tiểu an tử cười nói văn cô nương quả nhiên biết rõ điện hạ tính nết lúc này chỉ sợ đã ở chính sảnh chờ lưu huyền lộ ra một cái vui vẻ cười vội vàng hướng tới chính sảnh mà đi a văn cung kính khoanh tay mà đứng chờ ở chính sảnh thấy lưu huyền tiến vào thái độ càng thêm cung kính quỳ xuống nói nô tỷ khấu kiến thái tử điện hạ lưu huyền rỗi tay liền phải đi đỡ nàng a văn lại trầm giọng nói điện hạ người nhiều mắt tạp lưu huyền vươn tay cương ở giữa không trung thật lâu sau mới chậm dai thu hồi tới đứng lên đi thanh âm đã không có vừa rồi cái loại này nhảy nhót tiểu an tử bất đắc dĩ lắc đầu cái này a văn cái gì cũng tốt chính là tâm cùng thiết làm dường như có thể được đến thái tử điện hạ ưu ái đây là trong cung nhiều ít nữ tử tha thiết ước mơ nhưng nàng khen ngược thế nhưng còn cố tình xa cách tựa hồ sợ điện hạ không biết nàng tâm ý dường như nếu là đổi làm mặt khác hoàng tử chỉ sợ đã sớm đối nàng không biết tốt xấu như thế hành động mà nổi trận lôi đình a văn làm bộ không hiểu được lưu huyền trong mắt mất mát Đứng dậy như cũ rũ đầu nói, điện hạ, nô tỷ hôm nay lại đây, là có một kiện rất quan trọng sự muốn cùng ngài thương lượng. Lưu huyền nga một tiếng, cũng không có truy vấn. A văn lại tiếp tục nói, nô tỷ từ hoàng thượng chỗ đó đã mặt bên nghe được chút tin tức, tựa hồ chuẩn bị đem nô tỷ chỉ cấp điện hạ. Lưu huyền vừa mới uống tiến trong miệng thủy thiếu chút nữa phun ra tới, không dám tin tưởng nhìn A văn, nàng thế nhưng như vậy trực tiếp. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng A văn tính tình, lại cảm thấy tựa hồ không có gì không ổn. Ân. Ngươi nghe nói, vậy ngươi cảm thấy hắn tim đập ra tốc nhìn A Văn, trong ánh mắt không tự giác mang theo vài phần khẩn trương. A Văn nghiêm túc nhìn hắn, giếng cổ không gợn sóng nói, "Điện hạ, nô tỳ cảm thấy, ngài yêu cầu không phải nô tỳ làm ngài lương liếc, mà là làm ngài quân sư, nô tỳ tin tưởng chính mình có thể đương hảo ngài quân sư, hơn nữa giúp ngài bài trừ muôn vàn khó khăn, nhưng nếu là đổi làm làm bạn điện hạ ngài Tả Hữu, nô tỳ phải ngày đêm để phòng ngài mặt khác thế thiếp, kể từ đó, thất thần phân thân thiếu phương pháp, dần dần nô tỳ liền mất đi nguyên bản cụ bị giá trị lưu huyền trợn mắt há hốc mồm nhìn a văn hắn vẫn là lần đầu nghe người ta đem cự tuyệt nói như thế làm người vô pháp phản bác huống chi vẫn là cự tuyệt hắn cái này thái tử a văn tắc tiếp tục nói điện hạ ngài có biết chính mình đã ham sâu ở địch nhân vòng vây chung chỉ là ngài chưa phát hiện thôi tứ điện hạ chính là một cái máu chảy đầm địa ví dụ ngài phải biết rằng này trong cung cũng không phải sở hữu cùng ngài thân cận người đều là đối ngài thiệt tình vậy con ngươi Người đối ta, là chân tình vẫn là giả ý. Lưu huyền truy vẫn nói. A văn lẳng lặng nhìn hắn, nô tì đối điện hạ, chỉ có chân thành, bởi vì điện hạ ngài là thiệt tình đái nô tì, sở hữu nô tỳ cũng sẽ thiệt tình đái ngài. Nếu ta nói, không nghĩ làm ngươi làm quân sư, chỉ nghĩ làm ngươi làm lương liếp, ngươi sẽ như thế nào? Lưu huyền đi đến A văn bên người, thanh âm tuy rằng ôn hòa, nhưng ánh mắt đã biến thâm chấm chút, nhìn về phía A văn, thế nhưng có một loại làm người thở không nổi cảm giác áp bách. A Văn trong lòng hơi hơi chấn động, nàng tựa hồ có chút minh bạch, vì sao Lưu Chiêu sẽ như thế kiên định lựa chọn Lưu Huyền làm thái tử. Chương 318 cho thấy thái độ. Đế vương, không chỉ là hoàng tử là có thể địa phương, không chỉ có phải có bệ nghệ thiên hạ gia tâm, còn phải có quan tâm ba tánh khó khăn nhân từ tri tâm. Từ trước A Văn chỉ cho rằng Lưu Huyền quá mức đôn hậu, không có gì nội tâm, nói thật ra lời nói, không phải cái đương đế vương liêu. Chính là hiện tại, nàng đột nhiên phát hiện. chính mình đối lưu huyền cũng không có chân chính hiểu biết quá, tựa hồ chỉ có thấy tốt một mặt, giấu ở đáy lòng âm u một mặt. nàng chưa bao giờ phát hiện, giờ khắc này a văn đột nhiên minh bạch lưu chiêu vì sao sẽ lựa chọn lưu huyền đương thái tử, cũng không phải hắn là hoàng hậu trưởng tử, càng bởi vì hắn giã tâm cùng nhân tử là cùng tồn tại, này cơ hồ là phù hợp sở hữu người đương quyền tính hai mặt nhân cách. lưu huyền thấy a văn chậm chạp không nói, mới hoàng giác chính mình tựa hồ quá hung, đấy mắt ám trầm chi sắc lập tức tiêu tán. Như là chưa bao giờ xuất hiện quá giống nhau, xin lỗi nhìn A Văn, ngươi nói cho ta, là ta nơi nào không tốt. Trong thiên hạ, hắn dừng lại, không có tiếp tục đi xuống, lại là chua xót cười. Trong thiên hạ nữ tử ai đều có khả năng bởi vì hắn địa vị tôn quý mà gả cho hắn, duy độc A Văn, là một cái cũng không tham mộ quyền quý cùng hư vinh nữ tử, nhưng đúng là như vậy nữ tử, mới càng đáng giá hắn tôn kính cùng quý trọng không phải sao. A Văn hơi hơi mỉm cười, điện hạ, ngài cũng không phải như vậy yêu cầu nô tỳ. chờ ngày ngày sau đăng cơ trong thiên hạ cái dạng gì nữ nhân không có nô tỳ tự hỏi cũng không có khuynh quốc khuynh thành chi mạo cũng không có dịu ngoan cung lương thái độ nô tỳ hướng tới không phải tại đây thâm cung bên trong ngày ngày mong quân đến lưu huyền trong mắt cô đơn càng trọng lại không có phản bác hắn là cái trọng tình trọng nghĩa người thích a văn lại không thể cấp đến nàng duy nhất cái này làm cho hắn bất đắc dĩ lại thống khổ a văn biết hắn minh bạch tuy rằng biết lưu huyền sẽ không bị nàng như vậy dăm ba câu liền quên lại còn là so với phía trước muốn hảo. Ít nhất hiện tại hắn sẽ không toàn tâm toàn ý muốn cưới nàng. Nàng tiếp tục nói, nô tì lần này lại đây, chính là vì làm điện hạ ngài xem thanh chung quanh tình thế, nói vậy ngài cũng biết, chính mình thái tử chi vị nguy ngập nguy cơ đi. Lưu huyền ánh mắt đóng chốc phát lệnh, lại không phải nhằm vào a văn. Bởi vì thượng một lần tứ điện hạ hãm hại, ngài trên lưng bất nhân bất nghĩa tội, tuy rằng sau lại làm sáng tỏ. Nhưng những cái đó đại thần lại người ra hương vị. đã bắt đầu đem tầm mắt chuyển hướng về phía mặt khác vài vị hoàng tử. Điện hạ, ngài cảm thấy hiện tại dư lại hoàng tử giữa, ai có khả năng nhất trở thành ngài đối lập? Tiểu An Tử cái chán mồ hôi lạnh ngứa ra, liền tính là hoàng thượng hoàng hậu, cũng sẽ không nói như thế trực tiếp, này chỗ nào là một cái nô tỳ nên nói nói đâu, nếu là bị người ngoài nghe xong đi, kia nàng chẳng phải là lập tức muốn đầu rơi xuống đất. Lưu Huyền khiếp sợ nhìn A Văn, trong lòng lại không tự giác nghĩ đến nàng lời nói, ai sẽ trở thành hắn kình địch đâu? Lưu trí đã phong vương, Lưu khoát đi chết lan điện trung thân không được ra tới, Lưu thành nửa người tê liệt căn bản không có khả năng. Kìa dư lại, hắn ngạc nhiên nhìn A Văn, theo bản năng nói không có khả năng, nhị đệ hắn sẽ không. Hùng chi hắn không có mẫu phi, cũng không có có thể duy trì hắn nhà ngoại thế lực, hắn vẫn luôn đều thực giúp ta, ai đều có khả năng, duy độc hắn sẽ không. A Văn mở mịt nhìn hắn, Lưu huyền rốt cuộc là chỗ nào tới tự tin. Có thể như thế chắc chắn Lưu nham sẽ không phản bội hắn đâu. Lưu huyền thở dài, lẩm bẩm nói, nhị đệ hắn đối ta có ân cứu mạng. Năm ấy ta cũng mới 10 tuổi tả hữu chơi đùa thời điểm không cẩn thận rất trong ao, lúc ấy ta cho rằng chính mình định là hẳn phải chết không thể nghi ngờ, không nghĩ tới so với ta còn nhỏ nhị đệ thế nhưng nhảy xuống nước tới cứu ta, hắn nếu là thực sự có ý tưởng, vì sao lúc trước không trực tiếp làm ta chết đuối ở trong ao. A Văn hiểu rõ gật đầu, Lưu huyền định này đây vì, chính mình nếu là đã chết, Lúc ấy thượng còn có quý phi làm mẫu phi Lưu Nham liền rất khả năng sẽ trở thành thái tử, hắn nếu là thật sự mơ ước thái tử chi vị, sẽ không làm điều thừa. Nhưng A Văn lại ẩn ẩn đoán được Lưu Nham tâm tư, càng là đối còn không đến 10 tuổi tuổi hắn thế nhưng là có thể tự hỏi như thế lâu dài mà cảm thấy kinh hãi. Lưu Nham rất có tự mình hiểu lấy, hắn mẹ đẻ tiêu thị bất quá là cái gác đêm cung nữ, bị Lưu chiêu nhìn chúng, sùng hạnh một đêm lúc sau, liền có Lưu Nham, vì thế sách phong gì đó thuận lý thành trương. nhưng là một cái cung nữ có thể được đến cái gì tốt phong đâu nhiều lắm cũng chỉ là cái thất phẩm nguyên nghi lại còn có bị chịu tranh luận nếu không có lúc ấy tiêu thị có thai chỉ sợ đã sớm bị những cái đó đại thần mắng máu chó phun đầu thắt cổ tự sát đi huống chi hậu cung còn có như vậy nhiều phi tần không cần tưởng cũng biết 10 tháng phải bảo vệ hảo tự mình hài tử bình an sinh hạ tới là kiện cỡ nào chuyện khó khăn mà sinh hạ lưu chiêu lúc sau tiêu thị nhiệm vụ cũng như là hoàn thành dường như không mấy ngày liền qua đời Vừa lúc quý phi trang thị vẫn luôn không có con, liền đem đứa nhỏ này lánh ở chính mình bên người dưỡng. Nhưng mặc dù có cái quý phi làm mẫu phi, còn là thay đổi không được lưu nham sinh ra, một cái gác đêm cung nữ sinh hạ tới hài tử, vốn dĩ chính là hoàng thất xỉ nhục Liền tính lưu huyền bất hạnh chết yểu, không nói đến mã thị còn trẻ, mặt khác phi tử cũng không phải không có nhi tử, cũng không có bất luận cái gì xông ra lưu nham, không có làm người tin phục bản lĩnh, cho nên, muốn phong hắn vì thái tử, còn khả năng không lớn. Nếu biết không đại khả năng, sao không bởi vậy làm Lưu Huyền thiếu hạ một người tình, cũng phương tiện hắn ngày sau cùng Lưu Huyền đến gần, cái này tiêu xá tiểu lợi đồ đại ích. Nhưng Lưu Huyền không thể tưởng được nơi đó đi, người một khi bất công, nói chuyện cũng sẽ không tự giác hướng tới người nọ thiên qua đi, Lưu Nham đối hắn có ân cứu mạng, loại này ân tình hơn nữa thân tình, Lưu Huyền tự nhiên mà vậy muốn thân cận cùng tín nhiệm rất nhiều. A Văn biết một chốc hắn rất khó tiếp thu, huống hồ nàng cũng không có chứng cứ, hai người hữu hảo ở chung mười mấy năm lưu huyền đặt ở lưu nham trên người cảm tình cũng không phải nàng dăm ba câu là có thể chia rẽ và nói điện hạ nô tỷ cũng không có thập phần khẳng định chỉ là hoài nghi phía trước tứ điện hạ sự là có khác người ở sau lưng dở cho quỷ ngài sao không hướng hoàng thượng thỉnh chỉ đi chết lan điện nhìn xem tứ điện hạ đâu có lẽ có thể phát hiện cái gì manh mối lưu huyền biết ra văn cũng không có lừa chính mình tất yếu nhận thức lâu như vậy hắn cũng biết người sau là cái cực người thông minh có đôi khi càng là tầm tư kín đáo liền hắn đều so không được cuối cùng vẫn là gật gật đầu, đáp ứng rồi đi chết lan điện một chuyến. Quan thị uống xong độc dược lúc sau, liền vẫn luôn hộp máu không ngừng, mặc cho thái y như thế nào chẩn trị phối dược đều không làm nên chuyện gì, cả đêm xuống dưới, cả người thế nhưng cả người đều tái nhận, như là bị rút cạn huyết dường như. Lưu Chiêu biểu tình không có nhiều ít biến động, nhưng thật ra ông thị cùng mã thị, lẫn nhau ngâng vẻ mặt thổn thức. Gần nhất trong cung rốt cuộc là cái gì hoài phong tà khí, tam phi liên tiếp xảy ra chuyện, trong cung rốt cuộc còn có hay không thái bình nhật tử vương thị cả giận nói mã thị thở dài một tiếng trong lòng lại biết không phải gần nhất ai phong tà khí chỉ là gần nhất mới không biết như thế nào liên tiếp hiện hiện ra lưu chiêu hừ lạnh một tiếng đối thái y ghi nói cần phải muốn đem nàng cứu sống muốn vừa chết trăm không dễ dàng như vậy thái y thì xoa cái chán mồ hôi lạnh nghĩ nghĩ nói hoàng thượng hiền phi nương nương là chính mình uống xong độc dược nếu này độc đến từ tay nàng Không ngại ở An Sử Cung hảo hảo tìm xem, có lẽ có thể tìm được giải dược. Lưu Chiêu nhìn cảnh Công Công liếc mắt một cái, hắn sớm đã làm người sau đem An Sử Cung từ trên xuống dưới điều tra một lần. Cảnh Công Công tiến lên nói, Hoàng thượng, An Sử trong cung trong ngoài ngoại đều bị tra xét một lần, chính là trừ bỏ những cái đó độc dược, cũng không có tìm được giải dược. Lưu Chiêu khẽ to mày, nàng chính mình độc chẳng lẽ sẽ không giải dược? Lại đi tìm, liền tính là đào ba thước đất cũng muốn cho chấm tìm ra. Hoàng thượng. an sử cung người lão nô đều hỏi biến không có người biết chuyện này duy độc còn có một người mây tía nếu không lão nô đi thiên lao hỏi nàng hay không cảm kích cảnh công công thử nói lưu chiêu ừ một tiếng lập tức đi hỏi nhất định phải tìm ra giải dược chấm không thể làm nàng cứ như vậy đã chết hắn mang theo hận ý nhìn trên giường hôn mê bất tỉnh quan thị vương thị cùng mã thị nói còn muốn nghe nghe thái y hiền nói như thế nào quan thị tình huống lưu chiêu liền đi trước rời đi lại không hồi hương đức cung mà là đi Đức Dương Cung. Thôi Thị canh giữ ở lưu chân mép giường, đôi mắt sưng đỏ, vừa thấy chính là đã khóc. Hồng Song khuyên đủ, nương nương, ngài cũng đừng có gấp, thái y không cũng nói sao, thất công chúa hiện tại không có sinh mệnh nguy hiểm, chúng ta liền đem chuyện này nói cho hoàng thượng, hoàng thượng nhất định sẽ vì thất công chúa làm chủ. An xử Cung tuy rằng uống thuốc độc nhưng hoàng thượng hẳn là sẽ không cứ như vậy liền buông tha nàng đi. Thôi Thị dùng khăn lau khỏe mắt nước mắt, nước nở nói, liền tính hoàng thượng đã biết lại có thể như thế nào. Hiền phi hiện tại còn hôn mê bất tỉnh cũng không biết có hay không giải dược thật nhi lại căng không đến thời gian lâu như vậy huống hồ trong khoảng thời gian này hoàng thượng vốn là quá mệt mỏi nếu là lại thêm này một cọc hắn ban đêm chỉ sợ lại ngủ không hảo một đôi tay an ủi ấn ở nàng trên vai thôi thì quay đầu nhìn lại chưa ngự nước mắt trước lưu xem đến lưu chiêu trong lòng căng thẳng nhịn không được đem nàng ôm vào trong ngực khuyên đủ gái phi đừng lo lắng chấm nhất định sẽ tìm ra giải dược tới cứu thật nhi hồng Song đã lặng yên lui ra thôi thị nhẹ nhàng nằm ở lưu chiêu trước ngực tiếng khóc nói hoàng thượng nếu thật nhi chỉ là thần thiếp một người hài tử thần thiếp cũng chỉ có thể chính mình đem này phân đau nhịn xuống quan trấn bân là từ nhất phẩm tả đâu ngự sử thần thiếp lại như thế nào sẽ như thế không biết đúng mực ngài đã trước sau phế đi hai vị phi tử trên triều đình lực lượng vốn là bị suy yếu rất nhiều nếu là hơn nữa hiền phi nhất định sẽ khiến cho đại dung chuyển nàng dưng một chút tiếp tục nói chính là thật nhi là cùng thiên triều hòa thân người chúng ta muốn như thế nào cấp thiên triều công đạo Lưu chiêu mày hung hăng nhăn ở bên nhau, đây cũng là hắn lo lắng vấn đề, nếu là xử phạt quan thị, một cái từ nhất phẩm quan trấn bân tuy rằng hắn không sợ, đã có thể sợ trên triều đình đại thần tập thể công kích, trước hai lần hắn đã chọc đến các đại thần bất mãn, lúc này đây nếu lại phế, chỉ sợ muốn cho văn võ bá quan tập thể bái triều. Nhưng về phương diện khác, nếu là không xử phạt, không nói đến hắn muốn cô phụ thôi thị, còn không hảo cùng thiên triều công đạo, nếu là trong cung còn có mặt khác vừa độ tuổi công chúa, cũng hảo thuyết, nhưng hiện tại không có. Hắn đi đâu tìm một cái tới. Chương 319 nhân vật bức họa. Thôi thì tự mình cấp lưu chiêu đổ ly trà, đưa tới người sau trong tay. Ôn Nu nói: Hoàng thượng, thần thiếp biết ngài khó xử, ngài cũng không cần suy xét thần thiếp cảm thụ. Nếu là có thể tìm được giải dược tự nhiên tốt nhất, nếu là thật nhi thật sự vận mệnh đã như vậy, cũng không có biện pháp, ngài có thể tìm cái ngoại thích phong, cái con chúa thay thế thật nhi. Thiên triều chân chính để ý không phải thật nhi, mà là thân phận của nàng, chỉ cần thân phận tương đương, hẳn là sẽ không ra quá. lớn vấn đề nói xong nước mắt lại bắt đầu giống cắt đứt quan hệ hạt châu dường như rơi xuống lưu chiêu lôi kéo tay nàng ngữ khí rất là cảm khái chấm biết ái phi là thiệt tình thế chấm suy nghĩ tại đây trong cung ngươi là chấm chân chính tín nhiệm người ái phi yên tâm chấm nhất định sẽ cứu thật nhi sợ những người khác làm việc bất lợi cảnh công công tự mình đi một chuyến thiên lao mây tía bị giam giữ ở trọng tội nhà tù nhìn qua khuôn mặt tiểu thụy mà thê thảm phàm là ngươi ở thiên lao cũng đừng tưởng an an tính tĩnh ngồi tù Không bị này đó tiểu nha dịch khi dễ là không có khả năng Cảnh công công làm tùy tới nha dịch mở ra cửa lao Sau đó kia hắn lui ra Đi vào mây tía trước mặt Từ tiến vào đến bây giờ Mây tía không có ăn uống bất cứ thứ gì Lúc này đã đầu váng mắt hoa tinh thần hoàng hốt Nhìn đến trước mắt đột nhiên xuất hiện một đôi chân Nàng ngơ ngác nửa ngày đều không có phản ứng Cảnh công công không kiên nhẫn quát lớn nói tập ra là phụng hoàng thượng là mệnh tới Có mấy vấn đề Ngươi nếu là thành thành thật thật trả lời Có lẽ Hoàng thượng còn có thể đối với ngươi từ nhẹ xử lý, nếu là dám can đảm dấu dếm, tiểu tâm đầu của ngươi. Mây tiếng ngẩng đầu nhìn hắn, thật lâu sau, mới gian nan há một nói, công công, nô tì nô tì thật sự cái gì cũng không biết. Sở hữu sự đều là nương nương một tay xử lý, nô tì chỉ là phụ trách chạy cái chân mà thôi. Cảnh công công hừ lạnh một tiếng, không có đem nàng lời nói nghe vào lô thai. Tiếp tục hỏi, hiền phi nương nương chúng độc, hiện tại mệnh ở sớm tối, ngươi có biết giải dược ở nơi nào? Mây tía lắc đầu, nô tỷ chỉ biết độc dược đặt ở ván dương hạ, cũng không biết giải dược ở nơi nào, nô tỷ cũng chưa từng gặp qua nương nương lấy ra quá giải dược. Cảnh công công cả giận nói, còn dám nói dối, này độc dược nếu là hiền phi. Nàng chính mình sẽ không có giải dược. Mây tía run rẩy nói, công công, nô tỷ thật sự không có nói dối. Nương nương độc dược cũng không phải nương nương, là từ người khác nơi đó được đến, mỗi lần đều là nương nương tự mình thấy người nọ. Nô tỷ cũng chỉ là ngẫu nhiên một lần ngoài ý muốn nghe được nương nương kêu người nọ tứ nương. Mặt khác thật sự cũng không biết. Cảnh công công thấy nàng không giống như là nói dối, lại hỏi thêm mấy vấn đề, mới rời đi. Rời đi thiên lao sau, hắn liền lập tức sai người ở trong cung tìm kiếm tên là tứ nương người, chính là ước chừng hoa ba bốn ngày thời gian, tìm khắp trong cung mọi người, thế nhưng đều không có tìm được một cái kêu tứ nương. Hoàng thượng, hiện tại tìm không thấy giải dược, trong cung tựa hồ căn bản không có cái này tứ nương. Lão nô hoài nghi, hay không là ngoài cung người? Cảnh công công phân tích nói. Liệu chiêu mày níu chặt, tay dùng sức ở trên bàn một phách. Đã qua đi nhiều ngày như vậy, thế nhưng còn tìm không đến, chẳng lẽ thật nhi thật sự liền không cứu? Phần 105. Cảnh công công lại nói, Lao nô sẽ tiếp tục tìm kiếm, chỉ cần là ở trong cung, không có khả năng tìm không thấy, trừ phi cái này tứ nương căn bản không phải kia đọc người tên. Điều tra rõ hiển phi đều từng cùng người nào lui tới quá. Cần phải muốn tìm ra giải dược. lưu chiêu trầm giọng phân phó nói lưu huyền nghe xong a văn nói quả thực xin chỉ thị lưu chiêu nói là muốn đi chiết lan điện vấn an lưu khoát hỏi cập nguyên do chỉ nói tốt xấu là thủ túc, quan thị lại là kia phó đâm hắn lý nên đi xem lưu chiêu không nghi ngờ có hắn liền đồng ý chiết lan điện được đến tin tức sau phú xuân vội vàng nên đón lưu khoát lại giận đem cái bàn xúc hắn là muốn nhìn ta chê cười nói cho hắn ta không thấy lưu huyền đến thời điểm cửa phòng nhắm chặt phú xuân khó xử bồi tội thái tử ngài đừng nóng giận tứ điện hạ chỉ là nhất thời chịu không nổi hiền phi chúng độc đà kích hắn hai ngày trước còn từng nhắc tới quá thái tử nói đều là tốt hơn lời nói lưu huyền cũng không sinh khí chỉ là đứng ở cửa nhàn nhạt nói tứ đệ ta đến xem ngươi ngươi nếu là thật sự không thẹn với lương tâm vậy mở cửa ra cùng ta hảo hảo nói chuyện ta hôm nay tới về sau liền sẽ không lại đến mất đi lần này cơ hội ngươi đem hối hận không kịp đợi một lát môn vẫn là từ bên trong mở ra lưu khoát vẻ mặt lệ khí nhìn hắn cười lạnh nói: "Thái tử điện hạ đại gia Quang Lâm, làm ta cái này chết lan điện đồng tất sinh huy, chỉ sợ cuộc đời này cũng khó được tái kiến, vậy ngươi ta huynh đệ hai người cũng uống thượng cuối cùng một ly đi." Lưu Huyền đi vào, cười nói: "Tứ đệ không cần nản lòng phái chí, ngươi biết phụ hoàng làm việc luôn luôn quyết đoán, thả thường thường đều không ngừng mặt ngoài kia tầng ý tứ, nói không chừng còn có chúng ta không biết thâm ý." Lưu Khoát toán hận ở hắn đối diện ngồi xuống: "Ngươi hôm nay lại đây, hẳn là không phải cố ý tới trấn An Ta bãi, ta không biết này một quan." Chúng ta huynh đệ cảm tình nhưng thật ra so với phía trước hảo. Trong giọng nói tràn đầy trào phúng. Lưu huyền coi như không biết, cười nói, ta lại đây, chỉ là giống hỏi một chút ngươi cùng triệu giản kia sự kiện, rốt cuộc là chuyện như thế nào. Ta nói ngươi sẽ tin. Lưu khoát liếc xéo nhìn hắn. Lưu huyền không có trả lời, trong ánh mắt lại mang theo dò hỏi chi ý. Lưu khoát nghĩ nghĩ, vẫn là đứng dậy, từ cổ xưa trong ngăn tủ lấy ra một chương giấy trắng tới, mặt trên họa một cái chân dung đồ, từ trên bức họa tới xem. họa chung người là cái thái giám hắn chỉ vào họa người trên nói đây là từ triệu giản trên người lục soát ra tới hắn bôi nhỏ là ta hãm hại ngươi tuy rằng ta không có chứng cứ nhưng ta dám khẳng định chuyện này lưu nham thoát không được căn hệ hắn nhưng thật ra lợi hại đánh một hòn đá ném hai chim bản tính nếu là ngươi có thể tìm được này họa người trong có lẽ có thể hỏi ra chút cái gì lưu huyền đem bức họa cẩn thận thu hảo đứng dậy nói nếu là thật sự không phải ngươi làm ta chắc chắn ở phụ hoàng trước mặt thế ngươi làm sáng tỏ Lưu khoát lại là hư lạnh một tiếng, quay người đi. Chờ đến Lưu huyền đi rồi, Phú Xuân thừa dịp Lưu khoát không chú ý, lặng lẽ đi vào hậu viện góc tường, dọn khởi một cục đá, sau đó tiểu tâm cẩn thận đem một cái tờ giấy đẻ ở cục đá phía dưới, lại nhìn chung quanh xác định không ai thấy sau, mới an tâm rời đi. Ở hắn đi rồi không lâu, hậu viện nội liền dần hiện ra một người, lấy đi rồi cục đá hạ tờ giấy. Vô ưu đem từ Chiết lan điện thu hồi tờ giấy đưa cho A Văn, lại nói. ngươi nếu đều biết lưu huyền nhất định muốn đi chết lan điện vì sao còn muốn nhìn chằm chằm lưu khoát a văn ha hạ cười đem tờ giấy thượng nội dung xem xong rồi mới xé thành mảnh nhỏ đứng dậy nói ta đi hậu viện nhìn xem ngươi tùy ý nếu là ngày xưa vô ưu nhất định sẽ bồi hắn đi chính là hôm nay hắn lại không có chủ động cùng qua đi vô ưu ở tư tịch khố chung quanh nhận thấy được một cổ quen thuộc thả cường đại hơi thở hắn biết nôn mộ liền ở phụ cận theo hơi thở phương hướng đuổi theo qua đi quả nhiên Nhìn đến nôn mộ cùng võ thanh đứng ở cao cao tháp trên đỉnh. Hắn thả người nhảy tới, đứng ở khoảng cách nôn mộ phía sau không xa địa phương. Võ thanh nhìn hắn một cái, ở nôn mộ bên tai nói, các chủ, hắn tới. Nôn mộ ừ một tiếng, cũng không có xoay người, nhàn nhạt hỏi, ngươi cố ý tới tìm ta, là có chuyện gì? Vô ưu tay trái không tự giác sờ lên tay phải cánh tay, hỏi, ngươi đã nói gặp qua cái này đầu hổ đồ văn, ta chỉ muốn biết rốt cuộc còn có ai. Có lẽ người nọ... Là hắn khuynh tất cả đời đều đang tìm kiếm người nhà cũng nói không chừng. Nôn mộ cũng không có mở miệng, võ thanh tắc không kiên nhẫn nói, ngươi người này như thế nào so nữ nhân còn phiền thoái, các chủ nói, chỉ là ngẫu nhiên nhìn quá, còn không nhất định chính là giống nhau, ngươi quấn lấy hắn có thể hỏi ra cái gì kết quả tới, thức thời liền chạy nhanh đi, bà ngươi, còn không phải chúng ta các chủ đối thủ. Vô ưu lạnh lùng nhìn hắn một cái, trên tay đã động tác, rút ra kiếm nhằm phía võ thanh, bà ngươi, cũng không phải đối thủ của ta mắt thấy hai người liền phải đánh lên tới, luôn mộ chợt quay đầu, trầm giọng nói, đều dừng tay. võ thanh động tác cứng lại, không cam lòng thu hồi trường kiếm. vô ưu ánh mắt gắt gao khóa trụ hắn, hồi lâu mới chậm rãi nói, ta là từ có ký ức bắt đầu, liền vẫn luôn ở bóng dáng vệ trung huấn luyện, ta cho rằng chính mình là cái cô nhi, cho nên vẫn luôn đều thực khắc khổ huấn luyện, mặc dù là lại đau lại mệt, ta cũng chưa từng có nửa điểm muốn từ bỏ ý niệm, bởi vì ta biết ta cái gì đều không có, nếu là không chiếm được chủ nhân thích. chỉ sợ liền lớn lên đều khó. Nôn mộ đôi mắt nhìn phương xa, nhìn qua thơ ơ. Vô ưu lại nói, nhưng hiện tại ta đã rời đi bóng dáng vệ, ta biết chính mình có lẽ cũng không phải cô nhi, ta cảm thấy trên đời này có lẽ còn có cùng ta có tương đồng huyết thống người tồn tại, ta chỉ là chỉ là muốn biết bọn họ quá thế nào, chỉ là muốn gặp một mặt mà thôi. Nếu là A Văn nghe thấy lời này, chỉ sợ sẽ ngã phá mắt kính, vô ưu là cái không tốt lời nói lại lanh tình người, có thể làm hắn nói ra như vậy một phen lời nói. khẳng định là trong lòng có điều xúc động, mới có thể cầm lòng không đầu. Nôn mộ trầm mặc hồi lâu, liền ở vô ưu cho rằng hắn sẽ không mở miệng thời điểm, mới nhẹ giọng nói, nếu thật là ta nhận thức người nọ, vậy ngươi không cần lo lắng, hắn quá thực hảo. Vô ưu trong mắt vui vẻ, truy vấn nói, ngươi nhận thức hắn, ngươi nói cho ta, hắn ở nơi nào. Hắn thậm chí không biết cái này hắn rốt cuộc là nam hay nữ, là già hay trẻ, chính là tưởng tượng đến chính mình cùng cái kia không biết người khoảng cách đang ở một chút kéo gần. trong lòng liền nhịn không được kích động. Hắn cũng không biết, chính mình trong lòng, thế nhưng hoài như vậy chờ mong, thậm chí là thâm nhập cốt tủy chờ mong. Nôn mộ quay đầu lại nhìn hắn, nhàn nhạt nói, hắn nếu là thật sự muốn gặp ngươi, tự nhiên sẽ tìm đến ngươi, không có xuất hiện, chỉ thuyết minh thời cơ chưa tới, ngươi chỉ cần biết rằng trên đời này còn có một người cùng ngươi chạy đồng dạng huyết là đủ rồi, đi theo A văn bên người bảo vệ tốt nàng, nàng yêu cầu ngươi. Vô ưu khẽ tao mày, ta sẽ không rời đi nàng Từ ta rời đi bóng dáng vệ lúc sau, ta liền thề, đời này thế tất muốn đi theo nàng đến chân trời góc biển. Nôn mộ ánh mắt lóe lóe, chậm chạp không nói, đôi mắt nhìn nơi xa, một bộ suy nghĩ sâu xa bộ dáng. Vô ưu biết hỏi lại đi xuống cũng không có kết quả, liền cũng không nghĩ ở lâu, nhìn ngôn mộ trong mắt dao động, hắn thừa nhận, chính mình vừa rồi câu nói kia là cố ý. Nhưng cũng là thiệt tình. A văn, đời này, ngươi đi đến nơi nào, ta liền theo tới nơi nào, không vì mặt khác. chỉ nghĩ cả đời đều có thể bảo vệ tốt ngươi. Chương 320 thức tỉnh lại đây. Theo thời gian càng kéo càng lâu, lưu chân tình huống cũng càng thêm không tốt, phía trước còn sẽ một ngày trung tỉnh lại một lần, hiện tại là mấy ngày liền đều hôn mê bất tỉnh. Thôi thị lo lắng sốt ruột, cả ngày lẫn đêm canh giữ ở mép giường, không dám rời đi nửa bước, người cũng tiểu tụy rất nhiều, lưu chiêu xem ở trong mắt, trong lòng nôn nóng bất ham, cố tình quan thị cũng mệnh ở sớm tối, hắn chẳng những muốn ứng phó quan trấn bân chất vấn còn có những cái đó các hoài tâm tư đại thần ép hỏi. Thể xác và tinh thần đều mệt dưới, hắn đem trong triều càng ngày càng nhiều chính vụ đều giao cho lưu huyền xử lý, mà đi một chuyến chích lan điện lưu huyền, tựa hồ cũng thật sự có chút thay đổi, không hề là từ trước cái loại này đối ai đều từ thiện mặt mày, phạm sai lầm cung nữ thái giám chiếu phạt không lầm, đối với có công người, còn lại là tưởng thưởng có thêm, trong khoảng thời gian ngắn dẫn tới các đại thần khen không dứt miệng, đều cảm thấy đây mới là đế vương nên có phong phạm Tiểu An Tử nhỏ giọng đi vào Lưu Huyền bên cạnh người, nhỏ giọng nói: "Điện hạ, nô tài đã làm người so bức họa đi tìm người, trọng điểm liền trước từ Triệu Tưởng Sở bắt đầu." Lưu Huyền ánh mắt hơi hơi dùng mình, tuy rằng trong lòng rất là xin lỗi, nhưng nếu là thật sự như A Văn theo như lời, hắn nhất định sẽ không bỏ qua Lưu Nham. Phát giác Lưu Huyền biến hóa Lưu Nham, trên mặt tuy rằng không có gì, nhưng tâm lý lại cảm thấy Lưu Huyền thay đổi nhất định xuất phát từ nào đó nguyên nhân, cơ hồ là tiềm thức, hắn cái thứ nhất hoài nghi đó là A Văn. Đi vào tư tịch cố, A Văn đang ở xử lý hậu viện rau dưa. phì Nhiêu thổ nhượng thượng mọc đầy chỉnh tề sắp hàng tiểu lục mầm, nhìn xanh mượt rất là đáng yêu. Nơi này không có phân bón, chỉ có thể dựa thiên nhiên phân. A Văn như cũng là tìm người chọn mấy thùng phân, sau đó tự mình đem mỗi một gốc cây tiểu mầm đều tới đến. Trong lòng hy vọng tương lai có thể mọc ra tốt trái cây. Lưu Nham đẩy ra hậu viện môn, tức khắc một cổ phân vị lao tới mùi hắn, hắn vội dùng tay háo che lại. Cả kinh nói, ngươi đang làm gì? A Văn đứng thẳng thân mình, vặn vẹo lên men eo, không thấy được sao, Rót phân à, đối này đó đồ ăn manh mối tới nói, đây là dinh dưỡng. Lưu Nham ghét bỏ sau này xây dịch, thẳng đến A Văn gỡ xuống tới bao tay khẩu trang sau. Hắn mới ồm ồm mệnh lệnh nói, ngươi ra tới. A Văn không để ý đến, lại bắt đầu cầm đao phách cây trúc. Này đó cây trúc là nàng làm luôn mộ ở phía sau trong rừng trúc chém, chỉ là ngôn mộ còn không có tới kịp bổ ra liền vội vàng đi rồi. Lưu Nham trên mặt giận dữ. Đi qua đi đoạt quá nàng trong tay dao nhỏ, cả giận nói, buồn cung lời nói. Ngươi liền không bỏ ở trong mắt, hắn lưu huyền lời nói, ngươi coi như thánh chỉ có phải hay không. Ngươi có phải hay không ở trước mặt hắn nói gì đó, nếu không hắn sẽ không giống như bây giờ. A văn vô tội nhún vai, nô tì bất quá là cái tư tịch, thấp cổ bé họng, liền tính nói gì đó, cũng không đến mức có thể thay đổi thái tử điện hạ đi, nhị điện hạ ngài quá để mắt nô tì. Lưu nham hung hăng ném ra tay nàng. Hứ nói, ngươi không thừa nhận cũng thế. ta chỉ nghĩ nói cho ngươi một câu cùng ta đối nghịch chỉ có đường chết một cái a văn ha hả cười ra vẻ sợ hay nói nô tỷ rất sợ điện hạ ngài đa tâm nô tỷ vô duyên vô cớ vì cái gì muốn cùng ngài đối nghịch đâu ta chỉ là ở giúp lưu huyền mà thôi nàng trong lòng bổ sung nói tốt nhất là như vậy kẻ thức thời trang tuấn kiệt ngươi nói đúng không thất tiểu thư lưu nham khỏe miệng mang theo lãnh đạm cười tràn ngập hài hước a văn sắc mặt không thay đổi cung kính phúc phúc cung tiễn nhị điện hạ Lưu nham hừ lạnh một tiếng, vùng ống tay háo căm giận rời đi. Vô ưu tử tường viên thượng nhảy vào tới, đi vào A văn bên người nói, hắn nếu là dám nói ra thân phận của ngươi, ta liền trực tiếp giết hắn. A văn vẫy vây tay, không cần, về ta thân phận vấn đề, ta đã nghĩ đến biện pháp. Nàng nhìn mắt sắc trời, cảm thấy vừa lúc ăn cơm trừa, liền nói, đi thôi, ta nấu cơm đi. Vô ưu khỏe miệng nhịn không được cong lên, đi theo A văn đi phòng bếp, lúc này đây, rốt cuộc đến phiên hắn cấp A văn đường phó thủ. Hai người thực mau làm tốt cơm, A Văn lại có chút ăn mà không biết mùi vị gì, biểu tình nhìn qua nào nào. Vô ưu thấy nàng có tâm sự, lo lắng nói, làm sao vậy? A Văn cười cười, không có gì, chỉ là... chỉ là gần nhất không như thế nào nhìn thấy nôn mộ, cũng không biết là chính mình đa nghi vẫn là như thế nào. Tổng cảm thấy nôn mộ có chút cố tình trốn tránh nàng, không đạo lý A, theo lý mà nói nàng cùng nôn mộ chi gian hẳn là không tồn tại cái gì vấn đề, chẳng lẽ là chính mình nghĩ nhiều. A Văn trong đầu lại nhớ tới một người khác, cái kia bị gọi tứ nương người, là ngôn mộ thủ hạ chi nhất đi, nàng nhịn không được bắt đầu miên man suy nghĩ lên. Vô ưu có chút dầu dĩ, hai người này bữa cơm ăn đều không lắm vui vẻ. Chờ đến buổi chiều thời điểm, A Văn lại như là thử dường như đi vào hậu viện giao dưa vườn, nhìn thấy vườn nội không có một bóng người khi, căm giận hừ một tiếng, phịch một tiếng đóng cửa lại, xoay người liền đi. Võ thanh bất đắc dĩ nhìn ngôn mộ, các chủ, ngài nếu đều đi vào nơi này, vì cái gì không đi. Nôn mộ lại không có nói chuyện, mà là nói, đi thôi, đi cẩm dương cu Phú sát nhĩ biết được nôn mộ tới rồi lúc sau, mừng rỡ như điên, ta sát vẫn luôn không có lại tìm được cơ hội tiến dương nhất các, hắn còn nghĩ nếu là có thể làm nôn mộ ra tay hỗ trợ, nói không chừng còn có thể mau chóng điều tra ra. Nôn tiên sinh, chúng ta đã biết kia dương nhất các bên trong nhất định là có ngài nói đồ vật, chỉ là vẫn luôn bất hạnh tìm không thấy cơ hội đi vào, còn tưởng thỉnh nôn tiên sinh cần phải phải cho chúng ta chỉ điểm chỉ điểm mê kinh. Nôn mộ ánh mắt lánh đạm nhìn tá sát cùng phú sát nhị hai người, trong giọng nói như là thất vọng dường như, ta đã cho các ngươi chỉ ra một cái lộ, thời gian dài như vậy các ngươi thế nhưng còn không có tìm được đi vào phương pháp, quá làm ta thất vọng rồi. tá sát nơi nào chịu được hàn khí, cả giận nói, nếu không phải ngươi cho ta ăn kia đồ bỏ đồ vật, ta có thể một thằng cái gì đều làm không được. Ngươi còn nói ta. Nôn mộ ánh mắt lánh đảo qua, phú sát nhị liền trách cứ nhìn ta sát, thái tử. Ta sát toán hận xoay đầu không đi để ý tới. Phú sát nhĩ xin lỗi nhìn nôn mộ, nôn tiên sinh, còn thỉnh nghiệm ở thái tử thượng còn tuổi nhỏ phân thượng, không nên trách hắn, hắn cũng không ác ý. Nôn mộ không thèm để ý xua xua tay, nghĩ nghĩ, lúc này đây, ta sẽ giúp các ngươi đi vào, chỉ là đi vào lúc sau phải làm như thế nào, đã có thể xem các ngươi. Ta sát mắt sáng rực lên, hầu nghi nói, ngươi có biện pháp. Dương nhất các thủ vệ nghiêm ngặt, bình thường căn bản vào không được. Nôn mộ chỉ trên giấy viết xuống một chữ. Phú sát nhĩ sửng sốt một cái trước mắt, chật lập tức mừng như liên, tiên sinh quả nhiên diệu kế, vì sao chúng ta phía trước liền không nghĩ tới đâu. Sau đó chắp tay, đà tạ tiên sinh. Cảnh công công bước chân vội vàng đi vào hưng đức cung, trong giọng nói là khó có thể che giấu ý mừng. Hoàng thượng, tìm được rồi tìm được rồi. Lưu chiêu hoắc đứng dậy, vội hỏi nói, cái gì tìm được rồi? Giải dược tìm được rồi. Cảnh công công cười đem một cái bình xứ trình cấp lưu chiêu, phía trước người tìm không cẩn thận. lão nô sau lại tự mình lại tìm tới một lần quả thật là tìm được rồi thái y nói là thất công chúa sở trung chi độc giải dược lưu chiêu trên mặt mừng như điên mau đi đức dương cung thôi thì vừa nghe tìm được giải dược kích động lại khóc lại cười lại sợ vạn nhất có cái gì sơ xuất làm thái y y đem giải dược tự mình tra xét xác định không có vấn đề lúc sau mới làm lưu chân an vào an vào giải dược bất quá mới nửa canh giờ bộ dáng lưu chân là có thể mở mắt ra Lại đối mấy ngày này phát sinh hết thẻ bừng tỉnh chưa giác chỉ cảm thấy như là làm một giấc mộng, lại cảm thấy cả người nhức mỏi lợi hại. Hồng song cười nói là ở trên giường nằm lâu lắm, sau đó khiến cho vân quyển mang theo lưu chân ở trong viện xoay vài vòng, cho là hoạt động gân cốt. Nghe nói lưu chân hảo, A Văn cũng thật cao hứng, lập tức liền mang theo tốt hơn chơi ăn ngon đi đức dương cùng Lưu chân hồi lâu chưa từng nhìn thấy A Văn, ôm nàng hung hăng khóc một hồi, nước nở nói, ta còn tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại ngươi. Ta mấy ngày này thiếu chút nữa chết, cái này yêu tinh hại người, xứng đáng nàng tự làm tự chịu. Nàng nói đương nhiên là Quan thị, an xử trong cung chỉ tìm được Lưu Chân giải dược, đến nỗi Quan thị, chỉ là bởi vì Lưu Chiêu còn có chuyện muốn hỏi nàng, lúc này mới vẫn luôn xử nhân xâm điếu mệnh. Nhưng này chỉ có thể đem ngày chết sau này kéo dài thôi, Quan thị tình huống một ngày so một ngày không xong, Lưu Chiêu tâm tình cũng một ngày so một ngày thô bạo, thậm chí vài lần liền triều đều không thượng. Lưu Chân lại nhịn không được lo lắng, ta nghe mẫu phi nói Hiền Phi chỉ sợ căng bất quá tháng này, nàng nếu là thật sự liền như vậy đi, Phu Hoàng phải gặp phải trên triều đình như vậy nhiều người áp lực, này nhưng như thế nào cho phải? A Văn một mặt cười gật đầu, một mặt lại suy nghĩ, nàng tuy rằng rất muốn làm quan thị đã chịu tương ứng trừng phạt, cũng biết quan thị uống thuốc độc chỉ là vì thi khổ nhục kế, làm cho Lưu Chiêu đối nàng từ nhẹ xử lý, chính là hiện tại, quan thị không sống được bao lâu, uống thuốc độc phía trước nàng, thật sự không có đoán trước đến loại này hậu quả sao? Văn tỷ tỷ văn tỷ tỷ. lưu chân ở a văn trước mắt cơ cơ a văn hoàn hồn xin lỗi cười công chúa chu tội nô tỳ chỉ là suy nghĩ ngày hôm qua nghe được một sự kiện nhi không biết nên không nên cấp công chúa giảng lưu chân ngạc nhiên nói có chuyện gì ngươi liền nói đi a văn dừng một chút mới chậm rãi nói công chúa bệnh đã nhiều ngày tuy rằng cố tình che giấu cũng không có nói cho thiên triều nhưng thiên triều đối hòa thân một chuyện lại một chút cũng không nóng nảy tựa hồ ở cố ý lưu lại dường như lưu chân trong đầu lại hiện ra tá sát mặt Trên mặt hơi hơi nóng lên, gọi Vân Quyển lại đây, lại đối A Văn nói, Văn tỷ tỷ ta nằm lâu như vậy, nghĩ ra đi đi một chút, Văn tỷ tỉ, tỉ ngươi bồi ta đi ra ngoài đi một chút đi. A Văn biết nàng muốn đi đâu, cũng không ngăn cản, cười ứng. Ba người đi vào cẩm dương cung, lưu chân lại ở cửa xem xét, e thẹn không dám đi vào. A Văn đẩy nàng một phen, nếu đều tới, vẫn là vào xem đi, dù sao về sau cũng là muốn gặp mặt. Vân Quyển lại không tán đồng. Lưu chân rốt cuộc còn không có thu được thánh chỉ phải gả cho tá sát, huống chi liền tính là thật sự có thánh chỉ, càng không nên gặp mặt, miễn cho bị người đầu để câu chuyện. Công chúa, nô tỷ xem chúng ta vẫn là nhanh lên đi thôi, ngài lúc này mới vừa hảo, không nên đi lại quá nhiều. Nàng khuyên nhủ. A văn thấy lưu chân một bộ không vui bộ dáng, cười nói, kia không bằng như vậy, nô tỷ vào xem, công chúa ngài có cái gì muốn hỏi, nô tỷ đều giúp ngài hỏi, trở về lại nói cho ngài. mươi 321 chế tạo gặp mặt, Lưu Trân không muốn rời đi, lại cảm thấy Vân Quyển nói có đạo lý, nàng không nên đi vào, cho nên vừa nghe A Văn nói, tức khắc liền cao hứng lên, vui vẻ nói, như vậy thành, ngươi ngươi liền tùy tiện hỏi một chút, hắn đều thích chút cái gì. Do dự một cái trước mắt, lại vội vàng sửa miệng, tính tính, không hỏi cái này, hỏi hắn ngày thường đều có cái gì yêu thích. Lại dừng một chút, vẫn là cảm thấy không ổn, không được không được, không thể hỏi như vậy ngươi liền hỏi hắn ngày thường đều làm chút cái gì tiêu khiển. ngươi cũng không thể nói ta là hỏi a văn nhịn không được cười ra tới hành ta liền nhìn làm đi công chúa quay đầu lại chuẩn cho ngài hỏi cái thấu triệt còn không cho hắn biết là ngài hỏi vân quyền nhấp miệng cười thất công chúa chúng ta đây liền đi về trước đi lưu chân lưu luyến mỗi bước đi còn không quên cấp á văn cường điệu nói không thể nói là ta hỏi a văn liên tục gật đầu khấu khấu cẩm dương cung đại môn tới mở cửa chính là cái thiên triều gã sai vặt thấy a văn xa lạ hỏi đang làm gì A Văn nhàn nhạt nói, Phụ Mệnh tiến đến. Thái độ lại là không kiêu ngạo không siềm định, đều có một cổ cao quý ưu nhã trong người. Gã sai vật vừa nghe là Phụ Mệnh, tưởng Lưu Chiêu phái người tới, dù sao cũng là kiểu đu hoàng đế, hắn không dám chậm trễ, lập tức liền đem A Văn đón đi vào. Tá sát nghe nói Lưu Chiêu phái người lại đây, rất là kinh ngạc, Lưu Chiêu vẫn luôn đối hắn tồn tại vẫn duy trì làm bộ không biết thái độ, nhưng hắn cũng đại khái có thể đoán ra chút nguyên nhân, chỉ là hiện tại lại vì sao sẽ đột nhiên triệu kiến. Bất quá nhìn đến A Văn lúc sau, hắn nghi hoặc liền càng nhiều. Hầu nghi nói, Hoàng thượng thật sự phái ngươi lại đây. A Văn không thừa nhận cũng không phủ nhận, chỉ là nói, Hoàng thượng vẫn luôn ở vội vàng lục soát 100 danh mỹ nhân, hiện tại đã thấu đủ nhân số. Chỉ còn lại có của hồi môn chi vật, nói vậy không ra nửa tháng, thái tử là có thể cùng ngươi người xoay chuyển trời đất chiều. Tá sát đối A Văn phía trước trêu đùa chuyện của hắn còn canh cánh trong lòng, phía trước ở tư tịch hố, đó là bởi vì hắn biết A Văn bên người có cao thủ bảo hộ. Nhưng hiện tại nếu nàng chủ động đi đến Cẩm Dương cung tới, chung quanh đều là người của hắn. Kia còn không phải hắn một câu vấn đề. A Văn tựa hồ không có nhận thấy được dường như, như cũ cười khanh khách nói, chẳng lẽ đây là thiên triều đạo đại khách? Hay không cho phép ta đi vào uống ly trà? Chỉ cần ngươi dám. Ta sát khỏe miệng nổi lên một cái lạnh băng độ cung, xoay người vào nhà. A Văn theo sát sau đó đi vào. Hai người mặt đối mặt ngồi, không biết vì sao, ta sát tổng cảm thấy A Văn hôm nay tới tìm chính mình. Nhất định là có chuyện gì, toại hỏi, ngươi lại đây rốt cuộc là vì chuyện gì? A văn đuôi lông mày hơi hơi dương lên, không nhanh không chầm nói, phía trước thái tử ngài nghe nói ta cùng với dương nhất các có liên hệ, ta chỉ muốn biết là ai nói cho ngươi. Tá sát ha ha cười, khinh thường nói, ngươi muốn biết chẳng lẽ ta liền nhất định phải nói cho ngươi. Ngươi lại tính cái gì hành? A văn cũng không có bởi vì thái độ của hắn mà sinh khí, ngược lại là cười nói, ta làm việc luôn luôn là có thể có lợi mới làm. Ta tưởng thái tử cũng đồng dạng là như thế này, kỳ thật ngươi không nói ta đại khái cũng có thể đoán được. Chỉ là tưởng từ ngươi nơi này được đến khẳng định đáp án thôi, ngươi nếu là nói cho ta, ta liền nói cho ngươi như thế nào mới có thể đánh sập nhị điện hạ phòng bị tâm. Ta sát cái chán hơi hơi một túc. Hắn vài lần tặng danh thiếp đi triệu tường sở, nhưng đều bị lưu nham một ngụm từ chối, hoàn toàn không có cho hắn cơ hội, hắn là buồn bực không thôi rồi lại không thể nơi hà, nhưng cũng càng thêm cảm thấy lưu nham đó là chính mình muốn tìm kết minh người. càng là cẩn thận, càng đại biểu người sau không phải miệng cọp gan thỏ đồ có này biểu. A Văn nhìn ra hắn trong mắt dao động, cười nói, Thái tử vì sao không tin ta? Chúng ta ở chỗ này, nói ra nói cũng nhất định sẽ thực hiện, chỉ cần ngươi nói cho ta là ai tiết lộ cho tin tức của ngươi, ta bảo đảm, ba ngày trong vòng, nhất định làm ngươi nhìn thấy nhị điện hạ. Ta sắt trầm tư một lát, làm quyết định, hảo, nói cho ngươi cũng không sao, dù sao bằng bản lĩnh của ngươi, biết cùng không biết đều một chuyện. a văn lẳng lặng nghe xong hắn nói mới đứng dậy rời đi trước khi đi thời điểm lại hỏi chút tá sát ngày thường yêu thích cùng tiêu khiển đọc cái gì thư thích nhất ăn cái gì nhất không thích cái gì từ từ tá sát có chút khó hiểu lại ma xui quỷ khiến các đều trả lời cẩn thận cuối cùng bị cho biết ba ngày sau đi tư tịch khố thời điểm chờ hắn phản ứng lại đây a văn đã rời đi ba ngày sau tá sát theo lời đi vào tư tịch khố quả nhiên nhìn thấy lưu nham ở tư tịch khố nội hắn trên mặt vui vẻ đi vào cười cùng lưu nham chào hỏi lưu nham mày gắt gao vừa nhíu hắn vì sao lại ở chỗ này a văn vô tội nhún vai xua tay này cùng ta có quan hệ gì chân lớn lên ở hắn trên người điện hạ hỏi ta không bằng hỏi hắn tá sát đã cười ha hả hướng lưu nham nói đã sớm nghe nói cửu ưu nhị hoàng tử tuấn tú lịch sự hôm nay vừa thấy quả nhiên danh bất hư truyền lưu nham hơi hơi mỉm cười trong mắt lại là một mảnh lãnh đạo ta như thế nào có thể cập thiên triều thái từ đâu ngài uy danh hưởng dự tứ hải phàm là nhắc tới ngài tên đều bị vỗ tay sướng tuyệt. Trên chiến trường càng là đánh đâu thằng đó, không gì cả nổi, nổi tiếng không bằng gặp mặt. Thái tử so trong truyền thuyết, nhưng thật ra muốn càng thêm tướng mạo phi phàm. A Văn một mặt hướng ra phía ngoài đi, một mặt nhẹ giọng nói, hai vị điện hạ tùy ý nhìn xem. Nô tỳ nhớ tới Đức phi nương nương còn gọi nô tỳ đâu, liền trước tiên lui hạ. Tá sát dám đạo câu thức thời, lại nhìn về phía Lưu Nham Khi, ánh mắt đã trở nên nghiêm túc mà tràn ngập tự tin. Thái tử nhìn qua định liệu trước, riêng là này phân khí phách. Chỉ sợ liền phải gọi người sợ tới mức không dám nhúc nhích đi. Tá sát ha ha cười, kia cũng chỉ là nhằm vào vô dụng người. Nếu là đối mặt nhị điện hạ, lại là không có gì uy lực. Ta cũng thẳng lời nói nói thẳng, phía trước vài lần cấp nhị điện hạ đệ danh thiếp, đều bị ngươi cự tuyệt, chẳng lẽ là đối ta có cái gì hiểu lầm. Lưu Nham cười cười, ta cùng với thái tử cũng không quá nhiều giao thoa, như thế nào sẽ có hiểu lầm, ta ngày thường là cũng không dễ dàng gặp người, chỉ cùng một ít quen biết người gặp mặt. Chỉ sợ là người trông cửa thấy danh thiếp không quen thuộc, lúc này mới cản lại, quay đầu lại ta làm người đi tìm xem, người không biết vô tội, còn thỉnh thái tử ngài chớ trách. tá sát xua xua tay rất là khách khí, nơi nào nơi nào, nói như thế tới nhưng thật ra ta không phải, không có chuyện trước cấp nhị điện hạ chào hỏi qua liền tùy tiện tiền đến, đường đột chỗ, mong rằng thứ lỗi. Hai người lẫn nhau nhìn nhìn nhau cười, rất có một loại hết thảy đều ở không nói gì cảm giác. A Văn ngồi ở dưới tàng cây đọc sách thừa lương. nghe được bên thai tiếng bước chân vương thư đứng dậy nói nô tỉ cùng tiễn nhị điện hạ tá sát đi ở lưu nham mặt sau thấy a văn lại nói ngươi lần trước hỏi ta yêu thích lại là ý gì a văn không có ngầm đầu chỉ có thể hung hăng chừng mắt tá sát chân hắn thị phi đến kéo chính mình xuống nước không thể đi lưu nham xem kỹ nhìn a văn không thể tưởng được nguyễn tư tịch không chỉ có quan tâm cửu ưu thái tử còn đối thiên triều thái tử như thế quan tâm thật thật gọi người cảm động a văn làm bộ không nghe ra hắn trong giọng nói trào phúng cười nói nô tỷ chỉ là phụng mệnh hành sự ngươi này phụng mệnh làm việc người nhưng thật ra nhiều lại không biết lại là phụng ai mệnh lưu nham truy vấn nói a văn càng thêm cung kính các chủ tử phân phó đây đều là mệnh lệnh nô tỷ không dám không tử tá sát lộ ra một cái vui sướng khi người gặp họ cười nói nơi này là kiểu ưu nơi ta không nên ở lâu liền trước cáo tử tá sát đi rồi không lâu lưu nham cũng mang theo hai quyển sách rời đi đợi cho hai người đều đi rồi Á Văn mới có chút không thú vị ngồi xuống. Nàng lúc này đây sở dĩ chế tạo cơ hội làm lưu nham cùng tá sát nhận thức, là bởi vì nàng biết, hiện tại duy nhất có thể cùng lưu huyền thế lực ngang nhau thả còn có bị lợi dụng khả năng, trừ bỏ lưu nham lại vô những người khác, nói cách khác, liền tính không phải nàng làm người trung gian, muốn ở kiểu ưu tìm liên minh tá sát cũng nhất định sẽ nghĩ cách tìm được lưu nham, sao không lợi dụng cơ hội này biết một ít đối chính mình có lợi tin tức đâu, dù sao làm lưu nham tới tư tịch khố cũng chính là. Nói mấy câu sự, bị tiểu an tử phái đi tìm kiếm họa người trong tiểu thái giám mang theo tin tức vội vàng trở lại thanh cung. An công công, tìm được manh mối. Tiểu thái giám có chút kích động nói. Tiểu an tử chạy nhanh mang theo hắn đi gặp Lưu Huyền, làm hắn đem sự tỉnh từ đầu chí cuối đều nói cho Lưu Huyền nghe. Tiểu thái giám không dám có nửa điểm để xót địa phương, nô tài đi trước một chuyến triệu tưởng sở, âm thầm điều tra hồi lâu, rốt cuộc vẫn là tìm được rồi một kia manh mối, tuy rằng không có tìm được người trong tranh. nhưng lại tìm được rồi cái này hắn đem một cái gấp có chút cổ xưa tờ giấy đưa cho tiểu an tử tiểu an tử trình cấp lưu huyền tiểu thái dám lại nói đây là một chương bán minh khế nô tài nhìn đến là khoản là tiền nhiệm thái tử thiếu sư triệu giản tên liền cầm lại đây triệu giản ở nhận tội thời điểm nói qua lưu khoát cầm hắn năm đó buôn bán nữ nhi khế ước thư uy hiếp hắn lưu nham cầm bán minh khế thầm nghĩ trong lòng hay là đây là kia khế ước thư bởi vì ít nhất từ nội dung đi lên xem là bán mình khế không thể nghi ngờ nhưng vốn nên xuất hiện ở thừa minh cung bán mình khế vì sao sẽ ở triệu tường sở đâu hắn ẩn ẩn đoán được cái gì thở dài làm tiểu an tử đem bán mình khế tiêu hủy mới đối tiểu thái dám nói ngươi lui ra đi không cần tra xét trong khoảng thời gian này ngươi liền ở thanh cung mang theo không cần đi ra ngoài lưu nham phát hiện thiếu đồ vật nhất định sẽ âm thầm tra tìm nhưng lưu huyền lại không nghĩ làm lưu nham biết chính mình đã nhìn thấu hắn giả nhân giả nghĩa tiểu thái dám ứng là, cung kính lui ra Chờ hắn đi rồi, Lưu Huyền mới nhàn nhạt hỏi, người này đáng tin cậy. Tiểu An tử gật gật đầu, là nô tài thân thủ bồi dưỡng, điện hạ ngài yên tâm đó là. Lưu Huyền ân một tăng, Nam ngửa ở ghế trên, trong lòng lại nghĩ A Văn Mỹ lệ khuôn mặt, A Văn nói rất đúng, hắn không có bố trí phòng vệ trong lòng, cho nên mới làm người chui chỗ trống, chỉ hy vọng hiện tại đền bù còn kịp. Nghĩ nghĩ, lại đột nhiên nghĩ đến một cái khác vấn đề, nếu là Lưu Nham thật sự mơ ước hắn thái tử chi vị. khẳng định đối hắn chung quanh hết thảy đều rõ như lòng bàn tay a văn hắn cảnh giác đột nhiên ngồi thẳng sợ tới mức tiểu an tử thiếu chút nữa sau nhảy một bước vội la lên điện hạ, làm sao vậy lưu huyền bỗng chốc đứng dậy không có làm bất luận cái gì giải thích liền đi ra ngoài tiểu an tử vẻ mặt đưa đám đuổi theo lưu huyền đi vào tư tịch hố tại tiên viện tìm vừa chuyển không tìm được a văn lại nghĩ tới hậu viện kia phiến vườn liền rau lại vội vàng đi vào hậu viện đem cửa hậu viện đẩy khai Liền nhìn đến A Văn ngồi sổm trên mặt đất không biết đang làm cái gì. Hắn trên mặt sốt ruột chi sắc thoáng giảm bất chút, đi qua đi liền không khỏi phân trần một phen kéo A Văn, đem nàng hung hăng ôm vào trong ngực. chương 322 hiển phi hoang thệ. chương 322 lấy chết tương để, A Văn không có nghe được mở cửa thành, đám chìm ở thế giới của chính mình chung. Nàng đã có 7-8 thiên không có gặp qua ngôn mộ, này nơi nào như là vừa mới tình yêu cùng những người, tuy rằng vừa mới bắt đầu đều là nàng chủ động tìm ngôn mộ. Chính là nàng cho rằng, thói quen chậm rãi dưỡng thành, liền tính nàng không cần huyết sáo kêu, nôn mộ cũng sẽ tự giác xuất hiện. Chính là nàng vẫn là tính sai, vô dụng huyết sáo kêu to nôn mộ, hắn liền lộng chết cũng không xuất hiện. A Văn trong lòng lễ ẩm, cảm thấy khổ sở, nàng hiện tại đột nhiên không xác định nôn mộ đối nàng hay không là thật sự ái, có lẽ còn chưa tới ái, chỉ là thích, lại hoặc là hảo cảm đi. Nôn mộ luôn là như vậy ôn nhu đãi nàng, vô luận là phía trước vẫn là hiện tại, thái độ cũng chưa cái gì quá lớn biến hóa Cái này làm cho nàng có một loại ảo giác, tựa hồ ngay từ đầu liền cùng luôn mộ đang yêu đương, lại tựa hồ, trước nay chỉ là so bằng hưu giống vậy người yêu thiếu chút nữa ở chung. Loại cảm giác này làm nàng thực không thích, nàng không thích cân nhắc không ra sự, càng không thích nắm lấy không chừng cảm tình. Liên ở nàng đắm chìm đến bất tỉnh nhân sự nói thời điểm, cánh tay thượng đột nhiên truyền đến một cổ lực đạo đem nàng kéo, chật là còn không có thấy rõ người tới, đã bị ôm cái đẩy coi lòng. A văn phản xạ có điều kiện la lên một tiếng, đẩy một phen, dùng sức tránh thoát khai mờ mịt nhìn lưu huyền điện hạ ngài làm gì vậy nàng chất vấn nói lưu huyền lại lần nữa giữ chặt a văn tay lo lắng sốt ruột nói a văn ngươi như vậy giúp ta có thể tưởng tượng quá chính mình kết cục nếu là làm nhị lưu nham biết hắn nhất định sẽ đối phó ngươi thân phận của ngươi hắn không có nói thẳng minh bạch a văn lại cũng hiểu lưu huyền lưu nham đều biết nàng đều không phải là nguyễn vân quý bảy nữ nhi nếu là chọc giận lưu nham sợ hắn xúc nàng đế Đến lúc đó đã có thể không chỉ là nàng một người tao hương, mà là toàn bộ Nguyễn Phủ đều phải rơi đầu. Lưu Huyền cẩn thận nhìn A Văn, lại không có phát hiện trên mặt nàng trong mắt có chút lo lắng, không cấm nghi hoặc nói, ngươi chẳng lẽ một chút cũng không lo lắng. Lưu Nham có thể ở ta bên người Trang lâu như vậy, có thể thấy được hắn là cái tâm cơ thâm trầm thả giỏi về ẩn những người. A Văn, ngươi gả cho ta, về sau ngươi chính là Thái tử Lương Đệ, liền tính tương lai có một ngày bị người phát hiện, Phụ Hoàng cũng sẽ không quá mức truy cứu, ta sẽ cầu Phụ hoàng làm hắn buông tha ngươi hắn là thiệt tình lo lắng cũng đều không phải là coi khinh a văn chính là hắn vẫn là xem nhẹ a văn năng lực a văn không thèm để ý cười cười đa tạ điện hạ quan tâm là phúc không phải họa là họa tránh không khỏi nếu là thực sự có như vậy một ngày điện hạ phải tin tưởng nô tỷ nô tỷ đã nghĩ kỹ rồi ứng đối phương pháp quả quyết sẽ không làm hắn thực hiện được đó chính là vẫn là không muốn gả cho hắn lưu huyền lùi lại ngươi rốt cuộc vẫn là không muốn gả cho ta a văn không có trả lời Trầm mặc lại so với nói chuyện đi vào càng có lực, nàng trầm mặc biểu đạt chính mình ý tứ, lại rõ ràng bất quá Quan thị cuối cùng vẫn là không có căng qua đi, tử lan ở biết được quan thị qua đời lúc sau, chính mình chịu đựng không được nha dịch khi dễ, cuối cùng là tự sát mà chết. Tuy rằng quan thị là trừng phạt đúng tội, nhưng hậu cung nữ quyến vẫn là sôi nổi tiến đến thương tiếc. Giả thị mang theo tường vi đi vào an sử cung, trong điện một mảnh tiếng kêu rên, nghe rất là thảm thống, mã thị đang cùng ông thị ở nội điện nói chuyện. giả thị doanh doanh đi vào đi cấp hai người hành lễ ngồi lại đây nói chuyện đi vương thị thở dài một tiếng đối giả thị vẫy tay giả thị ứng là đi qua đi ở ông thị hạ đầu ngồi thẳng mã thị dùng khăn tay lau lau khoe mắt nước nợ nói hôm qua thần thiếp còn tới xem qua sắc mặt hồng nhuận không nói nói chuyện cũng nhanh nhẹn còn có thể ăn hai khẩu cơm ta chỉ nói là mau hảo không nghĩ tới hôm nay liền nàng nói không được nước mắt đã bắt đầu hào hào xôn xao lưu vương thị ai một tiếng đây là hồi quang phản chiếu đây là nàng mệnh dưng một chút lại lẩm bẩm tự nói ai ra trong khoảng thời gian này tâm thần không yên tổng cảm thấy này trong cung muốn ra đại sự ngươi nhìn xem không một ngày là bất lo giả thị sắc mặt xúc động nghe đáy mắt lại giấu dếm một mặt ý cười trong khoảng thời gian này xác thật đã xảy ra quá nhiều chuyện bất quá cũng may lập tức thất công chúa liền phải gả đi thiên triều đây là hỷ sự vương thị tắc hỏi hoàng đế như thế nào không thấy bóng người quan trấn bân đối hiền phi hoang thệ không chịu bỏ qua Hoàng thượng lúc này còn ở trên triều đình. Mã thị nói. Phần 106. Giả thị tắc có chút kinh ngạc, nay đại thần căn bản không có đem phụ hoàng để vào mắt, phụ hoàng là kiểu ngũ trí tôn, như thế nào có thể làm những cái đó đại thần nói ra nói vào. Phụ hoàng chính là quá nhân tử, mới có thể đối này đó vô pháp vô thiên đại thần một mặt tận nhẫn, hiển phi là chính mình đã làm sai chuyện, trước sau đối đức phi cùng thất công chúa hạ độc may mắn thiên triều không có truy cứu, nếu là truy cứu lên. chẳng phải là muốn khiến cho hai nước mâu thuẫn chinh chiến, Mã Thị nhàn nhạt nhìn giả thị liếc mắt một cái, Vương Thị lại lâm vào trầm tư. Giả thị nói có đạo lý, hay là Hiền phi tâm tư, ngay từ đầu chính là vì châm ngòi kiểu lưu cùng thiên triều quan hệ. Mấy người lại nói một lát lời nói, lục tục có mặt khác phi tử cũng tới rồi. Trên đường giả thị tác nhân cơ hội đẩy nói thân thể không khỏe đi trước rời đi, đi ra an sử cung. Giả thị đối tường Vi nói, người đi về trước, bổn cung tưởng chính mình đi một chút. Tường Vi không dám chậm trễ. Quan tâm nói, nương nương, gần nhất trong cung luôn xảy ra chuyện, nô tỷ vẫn là bồi ngài hảo. Giả thị hung hăng chừng, lạnh lùng nói, buồn cung nói, tưởng một người đi một chút Tường vi trong lòng khẽ run lên, sợ hai nói, nô tỷ tuân mệnh, nô tỷ này liền rời đi. Sau đó trốn cũng dường như rời đi. Giả thị hư lạnh một tiếng, bước chân nhanh hơn, hướng tới một phương hướng mà đi. Nửa khác chung sau, nàng đi vào một chỗ yên lặng địa phương, nhìn đến phía trước hai người, trên mặt vui vẻ, đi lên đi nói. thuộc hạ tham kiến các chủ. Võ Thanh nhìn nàng, cười nói, hiền phi đã chết, bất quá ta nhưng thật ra tò mò, tứ nương ngươi là như thế nào làm nàng tự giác uống xong kia độc dược. Giả thị có chút đắc ý, này có khó gì, nói cho nàng uống xong độc dược liền có thể làm lưu chiêu đối nàng từ nhẹ xử lý, ta lại cho nàng giải dược, nàng cũng có thể miễn với vừa chết, ta vốn tưởng rằng nàng sẽ do dự, không nghĩ tới nàng thật đúng là cho rằng ta sẽ cho nàng giải dược, thật là quá ngây thơ rồi. Nàng như là thảo thưởng dường như nhìn nguồn mộ, các chủ, chuyện này thuộc hạ làm còn hảo. Nguồn mộ xoay người, nhàn nhạt nói, về sau không có việc gì không cần tìm ta, miễn cho bị người phát hiện, ảnh hưởng lớn kế, có chuyện gì, ta sẽ làm võ thanh thông chi ngươi. Giả thị trên mặt tươi cười có chút cứng đở, nửa ngày mới chần chờ nói, thuộc hạ tuân mệnh. Quan thị hạ táng nhật tử từ vong thị định rồi xuống dưới, làm chu ma ma đi hương đức cung cấp lưu chiêu nói, bởi vì là phạm sai lầm phi tử, theo lý là phải bị hủy bỏ. cũng không nên lấy phi tử lễ tiết hạ táng. Nhưng quan chấn bân thế nhưng kích động các đại thần cùng nhau ở hương đức trước cửa tụ chúng bãi triều, bên ngoài thượng tuy rằng chỉ là nói trong triều tình thế gần nhất thường xuyên phát sinh, nhưng ngầm lại là chỉ trích lưu chiêu lãnh đạo bất lực, nếu không như thế nào sẽ liên tiếp ra vấn đề đâu. Đối này lưu chiêu là lại tức lại cấp, vốn gì trong tay hắn nắm có tất cả binh quyền, cũng không sợ hai những người này náo sự, nhưng hiện tại thiên triều người ở Hoàng Cung, nếu là nháo ra nội ưu, rất có khả năng sẽ đưa tới họa ngoại sâm bởi vậy mặc dù là trong lòng có khí hắn cũng chịu đựng không có dễ dàng lúc nít vương thị lại đem giả thị nói nghe xong chút đi vào thiên triều cùng kiểu ưu thực lực quá mức cách xa nếu là dễ dàng đắc tội thiên triều vạn nhất đưa tới chiến sự kiểu ưu rất có thể gặp mặt lâm mất nước thái hương kỳ thật này đều không phải là nàng nhiều lự rốt cuộc nhiều năm như vậy thiên triều vẫn luôn ở vội vàng gồm thâu mặt khác 24 tiểu quốc kiểu ưu sở dĩ cùng thiên triều còn hữu hảo ở chung đó là bởi vì kia một tờ khế ước tuy nói là hiệp ước không bình đẳng khá vậy giữ được kiểu hữu nhiều năm qua đều không có chiến sự đổi mà nói chi nhiều năm qua đều chưa từng từng có đại quy mô chiến sự kiểu hữu đã đại không được như xưa hương đức cung ngoại thái giám thật dài thét to nói thái hậu giá lâm vương thị chậm rãi đi vào trong điện lưu chiêu chính đứng dậy chắp tay hành lễ nhi thần tham kiến mẫu hậu vương thị vây vây tay ngồi xuống nói miễn lễ đi hôm nay ai ra lại đây là muốn cùng hoàng đế thương lượng hiển phi hạ táng lễ lưu chiêu khẽ to mày chuyện này nhi thần còn ở suy xét, vương thị thật mạnh chụp ở trên bàn, còn muốn như thế nào suy xét? hiền phi to gan lớn mật, dám can đảm châm ngòi kiểu thiên triều hai nước quan hệ này tội đương chu, niệm ở nàng đã hoang thệ phân thượng, chúng ta hoàng gia liền không đáng so đo, nhưng không đại biểu là có thể không so đo hắn quan gia trách nhiệm, tụ chúng ở hưng đức môn thị uy, hắn chẳng lẽ muốn tạo phản sao? Liêu chiêu mày túc càng chặt, mẫu hậu không cần lo lắng, nhi thần lập tức phái cấm vệ quân đi bắt giữ thị uy người, bắt giặc bắt vua trước. Chỉ cần bọn họ rắn mất đầu, ai ra cũng không tin những người khác còn có thể thế nào. Vương Thị nói, Lưu Chiêu cảm thấy có đạo lý, hắn là vua của một nước, địa vị tôn quý, càng không thể đối những cái đó đại thần thỏa hiệp, nếu không bọn họ chỉ biết theo cột hướng lên trên bò, càng ngày càng vô pháp vô thiên, chỉ có dùng tuyệt đối tính áp chế lực lượng mới có thể lấp kín những người đó miệng, năm đó cung biến kia đoạn thời gian hắn đều chịu đựng tới, chẳng lẽ còn sẽ sợ một cái nho nhỏ thị uy sao? cảnh công công lập tức liền mang đến làm đi hương đức môn những cái đó quỳ trên mặt đất cùng kêu lên hò hét người đều là trong lòng cả kinh sôi nổi nhìn về phía đám người đằng trước quan trấn bân quan đại nhân hoàng thượng nói ngài mang theo nhiều người như vậy vây quanh hương đức môn chẳng lẽ là muốn tạo phản còn có hay không đem hoàng thượng để vào mắt cảnh công công lạnh giọng hỏi quan trấn bân trên mặt trấn định thong dong phủ thân mình trầm giọng nói bạn quan chỉ là không nghĩ nhìn hoàng thượng mắc thêm lỗi lầm nữa trong cung sự cố thường xuyên phát sinh hoàng thượng hay không nên ngẫm lại rốt cuộc ra sao nguyên nhân, bản quan chỉ sợ có kẻ xấu đang âm thầm sử thủ đoạn, chúng ta tất cả mọi người bị tinh kê ở bên trong, đến lúc đó dẫn tới triều đình náo động, ngược lại cho tiểu nhân sấn hư mà nhập cơ hội, bản quan đối kiểu ưu đối hoàng thượng tâm thiên địa có thể thấy. Được, tạo phản vừa nói chỉ do lời nói vô căn cứ. Cảnh công công cười lạnh nói, quan đại nhân nếu không có như vậy tâm tư, kia hiện tại lại là đang làm cái gì? Hoàng thượng làm việc tự nhiên có chính mình suy tính. chẳng lẽ còn phải được đến đại nhân đồng ý không thành trên đời này muốn cho hoàng thượng gật đầu nói chỉ có thái thượng hoàng hay là quan đại nhân trong lòng còn có loại này bất kham ý tưởng quan chấn bân lạnh lùng nhìn hắn muốn ghép tội thì sợ gì không có lý do nếu là hoàng thượng thật sự hoài nghi bản quan ta đây chỉ có lấy chết tới sáng suốt chương 323 thành công xâm nhập quan chấn bân lạnh lùng nhìn hắn muốn ghép tội thì sợ gì không có lý do công công muốn sát muốn quát tự nhiên muốn làm gì cũng được Nhưng muốn cho bổn cung hôm nay hoạt động một bước, đó là không có khả năng, bản quan thể sống chết cũng muốn làm hoàng thượng tỉnh táo lại, không thể còn như vậy đi xuống, nếu không sớm muộn gì có một ngày, cửu hữu sẽ trở thành biệt quốc đồ ăn trong mông. Cảnh công công giận dữ, làm càn, dám can đảm tại đây hổ ngôn loạn ngữ, người tới nột, đem hắn bắt lại, đưa đi tông nhân phủ, nghe xong xử lý. Mặt khác đại thần thấy muốn đem quan chấn bân bắt lại, thế nhưng đều sôi nổi vây quanh đi lên, đem cấm vệ quân đổ cái chật như nêm cối. Công công! Thỉnh chuyển cáo hoàng thượng, cửu đu không thể còn như vậy đi xuống. Công công, ta chờ đối cửu đu cùng hoàng thượng đều là trung thành và tận tâm, hoàng thượng không thể lại hồ đồ. Trong lúc nhất thời mọi thuyết xôn sao rất là hỗn loạn. phùng mệnh hành sự cấm vệ quân khó xử nhìn cảnh công công, không biết muốn tiến lên vẫn là như thế nào, nếu là muốn đem những người này đều bắt lại, kia chẳng phải là muốn lộn xộn. Cảnh công công cũng không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển trở thành như vậy. Vốn tưởng rằng này đó đi cùng tiến đến đại thần ở thấy quan chấn bân bị bắt lúc sau sẽ sợ hãi rời đi, không nghĩ những người này thế nhưng sẽ như thế duy trì quan chấn bân, hắn âm thầm xoa xoa mồ hôi lạnh, cái này là thật sự không biết muốn như thế nào xong việc. Đã không thể toàn bộ đều chảo, sẽ khiến cho triều đình náo động, nhưng cũng không thể không chảo, nếu không chính là biến tướng tỏ vẻ lưu chiêu nhận thua thỏa hiệp, này đối một cái đế vương tới nói tuyệt đối là so chết còn muốn khủng bố. Giả thị đứng ở nơi xa, hư lệnh nói. Không thể tưởng được cái này quan Trấn bân còn có vài phần năng lực, dù sao hắn sớm muộn gì đều phải chết, dứt khoát hiện tại nhân cơ hội xuống tay giết hắn. Võ Thanh biết nàng ở ngôn mộ nơi đó bị khí, Trấn ăn nói, không thể trực tiếp ra tay, nếu không này viên quân cờ liền mất đi hắn nguyên bản tác dụng. Giả thị trừng mắt nhìn võ Thanh liếc mắt một cái, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Ta đã tận lực mở rộng bọn họ cùng lưu chiêu mâu thuẫn, nhưng những người này cũng đều không phải ăn chay, chẳng lẽ ta còn có thể làm cho bọn họ đều nghe ta không thành Võ Thanh nghĩ nghĩ, từ trên mặt đất nhặt lên một khối đá, không thể giết hắn, lại có thể sát chung quanh những cái đó châu chấu. Hắn đem đá đối với trong đó một vị nhìn qua không lớn thu hút đại thần, bá bắn ra. Chi gian người nọ không hề dự triệu ngã xuống đi, trên cổ đã xuất hiện một đạo vết máu, máu tươi trình bắn ra bốn phía trạng mà ra. Sự tình phát sinh quá đột nhiên, trở tay không kịp các đại thần đều sợ tới mức liên tục lùi lại. Quan Trấn bân phẫn nộ quát, tự tiện xử quyết mệnh quan triều đình, này chẳng lẽ chính là hoàng thượng đạo trị quốc? nếu muốn sát dứt khoát đem chúng ta tất cả mọi người giết đi hắn đem cổ một hành, một bộ nhậm ngươi giết bộ dáng mặt khác đại thần cũng đều là phẫn nộ sôi nổi dơ lên cổ rất có một loại lấy chết minh trí cảm giác cảnh công công nhìn kia ly gần nhất cấm vệ quân liếc mắt một cái hận không thể đem hắn hung hăng mắng một đốn sự tình vốn là đủ rối loạn hắn thế nhưng còn dám động thủ kia thị vệ sợ tới mức sắc mặt trắng nhợt, giải thích nói công công không phải ta thật sự không phải ta quan trấn bân đoán hận nhìn hắn nếu động thủ cũng muốn có can đảm thừa nhận ngươi thế nhưng liền thừa nhận cũng không dám cũng là ném hoàng gia cấm vệ quân mặt ném hoàng thượng mặt cảnh công công nhìn tình thế càng ngày càng hướng tới vô pháp không chế cục diện phát triển cuối cùng cuối cùng là hạ quyết tâm trầm giọng nói đêm này đó nháo sự đều bắt lại bọn thị vệ không hề do dự không ra nửa khác liền đem tất cả mọi người bắt lại mang đi tông nhân phủ cảnh công công hồi hưng đức cung phục mệnh đem hưng đức trước cửa phát sinh hết thể cẩn thận bẩm báo lưu triều lại nói thỉnh hoàng thượng thứ tội Lão nô cũng là xem thật sự vô pháp lại mặc cho bọn hắn nháo đi xuống, không có biện pháp chỉ có thể đưa bọn họ đều trước bắt giữ, chỉ là nhân số quá nhiều, lúc này tông nhân phủ một mảnh hỗn loạn, chỉ sợ. Hắn có chút lo lắng nhìn Lưu Chiêu. Lưu Chiêu khí cả người run rẩy, nắm lên trên bàn cái ly liền ngã trên mặt đất, giận dữ hét, bọn họ cho rằng chính mình có bao nhiêu ghê gớm, cho rằng châm thiếu bọn họ liền vô pháp làm hoàng đế sao? Thật là chê cười, không có bọn họ, chấm giống nhau có thể truyền chỉ đi xuống. lập tức từ mặt khác mấy châu điều phái nhân viên thế thân trong triều sở hữu chỗ trống có bao nhiêu muốn nhiều ít chấm liền càng không tin không có đám kia lão bất tử chấm cái này hoàng đế còn không đảm đương nổi cảnh công công có chút khó xử khuyên đủ, hoàng thượng gần nhất hiện tại từ mặt khác châu điều nhân viên lại đây đường xá thượng liền sẽ hoa đi không ít thời gian thứ hai dùng một lần thay đổi quá nhiều người trong triều liền dễ dàng mất đi cân bằng lao nô chỉ sợ sẽ có người sấn hư mà nhập lưu chiêu thật dài thở ra một hơi suy sụp ngồi xuống bọn họ rốt cuộc muốn như thế nào chẳng lẽ làm chấm coi như cái gì cũng chưa phát sinh sao cảnh công công nghĩ nghĩ thử thăm dò nói hoàng thượng lao nô có một câu không biết có nên nói hay không nói thứ ngươi vô tội cảnh công công lúc này mới yên tâm mở miệng hiền phi đối đức phi cùng thất công chúa hạ độc sát thật là không tranh sự thật nhưng hiện tại nàng người đã qua không bằng liền một sự nhịn chín sự lành cho nàng hiền phi ứng có lễ tang cũng coi như là cấp tả đâu ngự sử một cái cách nói Lưu Chiêu cả giận nói, nàng làm như vậy đáng giận sự, còn tưởng lấy phi tử lễ tang đái nàng, kia chấm như thế nào cùng đức phi công đạo, hán quan Trấn bân còn không cho rằng chấm sợ hán. Cảnh công công sợ hãi quỳ xuống, run giọng nói, hoàng thượng thứ tội, Lao Nô chỉ là nói chính mình cái nhìn, Lao Nô ngu dốt tự hỏi không chu toàn, còn thỉnh hoàng thượng thứ tội. Lưu Chiêu vấy vây tay, đứng lên đi. Cảnh công công như chút được gánh nặng đứng lên, lại rốt cuộc không dám mở miệng. Cẩm dương trong cung. Phú sát nhĩ bước chân nhẹ nhàng mang theo một người đi vào tá sát trong phòng, vui vẻ nói: Thái tử, phong thủy sư nói, tối nay có đông phong quá cảnh, chính là chúng ta ra tay hảo thời cơ. Tá sát hoắc đứng dậy, cười nói: Rốt cuộc chờ tới rồi. Sau đó lại phân phó bên người nhân đạo, làm cho bọn họ chuẩn bị. Khi đến trăng vạng, mấy cái người mặc hắc y, .Y. hề biến mất ở trong bóng đêm người xuất hiện ở vĩnh thọ cung, sau đó liền thấy yên tĩnh đen nhánh ban đêm đột nhiên toát ra vài sợi ánh lửa, ngay sau đó. liền thấy vĩnh thọ cung hậu viện thế nhưng tiêu lên hỏa thế nương sức do thực mau liền đốt tới trước điện vĩnh thọ cung loạn thành một đoàn liền ở tầm mắt mọi người đều bị vĩnh thọ cung hỏa thế hấp dẫn vội vàng dập tắt lửa thời điểm lại không ai chú ý tới dương nhất các tá sát mang theo mười mấy tâm phúc đi vào dương nhất các trước phân phó mỗi người các chạm một góc sau đó tính hảo thời gian tất cả mọi người cùng thời gian ném ra một cái ống trúc ở những cái đó thủ vệ trong đám người mà hắn tắt từ cửa sổ ở mái nhà vị trí ném vài cái ống trúc đi vào dương nhất các bên trong. Ông trúc vừa rơi xuống đất, tức khắc xương khói lựa lờ, tuy rằng dẫn tới thủ vệ người lập tức cảnh giác, nhưng hút vào xương khói lúc sau không bao lâu, một cái hai thế nhưng sôi nổi ngã xuống đất, không gian nửa khắc chung, dương nhất các bốn phía liền im mắng, chỉ có thể nghe được nơi xa từ vĩnh thọ cung chuyển đến ồn ào thanh. Ta sát khỏe miệng nổi lên một cái đắc ý cười, thả người nhảy nhảy vào dương nhất các nội viện. Những người khác cũng đều sôi nổi đi theo nhảy vào trong viện. Đối mặt mấy cái thiết khóa đan chéo cuốn quanh đại môn, trong đó một người đi ra phía trước, từ đầu thượng gỡ xuống một cây dây thép, không đến một lát, mấy cái thiết khóa đều bị mở ra. tá sắt mang lên khăn che mặt đẩy cửa mà vào. Trong nhà thức hắc, hắn bậc lửa mồi lửa, sau đó từ ngoài vô trong đem mấy cái nội điện đều nhìn cái biến, trừ bỏ có hai cái nội thất ngủ chừng hơn trăm người, địa phương khác thế nhưng đều bãi chính là binh khí linh tinh đồ vật. cuối cùng đi vào một gian đồng dạng khóa lại nội thất trước, đám người đem khóa mở ra lúc sau, hắn gấp không chờ nổi vọt vào đi. trong nhà đồng dạng thực hắc, tá sát tăng lên nổi lửa sổ con, từ mỏng manh ánh lửa hạ nhìn đến lại là một đài đen nhánh đồ vật, tuy rằng xem không hiểu là cái gì, nhưng từ đại thể hình dạng tới xem, đúng là ngôn mộ cho hắn hỏa pháo bộ dáng, hắn trong lòng mừng như điên, nhìn trước mặt so với hắn còn cao hơn gấp đôi pháo, kích động hận không thể lập tức liền mang đi ra ngoài, chính là như thế khổng lồ đồ vật. muốn như thế nào mới có thể không kinh động bất luận kẻ nào bình yên mang về thiên triều đâu hắn phạm khởi sâu tới lớn như vậy đồ vật cũng không có có thể che giấu địa phương còn muốn vận ra khỏi thành cơ hồ là không có khả năng nhưng nếu biết đồ vật ở chỗ này cũng xác thật tồn tại hắn cũng nhẹ nhàng thở ra sai người đem hiện trường hết thể khôi phục nguyên trạng xác định không có lưu lại bất luận cái gì manh mối sau mới tốc tốc lui lại vĩnh thọ cung cơ hồ bị thiêu một nửa vương thị sợ tới mức trực tiếp hôn mê bất tỉnh Đơn giản người không có việc gì, thái y khai chút an tâm ngưng thần dược, nói là không thể lại chịu kích thích phải hảo hảo nghỉ ngơi, quá thượng nửa tháng liền không có việc gì. Lưu chiêu nguyên nhân chính là vì quan trấn bân sự mà khí ở trên đầu, không nghĩ tới lập tức lại phát sinh vĩnh thọ cung bị thiêu sự tình, này liền như là một hồi phản ứng dây chuyền dường như, giống như là bị xúc động một cái cơ quan, ngay sau đó liền sẽ phát sinh liên tiếp sự, cái này làm cho hắn nổi trận lôi đình rồi lại không chỗ phát tiết, còn không biết là nơi nào ra sai. tuy rằng cũng từng hoài nghi là có người cố ý phóng hỏa nhưng điều tra ra lại là bởi vì một cái tiểu cung nữ đã quên tắt thiện phóng hỏa lúc này mới dẫn tới thiếu chút nữa thiêu hủy toàn bộ vĩnh thọ cung cuối cùng lưu chiêu chỉ có thể đem kia tiểu cung nữ xử cực hình sáng sớm hôm sau đoạn hành đi vào dương nhất các lại liếc mắt một cái liền phát giác thủ vệ nhóm biểu tình có chút mệt mỏi không cấm tiến lên hỏi đều sao lại thế này có người mờ mịt khó hiểu có người lại nói không biết như thế nào các huynh đệ nửa đêm đều ngủ rồi Tỉnh lại thời điểm lại cảm thấy đầu vượng trầm trầm, cả đêm đều không có tinh thần. Đoạn hoành kinh hãi, vội làm người đem khóa mở ra, sau đó vội vàng đi vào, đi vào các thợ thủ công ngủ trước phòng, gõ vài lần môn cũng không thấy có người tới quần môn, cuối cùng chờ hắn đẩy cửa mà vào thời điểm, nhìn đến lại là ngủ chết trầm mọi người. Nay không bình thường phản ứng chỉ thuyết minh một chút, có người đem qua xâm nhập quá, chính là hiện trường xem xét một phen, cũng không có phát hiện có người xâm nhập dấu vết, thậm chí xích đều là hoàn hảo. Nhưng dù vậy, hắn vẫn là dám khẳng định đêm qua nhất định có người đã tới, hơn nữa người nọ là ai hắn trong lòng cũng có so đo. Đem dương nhất các sự bẩm báo Lưu Chiêu, Lưu Chiêu ở liên tiếp đả kích chung, rốt cuộc là giận cấp công tâm ngã bệnh. Lưu Chiêu một đảo, Lưu Huyền tự nhiên liền thành quản lý triều chính người, tuy nói trên triều đỉnh hiện tại giống như là bị quấy dày giống nhau, mỗi ngày thượng triều cũng chỉ có thưa thất kéo mấy người, nhìn qua rất là thê lương, nhưng Lưu Huyền vẫn là làm tốt chính mình thuộc bổn phận bản chức công tác. Tận lực làm hết thể đều đâu vào đấy tiến hành. Chương 324 Thánh chỉ tứ hôn. Ra vào đầu hạ, thời tiết càng thêm nhiệt, trên cây ve cũng chi chi kêu cái không ngừng, khô nóng trung tạc âm, làm người nghe càng thêm tâm phủ khí táo lên. Cảnh công công túi đầu, bước đi như bay đi vào hương đức cung. Lưu huyền đang ở xử lý tấu trương, tiểu an tử thì tại một bên nghiền nát. Thái tử, hoàng thượng tỉnh lại. hắn cung thanh nói. Lưu huyền trên mặt vui vẻ, vương sổ con, thật sự. Thật tốt quá, buồn cung muốn lập tức đi thăm Phụ Hoàng. Cảnh công công phúc phúc, hoàng thượng nói mau dùng cơm trưa, làm thái tử ngài ăn qua cơm trưa lại đi. Lưu huyền nơi nào chờ được, bước nhanh hướng ngoài điện đi, bổn cung muốn lập tức nhìn thấy Phụ Hoàng, cơm trưa dùng không cần đều không sao. Cảnh công công cười cười, tuy rằng Lưu chiêu nói qua làm Lưu huyền ăn cơm trưa lại đi, khá vậy nói qua, Lưu huyền định sẽ không nghe. Lưu chiêu từ bị bệnh lúc sau, liền đem hương đức cung đằng ra tới, dọn đi trường tổn cung. Phương tiện Lưu Huyền xử lý chính vụ. Mấy ngày hôm trước hắn phần lớn thời điểm đều là thanh tỉnh, chỉ là mặt sau mấy ngày nay, hôn mê thời gian càng ngày càng trường. Thái y y cũng tìm không thấy nguyên nhân nơi, ngày ngày đều dùng chân quý dược liệu ngao chén thuốc, nhưng chính là không thấy hảo, bệnh tình ngược lại càng thêm trọng. Lưu Huyền đi vào trường tôn cung, vừa lúc nhìn thấy nên diện đi ra đoạn hành, hắn có chút kinh ngạc. Lưu Chiêu bệnh trong khoảng thời gian này, ai đều khả năng không thấy, nhưng duy độc đối đoạn hành lại là ngày ngày đều phải thấy thượng một mặt. Đoàn hành cung kính cấp lưu Huyền hành lễ, lại nói: "Hoàng thượng vừa mới uống thuốc, tinh thần hảo chút, đang chờ thái tử." Lưu Huyền cười cười, lưu Chiêu tín nhiệm đoàn hành, hắn tự nhiên cũng là đối người sau tôn kính có thêm. Lưu Chiêu nghe được bên ngoài thanh âm, hỏi: "Bên ngoài chính là thái tử?" Lưu Huyền chạy nhanh đi vào đi, "Phu hoàng, ngài thân thể nhưng rất tốt." Bất quá mấy ngày, lưu Chiêu đã gầy một vòng lớn, tinh thần nhìn qua thực vô dụng, hốc mắt hăm sâu, nhìn qua tựa hồ tùy thời đều có thể ngã xuống giường như lưu huyền hốc mắt nhịn không được đỏ lên tiến lên nắm lấy lưu chiêu khô khốc tay phụ hoàng đều nói người sắp chết tâm tính cùng phía trước sẽ có rất lớn bất đồng lưu chiêu nhìn cùng chính mình có sáu bảy phân tương tự khuôn mặt hoan thanh nói thái tử thừa dịp chấm hôm nay thanh tỉnh có chút lời nói là nhất định phải cho ngươi nói ngươi tính tình giống ngươi mẫu hậu lại cũng tựa chấm ngươi là sở hữu hoàng tử trung nhất thích hợp làm hoàng thượng người thiện lương cùng tàn nhẫn là cùng tồn tại lưu huyền trong lòng hơi kinh hãi vội la lên phụ hoàng hiện tại cấp nhi thần nói này đó còn hơi sớm chờ ngài thân thể lại hào chút đến lúc đó lại đến dạy dỗ nhi thần nhi thần còn có rất nhiều địa phương làm không tốt còn có rất nhiều đồ vật yêu cầu phụ hoàng ngài tự mình giao cho nhi thần lưu chiêu đầy mặt vui mừng phản nắm lấy lưu huyền tay cảm thán nói ngươi là sở hữu hoàng tử trung chấm thương yêu nhất chấm thân thể chấm chính mình biết sợ là thời gian không dài chấm cả đời này có rất nhiều tiếc nuối nhưng nhất tiếc nuối Vẫn là không có thể ở sinh thời làm cửu lưu dừng chân với sáu đại quốc chi liệt, thái tử, ngươi trách nhiệm. Đó là muốn cho cửu lưu thoát khỏi thiên triều không chế, chấm hiện tại liền nói cho ngươi dương nhất các bên trong rốt cuộc đang làm cái gì. Đương Lưu huyền biết ra văn thế nhưng thiết kế đại pháo loại này có thể xưng là kỳ tích đồ vật lúc sau. Thật sâu lâm vào chấm tư. Lưu chiêu biết hắn suy nghĩ cái gì, tiếp tục nói, ngươi nếu là thật sự tưởng nạp nàng vì lương đệ, chấm cũng không phải cảm thấy không thể, chỉ là suy nghĩ đây có phải đăng giá. Nàng nếu là thật sự trở thành hoàng gia người, tự nhiên có thể cả đời trở thành chúng ta lợi dụng đối tượng, nhưng nếu là nàng không có giá trị lợi dụng, đối hoàng thất tới nói, chính là một cái tổn thất. Lưu huyền níu như mày, phu hoàng, nhi thần cũng không có muốn như thế nào lợi dụng nàng, nhi thần là thật sự. Lời nói còn chưa nói xong, đã bị lưu chiêu giận đánh gãy, hoang đường, đế vương nhất không nên có cảm tình, có cảm tình liền có nhược điểm, Ngươi nếu là thật là thiệt tình thích nàng. chấm chỉ sợ còn phải một lần nữa suy xét suy xét. Lưu Huyền vội la lên, "Phu hoàng, Nhi thần tuy rằng là thái tử, khá vậy chỉ là một người bình thường, vì cái gì liền không thể cùng người mình thích ở bên nhau? Nếu là làm hoàng đế liền ý nghĩa Nhi thần muốn từ bỏ này đó? Kia Nhi thần tình nguyện không lo cái này hoàng đế." Hắn muốn là nói khí lời nói, vốn dĩ A Văn liền cự tuyệt hắn, nếu là Lưu Chiêu còn phản đối nói, hắn là một chút khả năng cũng đã không có. Nghĩ đến đây, trong lòng liền nhịn không được khó chịu, nói chuyện cũng không lựa lời lên. lưu chiêu khí thiếu chút nữa một hơi bối qua đi cả giận nói hồ đồ loại này lời nói có thể tùy tiện nói ra ngươi có biết khắp thiên hạ có bao nhiêu người muốn ngồi ở vị trí này thượng ngươi nếu được đến trí cao vô thượng quyền lợi vậy muốn từ bỏ một ít ngươi không tha đồ vật lưu huyền thấy hắn thật sự sinh khí sợ tăng thêm bệnh tình vội nói phụ hoàng giáo huấn chính là nhi thần biết sai rồi phụ hoàng ngài đừng nóng giận bảo trọng thân thể mới là lưu chiêu liên tục thở hồn hển mấy khẩu khí thô mới thư hoang chút tiếp tục nói Tả thị lang đoạn hành cùng phó tướng Viên Kha đều là đáng giá tín nhiệm người. Dương nhất các bên trong sự đều là từ hai người bọn họ toàn quyền phụ trách. Ngươi ngày sau có cái gì khó khăn cũng có thể tìm bọn họ, bọn họ sẽ giúp ngươi. Lưu Huyền một mặt gật đầu, một mặt nói, Nhi thần đều nhớ rõ. Còn có, đại pháo sự, trăm triệu không thể nói cho cấp bất luận kẻ nào, bao gồm Nguyễn Tử Quân cùng Dương nhất các quan hệ. Hiện tại thiên triều còn ở nơi này, nếu là tiết lộ đi ra ngoài, nhất định phải ra đại sự, mặt khác. Ngươi nhiều phái chút nhân thủ đem cẩm dương cung bảo vệ cho, đoạn hành nói rất có khả năng tá sát đã lẻn vào quá dương nhất các, chấm liền sợ hắn khởi lòng xấu xa. Lưu chiêu như là có rất nhiều nói không xong dường như, một bộ công đạo hậu sự bộ dáng. Lưu huyền biết hắn là đối chuyện gì đều không yên lòng, đơn giản nói, phụ hoàng, ngài đừng nói như vậy nói nhiều, thái y không cũng nói sao, chỉ cần hảo hảo uống thuốc, này bệnh là sẽ tốt. Cảnh công công cũng là đỏ hốc mắt khuyên đủ, đúng vậy hoàng thượng, ngài hôm nay đã nói quá nói nhiều. vẫn là nghỉ một lát đi Lưu chiêu hầm hư nói chấm còn không có như vậy suy nhược bất quá nói hai câu lời nói nếu không chấm mệnh sau đó lại tiếp tục nói thất công chúa cùng thiên triều hòa thân chấm cẩn thận suy xét quá đại pháo chế tạo tiến triển rất trưởng chỉ sợ còn phải tốn thời gian một năm cho nên thất công chúa vẫn là phải gả qua đi chấm sẽ nghĩ hảo thánh chỉ ngày mai lâm triều ngươi liền chiêu cáo thiên hạ nửa tháng trong vòng liền cử hành đại điển làm thiên triều người rời đi nếu thiên triều đã phát hiện đại pháo Như vậy khổng lồ đồ vật bọn họ tự nhiên không có khả năng mang phải đi ra ngoài, chế tác bản vẽ cùng hỏa dược phương thuốc đều từ hắn tự mình bảo quản, cho nên việc cấp bách chỉ cần có thể làm thiên triều chạy nhanh rời đi, hắn cũng ít một phần lo lắng. Lưu huyền nhất nhất hẳn là, nên nói tựa hồ đều nói xong, lưu chiêu có chút nào nào nằm xuống, ngươi lui ra đi, chấm buổi tối sẽ làm phú cảnh đem thánh chỉ đưa đi thanh cung. Lưu huyền lúc này mới cung kính hành lễ lui ra. Lúc vạng. Lưu chiêu quả nhiên làm cảnh công công tặng thánh chỉ đến thanh cung, hôm sau lâm chiều thời điểm, Lưu huyền liền mệnh tiểu an tử trước mặt mọi người tuyên đọc thánh chỉ, hơn nữa đem hôn kỳ định ở một tháng lúc sau, này cũng liền ý nghĩa, phú sát nhị cùng tá sát đám người cần thiết muốn ở nửa tháng trong vòng rời đi cửu đu trở lại thiên triều tổ chức hôn lễ. Lưu chân nghe nói tin tức này sau, trong lúc nhất thời là buồn vui đan sen, hầu hạ nàng người đều kính nàng hoặc sợ nàng, không có ai giống Á văn giống nhau đương nàng là bạn tốt giống nhau đối đãi. cho nên gặp được sự nàng trước tiên vẫn là muốn tìm A Văn thương lượng. Thời tiết càng ngày càng nhiệt, hậu viện vườn rau đã lớn lên có nửa người cao, A Văn vội khí thế ngất trời, nghe được tiền viện nhi ở kê đắp, ở hậu viện nhi. Lưu Trân hưng phấn đẩy ra hậu viện môn, nàng biết A Văn ở chỗ này loại rau dưa, trước nay chỉ xem qua bị hái xuống rau dưa trái cây, còn không có gặp qua trường trong đất, cho nên rất là mới mẻ. A Văn cũng biết lâm triều thánh chỉ sự, liền tính đến Lưu Trân muốn tới tìm nàng nói chuyện cho nên đã sớm bị hảo trà lệnh cùng bàn ghế công chúa nơi này nhiệt người đi dưới hiên ngồi có thủy có ăn nô tì đem điểm này nhi cái giá đáp xong liền đi a văn Lâu một phen mồ hôi trên trán nói nếu là thường nhân nghe được chỉ sợ muốn sẽ khiếp sợ trong mắt đều phải rơi xuống làm nô tì cũng dám làm chủ tử trở lời này nói ra chính là đại nghịch bất đạo lưu chân lại thích A văn loại này lấy nàng thiệt tình đương bằng hữu cảm giác cũng không so đo ngoan ngoan ở dưới hiên ngồi uống trà cắn hạt dưa Chờ đến A văn vội xong rồi trên tay sống ngồi lại đây thời điểm, nàng còn tự mình đổ ly trà lệnh đưa cho nàng. Văn tỷ tỷ buổi sáng thanh chỉ, người nghe nói đi. Nàng có chút ngượng ngùng rũ đầu, hỏi. A văn ha hạ cười, chuyện lớn như vậy có thể không biết sao, hoàng thượng đã hạ chỉ, nửa tháng lúc sau, công chúa liền phải đi trước thiên triều. Lưu chân lại nháy mắt hể vải dường như, lầu bầu nói, ta còn không nghĩ đi, mẫu phi khẳng định sẽ luyên tiếp ta. A văn cố ý treo chọc nàng, công chúa nếu là không muốn. Nô tỉ cũng có biện pháp làm người không đi thiên triều. Lưu chân quýnh lên, không được, ta ta chưa nói không muốn đi. Xem nàng sốt ruột bộ dáng, A Văn nhịn không được cười ha ha, cảm thấy thực vui vẻ. Lưu chân có thể thích thượng tá sát, này kỳ thật cũng là chuyện tốt, rốt cuộc đối nữ nhân tới nói, gả cho chính mình ái nhân tải là hạnh phúc nhất. Tuy nói tá sát khả năng cũng không có như vậy thích nàng, nhưng ái cùng bị ái, vốn dĩ chính là nói không rõ sự, thế hệ trước sẽ nói cho chúng ta biết, vì tương lai sinh hoạt. Nhất định phải tuyển một cái ái chính mình, như vậy liền sẽ bị người nhân nhượng không chịu khổ. Nhưng đối phương nếu là chính mình không yêu, vậy tính lại như thế nào bị sủng lên trời, cũng chỉ sẽ giàu gì không vui, người tồn tại, sinh không mang đến, tử không mang đi, quan trọng nhất vẫn là vui vẻ. Có đôi khi, hạnh phúc là yêu cầu chính mình tranh thủ. A Văn khỏe môi treo lên một tia cười nhạt, như là đối Lưu Trân nói, lại như là ở lẩm bẩm tự nói. Lưu Trân nhớ tới A Văn từng nói qua nàng chính mình là có người trong lòng. Không cấm lại vui vẻ lên, bắt quái nói, văn tỉ tỷ, ngươi lần trước nói người trong lòng, rốt cuộc là ai? A văn buồn cười nhìn nàng, công chúa vì sao đối nô tỉ người trong lòng tò mò như vậy? Chẳng lẽ là chịu người gửi gắm tới tìm hiểu tình huống? Lưu chân mặt tưởng hồng lên, ánh mắt hiện lên, cái cọ nói, nào có, ta chỉ là tò mò thôi. A văn lại không tin, từ nàng biểu tình trung đã nhìn ra, hoặc là là thôi thị, hoặc là chính là lưu thành, tóm lại, là thế người khác hỏi. Lưu chân thấy nàng không chịu nói thật, liền lại thay đổi cái hỏi pháp, vậy ngươi tổng có thể nói cho ta các ngươi là như thế nào nhận thức đi? A văn nâng má, như là bị nạn đổ dường như, như thế nào nhận thức? Nàng chính mình kỳ thật cũng không rõ ràng lắm, lần đầu tiên thấy ngôn mộ, là hắn ở trong rừng cây cứu chính mình, nhưng kia rõ ràng là lần đầu tiên gặp mặt, nàng rồi lại có một loại hoang đường cảm giác, giống như là nhận thức thật lâu người. mươi 325 già cung ú sẽ Từ A văn biểu tình trung. Lưu Trân biết chính mình tam ca không có cơ hội, kia cả khuôn mặt đều tỏa sáng hạnh phúc cảm, nếu là từ trước, nàng nhất định không hiểu, nhưng từ nàng nhận thức tá sát lúc sau, đối loại này thích cảm giác cũng có chút hiểu biết, nàng biết, A Văn định là cực thích nàng trong lòng người. A Văn tặng Lưu chân rời đi, trên nét mặt đã có chút nhẹ nhàng chi ý, tuy rằng là nàng ở khuyên giải an ủi Lưu chân không cần quá tưởng nghiệm không tha thôi thị, nhưng nàng trong lòng kết, cũng dần dần bị mở ra, nàng phải tin tưởng ngôn mộ, tin tưởng hắn đối chính mình là thật sự cảm tình. Từ quen biết đến hiểu nhau lại đến yêu nhau, đoạn lộ trình này đi rồi 4-5 năm, nàng thu được ngôn mộ lễ vật, mỗi một phần, đều là dụng tâm đưa, cho nên liền tính ngôn mộ cũng không có như vậy hái nàng, cũng không quan hệ, ít nhất, đã từng nàng là được đến quá hắn yêu thương. Trên đời này, có thể chân chính bạch đầu dai lão lại có mấy người, rất nhiều thời điểm chúng ta đều là đem tình yêu tưởng quá dài xa, cho nên Tổng hội suy xét đến đủ loại khả năng sẽ xuất hiện vấn đề, nhưng kỳ thật mấy vấn đề này, nhiều là chúng ta tự tìm phiền não. nếu là chúng ta chỉ là coi trọng lập tức chỉ sống ở lập tức vui sướng chung không thèm nghĩ như vậy nhiều không biết bao nhiêu có lẽ sẽ vui sướng nhẹ nhàng rất nhiều mặc dù cuối cùng vẫn là tách ra cũng không quan hệ ít nhất đã từng chúng ta quen biết yêu nhau ít nhất chúng ta đi qua kia một đoạn duyên quen biết đó là duyên yêu nhau cũng là duyên nếu là duyên tẫn cũng không cần khổ sở tiếc nuối bởi vì chúng ta nhất định còn sẽ một lần nữa gặp được tân duyên phận a văn nhìn còn thừa hơn phân nửa nhi cái giá không đáp hiểu ý cười Lấy ra huyết sáo dùng sức thổi hai tiếng, sau đó nhàn nhã ngồi ở mái hiên hạ chợp mắt nghỉ ngơi. Bên hai có nhẹ nhàng tiếng gió thổi qua. Còn có một cổ nhàn nhạt mặc mùi hương nói, đây là ngôn mộ trên người đã có, nghe rất là có thể làm người an tâm. Nàng đôi mắt hơi hơi mở một cái phùng nhi. Hoàn toàn không có trước hai ngày buồn bực cảm, rất là vui vẻ, ngươi mỗi lần đều nhanh như vậy đến, tổng làm ta hoài nghi ngươi có phải hay không cũng là tại đây trong cung rơi xuống chân. Ngôn mộ cười khẽ một tiếng, ta nói rồi. Vô luận ta ở nơi nào, ta nhất định sẽ trước tiên đuổi tới bên cạnh ngươi. Á văn trong lòng càng thêm ngọn. Ngồi thẳng thân mình, nghiêm túc nhìn ngôn mộ. Ngươi luôn là nói sẽ vẫn luôn bồi ở ta bên người, kỳ thật sau lại ta ngẫm lại, chúng ta không cần thiết như vậy để ý tương lai, tương lai thế nào ai có thể đoán trước đâu. Chỉ cần là lập tức vui vẻ liền hảo, ta hiện tại cùng ngươi ở bên nhau, liền rất vui vẻ, hơn nữa chờ mong ngày mai chúng ta còn có thể tại cùng nhau, đồng dạng có thể thực vui vẻ, ta không nghĩ như vậy xa tương lai. Ta chỉ cần nghĩ gần nhất thời gian liền hảo. Nôn mộ ánh mắt hơi hơi chấn động, thật lâu sau, mới mềm nhẹ xoa xoa A văn mềm mại phát. Phú mãn tử tính thanh âm ôn nhu như là có thể hóa thành thủy giống nhau, thực xin lỗi, mấy ngày nay không ngủ hảo đi. Ta chỉ là có chút sự mà thôi, cũng không phải cố tình lảng tránh ngươi. Hắn ngồi vào A văn bên cạnh, nhẹ nhàng phủ nàng tú lệ gương mặt tươi cười, cười nói, về sau đừng miên man suy nghĩ, tin tưởng ta, lời nói của ta. Cũng không chỉ là tùy tiện nói nói mà thôi. A văn ngẩn người, cảm thụ được trên mặt kia ôn nhu chạm đến. Ban ngày ban mặt mặt bá đỏ lên, nhất thời không biết muốn như thế nào tiếp lời, chỉ là trong lòng lại ngọt như là muốn tràn ra mật tới dường như. Nguyên lai ngôn mộ liếc mắt một cái liền nhìn ra nàng trong lòng lo lắng cùng bối rối, loại cảm giác này, giống như là nàng không cần phải nói minh bạch, ngôn mộ là có thể hoàn toàn đọc hiểu nàng trong lòng lại như thế nào tưởng, sau đó dùng nhất ôn nhu nói tới chấn an nàng bất an. Hắn không quá sẽ nói lời ô hiếm. chỉ là sẽ nói để cho người an tâm giản dị nói tới an ủi ngươi nhưng mặc dù không phải lời ngon tiếng ngọt a văn lại vẫn là cảm thấy bị ngọt ngào đánh đầu vóc choáng váng không kềm chế được nôn mộ buông ra tay nhìn vườn nội rau dưa mầm cảm thán nói không nghĩ tới đã lớn như vậy rồi hắn nói chưa dứt lời vừa nói a văn liền cảm thấy trong lòng nghẹn quất nàng có bao nhiêu cái ngày ngày đêm đêm đều ngóng trông hắn có thể lại đây nhưng mỗi lần đẩy ra cửa hậu viện thời điểm đều là lấy thất vọng xong việc nàng thậm chí một lần cho rằng ngôn mộ có thể hay không mất tích nếu không dựa theo người sau phụ trách nhiệm thái độ hắn không có khả năng đối ném xuống này một vườn đồ ăn mầm mặc kệ ngôn mộ nhìn ra nàng tâm tư đứng dậy nói chờ chút đồ ăn mầm kết quả đến lúc đó ngươi lại thân thủ làm cho ta ăn a văn đuôi lông mày hơi hơi một trọn ngay bén nhận thấy được hắn ngôn hạ ý tứ chẳng lẽ là nói đến lúc đó là có thể nhìn đến hắn gương mặt thật a văn nhạc điên nhạc điên đi qua đi đỉnh đại nhiệt thái dương muốn giúp ngôn mộ giúp đỡ Ngươi trở về ngồi, này đó ta tới làm liền đủ rồi. A Văn lại không vui biểu môi, xử tại tại chỗ bất động. Nôn mộ bất đắc dĩ, chỉ có thể đem trên đầu mũ dơm gỡ xuống tới cấp nàng mang lên, lại nói, ta thực mau liền lộng xong, cũng không phải quá tốn công nhi. Hai người vội non nửa cái canh giờ, sở hữu cái giá đã bị đắp xong rồi, A Văn lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, cười nói, ngươi nếu là lại muộn hai ngày, này đó cái giá đắp cũng vô dụng, về sau lớn lên cũng không tốt. Phần 107. luôn mộ ừ một tiếng, lôi kéo nàng ngồi xuống, nhìn mãn viện tử xanh mượt đồ ăn mầm, cảm thấy chỉnh trái tim đều bình tĩnh, hắn nhẹ giọng nói, khi còn nhỏ, phụ thân mâu thân cũng thích ở hậu viện loại chút quả nho, ta khi đó luôn thích cùng nôn dịch ở giàn nho tử hạ chơi đùa, thường thường là quả nho còn không có mọc ra tới, lá cây đã bị chúng ta đạp hư, mâu thân luôn là trách cứ nói tình nguyện sinh dưỡng hai cái nữ nhi, phụ thân luôn thích cười Khanh khách thay chúng ta nói tốt, hắn khỏe miệng nhịn không được phiếm ra một cái mỉm cười. suy nghĩ dần dần bay tới phương xa khi còn nhỏ cỡ nào xa xôi thời gian lại ấm áp mà tốt đẹp chính là đồng dạng tức đoạt hắn này đó tốt đẹp cũng là ở khi còn nhỏ kia chàng khó quên huyết nhận ở trong lòng hắn trước mắt khó có thể ma diệt dấu vết a văn nhảy bén nhận thấy được nôn mộ biến hóa lôi kéo hắn tay nôn dịch chính là ngươi huynh đệ nôn mộ trầm mặt thật lâu sau mới chậm rãi gật đầu đã từng là có cái đệ đệ khi còn nhỏ nghịch ngợm thích cùng ta đoạt đồ vật mẫu thân luôn là nói ta đại muốn chiếu cố hảo hắn Vì thế hắn thích cái gì, ta liền đều nhường cho hắn. Hắn nghiêm túc nhìn A Văn, trong mắt là không thể xem nhẹ kiên định, chính là lúc này đây, ta không chuẩn bị làm. A Văn có chút khó hiểu, lại cũng không có hỏi nhiều. Nàng có thể nhìn ra nôn mộ trong lòng khổ sở, không nghĩ tới cái này trước nay đều là một bộ vân đạm phong kinh người, cũng có như vậy bi thống một mặt. A Văn tuy rằng vẫn luôn đều biết nôn mộ là có tâm sự người, nhưng không nghĩ tới nhớ lại tới làm hắn như vậy khổ sở. Cái này làm cho nàng đánh mất muốn tiếp tục truy vấn đi xuống ý niệm, nếu là nôn mộ tưởng nói, liền nhất định sẽ nói cho nàng. Nôn mộ thực mau liền thay đổi lại đây, trong mắt bình tĩnh không có chút nào gần sóng, giống như là vừa rồi hết thảy đều chỉ là ảo giác dường như, hắn xem sắc trời còn sớm, liền hỏi nói, ngươi buổi chiều nhưng có việc. A Văn nghĩ nghĩ, lắc đầu, giống nhau không ai lại đây, liền không có việc gì, làm sao vậy? Nôn mộ khỏe mắt lộ ra một cái cười nhạt đi, mang ngươi đi cái địa phương. a văn kinh ngạc đứng lên đi chỗ nào chẳng lẽ là ngoài cung nôn mộ gật gật đầu ôm nàng không khỏi phân trần liền bay lên mái hiên a văn quê quê chạy nhanh vòng lấy nôn mộ cổ còn có chút sững sờ chúng ta liền như vậy đi rồi thật sự được không có cái gì không được nôn mộ đem nàng bế ngang lên rất là nhẹ nhàng nhảy lên cách gần nhất cũng tối cao một tòa cung điện ven đường phong cảnh chợt lóe rồi biến mất a văn tâm thình thịch nhảy không biết nôn mộ muốn mang chính mình đi nơi nào trải qua đức dương cung thời điểm Nàng suy xét một cái chớp mắt công phu, vẫn là nói, từ từ, ta đi trước tranh Đức Dương Cung. Luôn mộ cũng không hỏi, đem nàng đặt ở Đức Dương Cung trước cửa, sau đó lắc mình giấu ở cây cột mặt sau chờ nàng ra tới. A Văn cảm thấy lúc này giống như là trốn công đi hẹn hò dường như, lại kích động lại hưng phấn, tìm được Cẩm Vân. Đối người sau nói, Cẩm Vân, ta có việc phải rời khỏi trong chốc lát, ngươi nếu là không nổi, liền giúp ta đi tư tịch Khố nhìn, hoặc là ta đi cấp Đức Phi nương nương nói một tiếng. Ngươi cần phải muốn giúp giúp ta. Cẩm vân thấy nàng thật sự sốt ruột, không có chối tử, hỏi, ra chuyện gì. Ta đi là được, dù sao ta cũng không có việc gì. Đức Phi nương nương bên kia ta chính mình đi nói, ngươi nếu là cấp, liền chạy nhanh đi thôi. A Văn cảm tạ lại tạ, cho nàng tới cái nhiệt tình ôm, sau đó nhanh như chớp quay đầu lại. Nôn mộ không chờ bao lâu thời gian, A Văn liền bước nhẹ nhàng bước chân đi ra, vô vô tay nói, bỏ bê công việc chính là phải bị trừ tiền lương. Tổng muốn tìm hảo hỗ trợ giải quyết tốt hậu quả người luôn mộ hơi hơi mỉm cười tiến lên liền ôm nàng tiếp tục từ mái hiên thượng đi bởi vì một đường đi đều là hẻo lánh lộ thả người bình thường cơ hồ sẽ không chú ý tới nóc nhà thượng cho nên vẫn luôn ra cửa cung cũng không ai phát hiện a văn vừa rơi xuống đất liền cảm thấy chỉnh trái tim đều là thoải mái hô hấp không khí thanh tân cảm thụ được trên đường cái náo nhiệt nàng có quá dài thời gian không ra qua cung ở trong cung đối mặt đều là đồng dạng một bộ biểu tình mặt vô biểu tình Mặc dù trên mặt cười, trong lòng khẳng định cũng đem ngươi măng cái tổ tông tàm bối. Chính là ra tới liền không giống nhau, nam nữ già trẻ các có bất đồng, có nguyên nhân vì gạo thóc giá cả quá quý mà có kẹ mặc cả, có nguyên nhân vì cả ngày không có khách hàng tới cửa mà thất vọng, cũng có nhà giàu tiểu thư ở nhà hoàn cùng đi hạ khắp nơi đi bộ giải sầu, tóm lại là cái gì cần có điều có. Đây mới là chân chính dân cư hơi thở, không giống trong cung, trừ bỏ lạnh băng chính là âm trầm, chút nào không cảm giác được thả lỏng. a văn thả lỏng đi ở trên đường cái tả nhìn xem hữu nhìn xem nhìn đến cái gì đều vui vẻ nàng có lâu lắm không cười thoải mái nôn mộ gắt gao đi theo nàng mặt sau hai người đi rồi mau nửa canh giờ a văn rốt cuộc đi mệt mỏi mới tìm cái hỗn độn cửa hàng tùy tiện ăn chút gì a văn mới nhận thấy được chính mình đều dạo vong hình ngượng ngùng nói ngươi không phải nói muốn mang ta đi địa phương nào sao vừa rồi như thế nào cũng không nhắc nhở ta còn có bao xa nôn mộ không thèm để y nói Ngươi thích liền nhiều dạo trong chốc lát, thời gian còn kịp. Này không được. A Văn đối ngôn mộ trong miệng địa phương rất tò mò. Loại cảm giác này, giống như là người yêu nói muốn đưa ngươi một thứ. Sau đó ngươi liền hưng phấn bắt đầu suy đoán rốt cuộc là thứ gì. Thẳng đến cuối cùng mở ra kia một khắc, đều vẫn là kinh hỉ. Đi thôi, chúng ta chạy nhanh đi. Thừa dịp trời tối phía trước tốt nhất có thể hồi cung. Nếu là bị phát hiện ta tự mình ra cung, chỉ sợ đến lúc đó sẽ truy cứu xuống dưới. Đi như thế nào? A Văn nhìn người đến người đi đường cái, không tin nguồn mộ còn sẽ ôm chính mình đi mái hiên. mươi 326 điển viên phòng nhỏ. Nguồn mộ chiều nàng phía sau nhìn nhìn, A Văn quay đầu nhìn lại, liền nhìn đến một chiếc xe ngựa chính hướng tới bọn họ phương hướng xử tới, xe trên đầu ngồi đúng là võ thanh. Nàng cười nói, ngươi chừng nào thì làm hắn chuẩn bị. Chúng ta ra cung lúc sau ta khiến cho hắn chuẩn bị. Nguồn mộ lôi kéo A Văn, đem nàng bế lên xe ngựa, sau đó chính mình nhảy lên đi, làm võ thanh nhanh lên lái xe. xe ngựa hành xử ước chừng một canh giờ, chung quanh phong cảnh càng ngày càng hẻo lánh, núi rừng càng ngày càng nhiều, từ quan đạo đi đến đường hẹp quanh co, cuối cùng là gặp gành lầy lội đại đạo. chờ đến xe ngựa dừng lại lúc sau, A Văn nhảy xuống, phóng nhãn nhìn lại, đập vào mắt đều là một mảnh xanh mượt thực vật, nàng trong mắt tràn đầy khiếp sợ, không dám tin tưởng nhìn ngôn mộ. Chung quanh là núi cao san sát, còn có mênh mông vô bờ đồng ruộng. Thái Dương tuy rằng thực liệt, nhưng trong đất vẫn là có rất nhiều anh nông dân ở lao động. A Văn đôi mắt có chút lên men. nàng có bao nhiêu lâu không có hồi tưởng khởi đã từng ở thủy ma thôn nhật từ đâu nôn mộ đi lên đi nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng cười nói đi thôi còn chưa tới a văn chớp chớp mắt hít sâu một hơi cánh núi gian chuyển đến chính là nhàn nhạt bùn đất hương vị đồng ruộng đường nhỏ không dễ đi gồ ghề lồi lõm nôn mộ lôi kéo nàng hai người một tả một hữu nhìn qua rất là thân mật hài hòa bọn họ đã đến dẫn tới trong đất nông dân nhóm sôi nổi ngẩng đầu quan vọng có lớn mật phụ nhân cố ý trêu chọc nói tiểu tử Mang theo trong nhà tức phụ ra cửa A, đại trời nóng nhi, trên mặt còn mang cái đồ vật làm gì. Lại có lão gia tử quát lớn nói, nhân gia tiểu ca thích, ngươi còn được. Lại ngẩng đầu đối ngôn mộ cùng A Văn nói, hai vị đường giới. Nhà ta lão bà tử nói chuyện thẳng, không có ác ý. Tức khắc dẫn tới những người khác cũng sôi nổi nói dỡ lên, mọi người xem A Văn khuôn mặt bất phàm. Cũng có thể đoán ra mang mặt nạ ngôn mộ định cũng là tuấn lãng phi phàm, có nói trai tài gái sắc, có bao nhiêu đang đối nhi. Tóm lại đều là chút trêu ghẹo lời hay, nghe A Văn trong lòng rất là vui vẻ. Đi qua bờ ruộng đường nhỏ, lại xuyên qua một mảnh rậm rạp rừng cây, trên đường không có như vậy nhiệt. A Văn đôi mắt nhịn không được đi xem bị nôn mộ lôi kéo tay, cười nói, ngươi phía trước đã tới nơi này. Nếu không liền tính là này đó người nhà quê lại như thế nào nhiệt tình. Cũng sẽ không lớn mật theo chân bọn họ đáp lời. Nôn mộ gật gật đầu, đều là chút tâm địa cực hảo, theo chân bọn họ cùng nhau sinh hoạt, cũng vui vẻ. A Văn gừ một tiếng quay đầu lại lại không thấy võ thanh, đoán là ngôn mộ ám chỉ hắn lui xuống, nhịn không được cười lên một tiếng, không có trùng theo đuôi, lúc này mới coi như là chân chính hẹn hò. Đi qua rừng rậm, lại là một mảnh rừng trúc, A Văn một đường dịu rít nói càng ngày càng nhiều, tâm tình thực hảo, truy vấn nói, người rốt cuộc muốn mang ta đi chỗ nào. Ngôn mộ chỉ chỉ trong rừng trúc mặt. mau tới rồi, ở trong rừng trúc đông vòng tây vòng, hai người lại đi rồi nửa khắc trung bộ dáng đi thông rừng trúc. giống như là đẩy ra mây mù thấy thanh thiên dường như một tòa trúc úc liền như vậy không hề dự triệu đâm tiến a văn trong mắt trúc úc là tựa vào núi Mà kiến bên cạnh còn có một cái sông nhỏ xuôi dòng mà xuống sông nhỏ bên cạnh có tấm ván gỗ đắc kiểu, có thể coi như giặt quần áo địa phương lại xem trúc úc xanh biết cây trúc dựng mà thành bên ngoài vây quanh một vòng rào tre sân rất lớn tả hữu phân biệt là tân bảo hai khối mà nôn mộ giải thích nói hai bên trái phải ngươi có thể tùy ý loại vài thứ Ta thích quả nho, về sau ở trong sân đắp giàn nho tử, ngươi thích cái gì hoa, đều gieo tới, ta nhờ người tìm rất nhiều hạt giống hoa, một năm bốn mùa đều có, sau này viện này hàng năm đều có thể nhìn đến hoa khai bất bại. A văn khiếp sợ há to miệng, đã gấp không chờ nổi đẩy ra rào che môn đi vào trong viện, không dám tin tưởng nói, đây là chúng ta tương lai muốn trụ địa phương. Nôn mộ cười tiến lên, lôi kéo nàng hướng bên trong đi, vừa đi vừa nói, bên này ngươi có thể dưỡng mấy chỉ tiểu kê. Về sau chỉ sợ không thể thiếu muốn xuống đất, cho nên ta lộng cái chuồng bò. Đi trong phòng nhìn xem. Nôn Mộ hỏi, A Văn đã vô pháp tìm không thấy từ ngữ tới hình dung lúc này tâm tình của mình, như là đột nhiên bị hạnh phúc đâm hôn mê giống nhau, này hết thảy hết thảy đều là nàng chờ mong, nàng vô cùng chờ mong, đơn giản phong ở, loại thượng thích đồ vật, cùng thích người ở bên nhau, mỗi ngày mặt trời mọc mà là mặt trời lặn mà tức, đây là nàng hướng tới tự do sinh hoạt. Chính là Nôn Mộ cấp đến nàng. nơi này mỗi một tấc đều là ngôn mộ đưa cho nàng như vậy dụng tâm lệnh nàng cảm động thiếu chút nữa rơi lệ a văn nước nở nói ta thực thích thật sự thực thích thích đến không được hận không thể liền không đi rồi ngôn mộ mang theo nàng vào vùng trong trong phòng rất đơn giản cách ba cái phòng bên trái làm chủ nằm giường đệm ra cụ nên có đều có trung gian làm khách thính ở giữa trúc trên tường còn treo một bộ họa a văn nhìn đến kia bức họa chân lại dịch bất động dại ra mặt vô biểu tình nàng còn nhớ rõ Chính mình tới cái này thời không quá cái thứ nhất sinh nhật, tuy rằng chỉ là đơn giản ăn cơm cùng chúc phúc, nhưng nàng thật sự thực vui vẻ. Cảnh địch thu còn tự mình vẽ một bộ chân dung đồ cho nàng làm quà sinh nhật. A văn về sau, này bức họa, nhất định theo kia chàng lửa lớn thiêu không còn một mảnh, chỉ là không nghĩ tới khi cách đã nhiều năm, thế nhưng còn có thể tai kiến. Họa trung nữ hải nhi ngây ngô đáng yêu, đỏ bừng khuôn mặt, cười cong thành trăng non đôi mắt, còn có màu hồng phân ao váy, trên đầu chát hai cái búi tóc. Như thế quen thuộc rồi lại như thế xa lạ, lại hồi tưởng lên, nàng không biết chính mình thế nhưng đã thay đổi quá nhiều. Này vốn không nên xuất hiện họa, vì sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Lần đầu tiên, A Văn đối ngôn mộ sinh ra lớn lao hoài nghi. Nàng hầu nghi nhìn ngôn mộ, chất vấn nói, ngươi như thế nào biết này bức họa? Ngươi ở đâu tìm được? Ngôn mộ, ngươi rốt cuộc gạt ta đều làm cái gì? Ngôn mộ trấn an xoa xoa nàng phát, ôn nhu nói, đây là ta chưa từng yêu nơi đó được đến. tuy rằng không biết hắn là từ đâu nhi được đến bất quá ta xem này bức họa rất giống ngươi liền lấy lại đây a văn nhẹ nhàng thở ra nếu là vô ưu đảo còn khả năng nàng ở kia phía trước liền nhận thức vô ưu vô ưu biết chính mình ra đạo trùng biến trong lúc vô tình cứu này bức họa cũng là khả năng bất quá thời gian dài như vậy vô ưu thế nhưng vẫn luôn không còn cho nàng a văn nghĩ nghĩ mới nói này bức họa xác thật là ta nhưng kia cũng là khi còn nhỏ nhìn cùng ta cũng không lớn giống nếu là khi nào ngươi không cho ta một lần nữa họa một chương nàng chờ mong nhìn ngôn mộ nuôn mộ gật đầu hứa hẹn chờ về sau chúng ta dọn đến nơi đây ta liền cho ngươi họa a văn cười tủm tỉm gật đầu nuôn mộ nếu đều nói như vậy so sánh với là đối chính mình họa kỹ thực tự tin lại đi vào bên phải phòng trong có nho nhỏ diêu giường còn có tiểu ngựa gỗ đầu gỗ cung tiễn trong chóng thậm chí liền chống bỏi đều có a văn thấy nuôn mộ quay đầu tới xem nàng đầu đột nhiên chuyển khai không dám nhìn tới hắn Này rõ ràng chính là cái tiểu hài tử phòng, trên mặt nàng lại hồng như là muốn lấy máu giống nhau, trong lòng thầm hận vô dụng, chính mình cũng già đầu rồi, thậm chí là hai đời làm người lao yêu tinh, không nghĩ tới còn sẽ mất mặt mặt đỏ. nuốt mộ đi vào phòng trong, tựa hồ rất vui lòng thưởng thức A văn của Thái, cô y nói, ngươi thích nam hải nhi vẫn là nữ hải nhi. A văn trong lòng tình thịch ngẻ, quay đầu không dám nhìn tới hắn, ra vẻ trấn định nói, nam nữ đều thích, dù sao đều là hải tử. nỗi mộ lại không hề dự triệu đột nhiên từ sau lưng đem nàng gắt gao vây quanh được nhẹ giọng cười nói chúng ta đây liền muốn một đôi nhi nữ a văn nhịn không được cười ra tới tùy ý bị hắn như vậy ôm rất là an tâm rửa vào hắn ấm áp ngực ngươi tưởng như vậy xa làm cái gì ta phải chờ tới 25 tuổi mới có thể ra cùng ly bây giờ còn có hảo chút năm đâu ngươi có phải hay không suy nghĩ nhiều nỗi mộ nhẹ nhàng ở nàng bên thai thượng trầm rãi nói không cần lâu như vậy a văn trong lòng hiện lên một tia mạc danh cảnh giác Nàng không thích loại cảm giác này, xoay người đối mặt ngôn mộ, nghiêm mặt nói, ngươi có thể nói cho ta, ngươi cả ngày đều ở vội cái gì sao? Ta biết nguyên cơ các là triều đình nhiều năm qua đều thực kiêng kỵ thế lực, ngươi là nguyên cơ các các chủ, ngươi thành lập nguyên cơ các, rốt cuộc là vì cái gì? Nguồn mộ dừng một chút, buông ra tay, trầm ngâm một lát, mới nói, chỉ là vì trợ giúp càng nhiều không nhà để về người, từ trước ta chỉ là vì cho bọn hắn một cái có thể dừng lại địa phương, hiện tại, nguyên cơ các đã thành rất nhiều người ra. A Văn biết hắn không có nói đến trọng điểm, lại cũng không có lại hỏi nhiều, cười nói, ta cũng mặc kệ ngươi phía trước là làm gì đó, ta nhìn chúng chính là hiện tại, chỉ cần ngươi đối ta là thiệt tình, như vậy lời này, vô luận ngươi làm cái gì, hoặc là đi đến nơi nào, ta đều sẽ đi theo ngươi. Nàng không phải dễ dàng động tình người, nhưng một khi thật sự động tình, vậy sẽ không dễ dàng thay đổi. Tuy nói duyên phận thứ này quá làm người nắm lấy không chừng, tuy nói tương lai vẫn là cái không biết bao nhiêu. nhưng nếu là ngôn ngộ nguyện ý đi câu hỏa tương lai cùng nàng ở bên nhau sinh hoạt như vậy nàng cũng nguyện ý vui vẻ tiếp thu a văn lại ở trúc úc mặt sau tìm được rồi phong bếp nhìn này rửa núi gần sông trúc úc thật thật là ái sát nàng trở về thời điểm đã tới rồi hoàng hôn tây nghiêng hoàng hôn đi ở đồng ruộng trên đường nhỏ mặt trời lặn ánh chiều tà hạ lôi ra hai cái thật dài bóng dáng một cao một thấp cho nhau dựa gần hết thể đều như vậy yên lặng mà bình thản ngôn mộ đem a văn đưa về tư tịch khố. Cẩm Vân đang ở ngủ gà ngủ gật, không có phát hiện A Văn đi vào tới, tự nhiên cũng không có phát hiện dừng ở trong viện ngôn mộ. Ngươi đi nhanh đi, hôm nay cảm ơn ngươi, ta thực vui vẻ. A Văn đối ngôn mộ lộ ra một cái mỉm cười ngọt ngào, có thể là thật sự phát ra từ nội tâm cười, liền nàng chính mình cũng không biết, nụ cười này là có bao nhiêu Mỹ, ở nhà nhem quang huy hạ, như là một đoá nở rộ hoa sen, Mỹ lệ gọi người nhịn không được động dung. Ngôn mộ trong lòng hơi hơi nhộn nhạo khởi một mảnh gọn sóng. Ở A Văn nhìn chăm chú Chung rời đi tư tịch cố. Ở hắn đi rồi không lâu, A Văn liền đi vô ưu phòng, tuy rằng biết vô ưu khả năng không lớn ở, nhưng nhìn đến trống vắng nhà ở khi, vẫn là nhịn không được lắc đầu, nàng thật sự rất muốn hỏi một chút vô ưu lúc ấy là như thế nào nhặt được nàng bức họa. Nôn mộ vừa mới rời đi tư tịch cố, liền nhận thấy được phía sau có người đi theo, hắn biết là ai, cũng không thèm để ý, một đường đi vào tối cao tháp tiêm thượng, mới nhàn nhạt nói, xuất hiện đi. Vô ưu đi ra, lạnh lùng trừng mắt hắn. Nói, ta đổ vật đâu. Nôn mộ quay đầu lại, cười cười, đã vật quy nguyên chủ, người nếu muốn, tìm nàng muốn đi. chương 327 đàm phán điều kiện. Vô ưu đối nôn mộ có nói không nên lời cảm giác, rõ ràng hẳn là thực chán ghét, chính là đáng chết hắn thế nhưng như thế nào cũng chán ghét không đứng dậy. Nôn mộ với hắn mà nói, giống như là hoành ở phía trước một cái thật lớn trở ngại, hắn muốn vượt qua đi, muốn siêu việt hắn, thậm chí là muốn được đến hắn khẳng định, loại cảm giác này làm hắn thực xa lạ lại thực sợ hãi Hắn rõ ràng hẳn là chán ghét ngôn mộ, ít nhất ở A văn điểm này tới xem là cái dạng này. Ta đồ vật đâu? Hắn lạnh lùng nói. luân mộ hơi hơi mỉm cười, đồ vật vật quy nguyên chủ, ngươi nếu làm ớn, tìm nàng muốn đi. Vô ưu Ngảo não chừng mắt hắn, trở về A văn khẳng định muốn hỏi hắn, hắn lại muốn như thế nào đáp đâu, chẳng lẽ nói này bức họa là không thể hiểu được chính mình xuất hiện ở hắn trong phòng. Nói ra đi chính hắn đều không tin. Nhưng này cũng xác thật là sự thật, năm đó còn ở Thủy Ma Thôn thời điểm. hắn có cái điểm dừng chân nay bức họa cũng là đột nhiên liền xuất hiện ở hắn cửa chờ đến hắn nhận ra họa người trong lại đi tìm a văn thời điểm nhìn đến đã là một mảnh phế tích vô ưu đối ngôn mộ trước sau có một loại mánh liệt phòng bị tâm lý hắn ẩn ẩn cảm thấy người sau nhất định ở kế hoạch một kiện rất nguy hiểm sự chính là rốt cuộc là cái gì hắn cũng không nghĩ ra được chỉ là lo lắng a văn sẽ bởi vậy mà đã chịu thương tổn hắn nhàn nhạt nói ta mặc kệ ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì nhưng ngươi nếu là muốn cho a văn bị thương Ta đây chính là liều chết cũng sẽ không làm ngươi hảo quá. Nôn mộ trầm mặc không nói, thật lâu sau mới chậm rãi nói: Ta cái gì đều khả năng sẽ làm, duy độc sẽ không thương tồn nàng. Biết Dương nhất các bên trong thật sự tồn tại đại pháo sau, tá sát liền kích động mấy buổi tối đều không có ngủ ngon ổn. Lưu chiêu thánh chỉ đã ban bố ra tới, phú sát nhĩ làm tiến đến sứ giả, nếu hỏa thân đã định muốn thượng cống vàng bạc châu đáo cũng đều chuẩn bị tề, thậm chí là kia một trăm danh mỹ nhân cũng đều bị hảo. Bọn họ không có lại lưu lại lý do Trong vòng nửa tháng cần thiết xuất phát Cho nên trong vòng nửa tháng Hắn cũng cần thiết nếu muốn đến biện pháp đem lại pháo trộm vận đi ra ngoài Phú Sát nhĩ đi vào tới nói Thái tử, có thể tưởng tượng đến biện pháp Tá sát cao mày, vì nay chi kế Chỉ có thể dùng một cái biện pháp Chỉ là này còn cần một người hỗ trợ Phú Sát nhĩ nghe xong hắn nói Lâm vào trầm tư Cuối cùng nói, biện pháp này được không Nhưng Lưu chiêu hiện tại hôn mê bất tỉnh Trong triều đều là từ lưu huyền làm chủ Hắn có thể ngẫu nghịch lưu chiêu ý tứ tá sát nghĩ đến một người Đứng dậy nói Hoàng thúc, ta đi ra ngoài một chuyến Cầm dương ngoài cung thủ vệ quá nhiều Ta yêu cầu người giúp ta làm yểm hộ Phú sát nhĩ biết hắn nhất định là trong lòng có ý tưởng Hỏi, ta muốn như thế nào làm tá sát hơi hơi mỉm cười Hoàng thúc chỉ cần mang theo đại đội nhân mã đi ra ngoài một chuyến Phú sát nhĩ lược tưởng tượng Cười gật gật đầu Sau đó liền đi thay đổi một thân trang phục mang theo một đám người mênh mông quần cuộn ra tới cẩm dương cung, phụ trách canh giữ ở cẩm dương ngoài cung người nhìn đến bực này trận thế, trong lòng nghi hoặc cảnh giác, liền cũng lặng lẽ theo đuôi ở mặt sau. mà liền ở bọn họ đi rồi không lâu, một thân cựu u bình thường thị vệ trang điểm tá sát liền từ cửa sau đi ra, tá sát đi vào triệu tường sở, đối thủ vệ tiểu thái dám nói, đi thông chi các ngươi nhị điện hạ, liền nói bạn bè đến thăm, thỉnh hắn thấy thượng một mặt. vì sợ bị người bắt lấy nhược điểm, hắn cũng không có để thượng chính mình danh thiếp. chỉ là miệng làm tiểu thái giám thông chi tiểu thái giám thấy hắn là người một nhà trang điểm làm hắn chờ một lát liền đi vào thông báo không bao lâu đi ra nói điện hạ ở phòng khách chờ ngươi tá sát đang lo không biết nơi nào là phòng khách liền thấy một cái tiểu cung nữ đi ra nói mời theo nô tì tới hắn đi vào phòng khách lưu nham đang ở vẽ tranh họa trung nữ tử tuy rằng chỉ có một đôi mặt mày thành hình nhưng hắn vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra tới đúng là tư tịch khố cái kia tư tịch tá sát sai biệt nói không thể tưởng được đường đường nhị điện hạ thế nhưng cũng đối này nữ tử nhớ mãi không quên nhưng ta lại nghe nói thái tử cũng là tính toán muốn nên thù nữ nhân này quả nhiên là vua của một nước muốn cái gì nữ nhân đều thành lưu nham nhàn nhạt, nhạt liếc mắt nhìn hắn ta sát thái tử nếu chỉ là tới đối ta nói này đó vô dụng vô nghĩa như vậy ta này nho nhỏ triệu tưởng sở chỉ sợ trang không dưới ngươi này tôn đại phật ta sát thấy hắn có chút buồn bực vội vàng treo gẻ nói ta thuận miệng vừa nói nhị điện hạ đừng để ý nhưng ta nói cũng là lời nói thật từ các ngươi kiểu u hoàng đế bị bệnh lúc sau, trong triều lớn nhỏ công việc đều là từ thái tử một người toàn quyền phụ trách, điện hạ, này cũng không phải là hảo dấu hiệu hoa, nếu là lại quá chút thời gian, chờ đến tân hoàng đăng cơ, chỉ sợ ngươi hối hận cũng không kịp. Lưu Nam ánh mắt bá giống dao nhỏ giống nhau lăng trì ở trên người hắn, cả giận nói, không cần ngươi nhắc nhở, ta đều có tính toán. tá sát lạnh lùng cười, khinh thường nói, tuy rằng ngươi là cái gác đêm cung nữ sinh, khá vậy không cần quá đem chính mình xem hèn mọn, ở chúng ta thiên triều là không nhìn ra sinh, chính cái gọi là anh hùng không hỏi xuất xứ. Ngươi nếu là một mặt chờ đợi cơ hội, cũng biết rất nhiều thời điểm ông trời là cũng không có cho chúng ta cơ hội, cơ hội thường thường đều là chính mình sáng tạo. Lưu Nham nghe được gác đêm cung nữ nháy mắt, như là bị giết thần bám vào người dường như, mở to huyết hồng hai mắt, bà rút ra bên hông bội đao hành ở tá sát trên cổ, lạnh lùng nói, ngươi cho rằng ta thật sự không dám giết ngươi? Tá sát lại nửa điểm không thèm để ý, cười cười, điểm này nhi nhẫn mại đều không có. Ta bắt đầu hoài nghi chính mình có phải hay không nhìn là người. Ta biết ngươi không sợ. Vốn dĩ ta tá sát chính là trộm đi vào kiểu u, liền tính là bị ngươi giết. Đến lúc đó tới cái liều chết không nhận, ta thiên triều cũng không có cách nào, tổng không thể ở các ngươi có vũ khí bí mật. Lúc sau còn tới cùng các ngươi đánh bừa đi. Lưu Nham ánh mắt trầm xuống, thu hồi bội kiếm, cười nói, đây là ngươi hôm nay tới mục đích. Tá sát cười ha ha, điện hạ không mời ta ngồi xuống uống một chén. Lưu Nham sai người bưng lên trà bánh. Hai người liền ở phòng khách ngồi xuống, chỉ là vô danh lại ở chung quanh thủ, để tránh có người nghe lén góc tường. Điều kiện. Lưu Nham nói thẳng, không chuẩn bị lại quanh co lòng vòng. Đều nói nhị điện hạ tính cách hào sảng không kềm chế được, quả nhiên như thế, ta thích. tá sát cười nói, điều kiện rất đơn giản, chỉ cần ngươi giúp ta, thiên triều chính là ngươi hậu bị lực lượng, ngươi cũng rõ ràng chính mình tình huống hiện tại, trừ bỏ những cái đó đại thần. Ngươi không có binh mã, không có ngoại viện, ta biết nếu là ấn bản lĩnh của ngươi Ba bốn năm trong vòng nhất định cũng có thể tổn chữ lực lượng của chính mình, chính là trước mắt liền có cái nhanh và tiện lộ. Vì sao còn phải đi kia đường vòng đâu? Lưu Nham trên mặt nhìn cũng không có vì sở động, mà là nói, ta nếu là nhớ không lầm nói, phụ hoàng năm đó tìm các ngươi đã bị bách ký kết 21 năm hiệp ước không bình đẳng, hay không lúc này đây cũng chuẩn bị để cho ta tới tiếp tục thiêm cái này hiệp nghị, sau đó làm ta cửu hữu đời đời kiếp kiếp trở thành các ngươi nô lệ. Tá sát ha ha cười, điều kiện là có thể nói. ta có thể nhìn ra tới ngươi so ngươi lão tử hiếu thắng nhiều đối với cường giả chúng ta luôn luôn đều thực kính trọng đổi lại là nhị điện hạ ta bảo đảm sẽ không làm ngươi ký kết cái này hiệp nghị chỉ là lại có một điều kiện lưu nham không nói gì chờ hắn tiếp tục nói bên dưới ta sắt trong lòng lại hư lạnh liền tính ngươi mặt ngoài có thể làm bộ không dao động chính là trong lòng khẳng định đã gấp không chờ nổi đi hắn cười cười đệ thấp thanh âm nói ta hy vọng nhị điện hạ có thể làm hiền phi nương nương được đến đã chịu ứng có lễ tang đái ngộ không nói gạt ngươi chúng ta thiên triều đối người chết là cực kỳ tôn trọng vô luận sinh thời phạm vào bao lớn sai sự sau khi chết nhất định sẽ vẻ vang cấp hạ táng ngươi cũng biết ta cùng với thất công chúa hôn kỳ sắp tới ở chúng ta bên kia là thực kiêng kỵ này đó nếu là ở không có được đến an giấc ngàn thu người chết mặt sau thành thân chính là sẽ cả đời đều ra trạch không yên làm hiền phi gia táng lưu nham lâm vào trầm tư Hắn tuyệt đối sẽ không tin tưởng tá sắt những lời này, chỉ là ở suy đoán người sau chân chính dụng ý. Nghĩ đến phía trước tá sắt ngầm hướng hắn hỏi thăm quá dương nhất các sự, hắn trong lòng sáng tỏ, khẽ cười nói, quan thị phạm sai lầm, dựa theo chúng ta kiểu u tập tục là không thể ra táng đến Hoàng Lăng Sơn. Tuy rằng ta cũng thực lý giải Thái tử ý tưởng, chính là nơi này rốt cuộc là kiểu u, chúng ta không có làm ngươi nhập ra tùy tụ, nhưng cũng hy vọng ngươi không cần can thiệp chúng ta kiểu u tập tụ. Tá sắt trong lòng hung hăng mắng câu, cố làm ra vẻ. rõ ràng đã thực tâm động lại còn giả bộ này phúc lệnh người làm ác bộ dáng này rõ ràng là tưởng công phu sư tử ngoạn hắn cân nhắc luôn mãi suy xét chuyện này ích lợi trình độ trái lo phải nghĩ vẫn là cảm thấy chỉ có thể thỏa hiệp rốt cuộc đại pháo dụ hoặc lực thật sự quá lớn nếu là thiên triều có thể có được loại này thần khí kia thống nhất thiên hạ cũng chỉ là vấn đề thời gian hắn khẽ cắn môi hành, nếu ngươi muốn đề yêu cầu ta đây liền đem quyền chủ động giao cho ngươi nói kia y y nhị điện hạ y tứ Lưu Nham biết hắn là chuẩn bị thỏa hiệp, lúc này mới chân chính cười ra tới, kỳ thật ta cũng thực lý giải, muốn ta hỗ trợ, cũng không phải không có khả năng, chỉ là ta hy vọng thiên triều có thể vô điều kiện duy trì ta thẳng đến ta thành công đăng cơ, làm trao đổi điều kiện, ta có thể giúp các ngươi làm hiểm hộ, làm ngươi người thuận lợi ra khỏi thành. Lưu Nham tuy rằng không biết dương nhất các bên trong cụ thể là thứ gì, nhưng hắn biết tá sát nhất định sẽ muốn đem bên trong đồ vật trộm vận đi ra ngoài. Tá sát mày nhăn lại, nếu là vô điều kiện duy trì, Cái này phạm vi quá lớn, hắn lắc lắc đầu, không được, chúng ta có thể ở ngươi yêu cầu thời điểm giúp ngươi một phen, hơn nữa không yêu cầu ngươi làm bất luận cái gì hồi báo, thậm chí có thể ở ngươi đăng cơ lúc sau, đem kia 21 năm điều ước hủy bỏ, nhưng tuyệt đối không có khả năng vô điều kiện duy trì. Đây là hắn cuối cùng điểm mấu chốt, nếu là Lưu Nham còn không thỏa mãn, thì hắn chỉ có thể từ bỏ người này tuyển. Lưu Nham cũng nghe ra hắn trong giọng nói kiên quyết thái độ, lại không có khẩn trương, tá sát nếu nói ra bọn họ mục đích. Nếu là dễ dàng từ bỏ cùng hắn hợp tác, liền muốn suy xét đem hắn giết diệt khẩu, nhưng cứ như vậy liền sẽ càng thêm phiền thoái, hắn tin tưởng tá sát cũng là biết này trung gian lợi hại. Quả nhiên, tá sát tiếp tục nói, nhị điện hạ, làm việc lưu một đường, ngày sau hảo gặp nhau, có đôi khi một vừa hai phải mới là vương đạo, nếu thị phi muốn lộng cái ngươi chết ta sống, ta tưởng chúng ta ai tổn thất lớn hơn nữa, ngươi cũng rõ ràng. mươi 328 gặp phải bức bách. tá sát nói đã mang theo ẩn ẩn uy hiếp cùng nhắc nhở. Lưu Nam không phải lòng tham không đáy người, biết chuyển biến tốt liền thu. Một cái là đại pháo, đã không có lúc này đây còn có thể có tiếp theo, nhưng một cái là ngôi vị hoàng đế, mất đi lần này cơ hội, ngày sau liền sẽ càng khó, cái nào nặng, cái nào nhẹ, Lưu Nam cũng rõ ràng. Kỳ thật hắn đối ta sát cuối cùng đưa ra điều kiện vẫn là vừa lòng, vốn dĩ đoạt quyền loại sự tình này liền không nên quá nhiều dựa vào ngoại quốc lực lượng, nếu không rất có khả năng ở thời khắc mấu chốt bị phản chiến, nếu là trái lại chính mình ngôi vị hoàng đế không có được đến. còn bị ngoại quốc xâm nhập diệt quốc này liền thật sự mất nhiều hơn được hắn tự mình đổ hai ly rượu đưa cho tá sát một ly cười dơ lên chén rượu nói nguyện chúng ta hợp tác vui sướng tá sát cười cười trong mắt lại là ảo não chi ý hắn hôm nay hứa hẹn này đó trở về cấp phụ hoàng đã biết khẳng định sẽ mang chết hắn chờ đến tá sát rời đi sau vô danh mới đi ra nói điện hạ ta cha xét dương nhất cát tuy rằng không có cha ra bên trong rốt cuộc là gì đó đổ vỡ nhưng nếu có thể làm thiên triều đưa ra tốt như vậy điều kiện Nói vậy bên trong đồ vật cũng không giống bình thường, nếu là thật sự làm hắn mang về, chỉ sợ sẽ khiến cho nghiêm trọng hậu quả. Lưu Nham cười lạnh một tiếng, loại này thả hổ về rừng cách làm, ngươi cho rằng ta thật sự sẽ làm. Bởi vì quan chấn bân đám người bị bắt được, Lưu Chiêu lại vẫn luôn không có cấp chỉ thị, cho nên Lưu Huyền cũng chỉ có thể trước tạm thời làm cho bọn họ đóng lại, nhưng trong triều đại thần cực độ khuyết thiếu cũng không phải biện pháp, rất nhiều ngày thường có chủ kiến có thể ra chủ ý người, cũng chưa ở, cái này làm cho Lưu Huyền rất là bối rối. Tiểu An Tử tay chân nhẹ nhàng đi vào trước giường, điện hạ nên nổi lên. Trên vai gánh nặng đột nhiên trọng, áp lực cũng nổi lên tới. Lưu Huyền ngủ thực thiền, lập tức liền tỉnh lại, nhìn bên ngoài còn không có đại lượng tiên, xoay người dựng lên, lập tức liền có các cung nữ nối đuôi nhau mà nhập, mặc quần áo mặc quần áo, trải đầu trải đầu, ninh khăn ninh khăn, có điều không nhớ. Trương Tôn cung có hay không đưa tin tức lại đây? Lưu Huyền hỏi. Tiểu An Tử lắc đầu, không có đưa tin tức, liền ý nghĩa Lưu Chiêu còn ở hôn mê chung. hắn lo lắng sốt ruột này chuyện gì đều còn không có công đạo rõ ràng nếu là lưu chiêu liền như vậy đi tia lưu huyền muốn gặp phải áp lực liền rất lớn lại nghĩ tới lưu huyền hồi lâu chưa từng đi qua vịnh an cung liền nói điện hạ hoàng hậu bên kia hôm nay hay không mau chân đến xem lưu huyền lúc này mới bừng tỉnh thời gian rất lâu chưa thấy qua mẫu hậu gật đầu nói hạ lâm triều liền đi tiểu an tử hẳn là xoay người sai người đi trước vịnh an cung thông báo một tiếng các đại thần sớm đã chờ ở cần chính điện ngoại Tiểu an tử nâng lưu huyền đi tới, một tiếng tuyên đại thần tiến điện, bên ngoài người lúc này mới lục tục đi vào trong điện, chạm hảo vị trí sôi nổi hành lễ. Lưu huyền phất phất tay mạng lớn ra đều miễn lễ bình thần, sau đó tiểu an tử lại nói có việc khởi tấu không có việc gì bãi triều, Các đại thần đều túi đầu làm rùa đen rút đầu trạng, hiển nhiên là cũng chưa nói cái gì nói, này đã thấy nhiều không trách, tử lưu huyền quản lý triều chính bắt đầu. Những người này mỗi ngày đều là nói chút lông gà vỏ tỏi việc nhỏ, tương đương chưa nói. liên ở lưu huyền thất vọng đang chuẩn bị nói bãi chiều thời điểm đứng ở đằng trước lưu nham lại đứng ra lớn tiếng nói thân đệ có việc khởi tấu lưu huyền nhàn nhạt nhìn lưu nham chờ đợi hắn bên dưới lưu nham sắc mặt nghiêm túc tăng lên thanh âm tiếng vọng ở trong điện mỗi một góc như trọng bàng giống nhau nện ở mỗi người trong lòng thái tử hiền phi tự hoang thể đã co hơn tháng nhưng thời gian dài như vậy nàng thi thể nhưng vẫn không có an giấc ngàn thu hoàng thượng đã hạ chỉ đem đưa thất công chúa đi trước thiên triều hòa thân nếu là ở suất giá ngày ấy trong cung còn có người chết bằng khí này đen đuổi nếu là ảnh hưởng đến hai nước giao hảo kia trách nhiệm ai đảm đương như vậy trần trùi chất vấn rất khó tưởng tượng là từ luôn luôn lấy ôn nhuận như ngọc khiêm tốn có lẽ mà nổi tiếng nhị điện hạ trong miệng nói ra nhưng mà đứng ở phía dưới đại thần thế nhưng ít có phản đối càng có chút chức quan trọng đại thế nhưng sôi nổi đứng ra phụ họa lưu nhằm nói tiểu an tử lo lắng nhìn lưu huyền ở sau người tiểu thái giám bên thai khẽ ngôn hai câu chỉ thấy tiểu thái giám tả hữu nhìn xem Bất động thanh sắc từ bên cạnh lui xuống, không có khiến cho bất luận kẻ nào chú ý. Lưu huyền cao mày, trong mắt đã có rõ ràng tức giận, nhị đệ hẳn là biết chuyện này là phụ hoàng làm chủ, ngươi hiện tại nói ra, là ý gì? Lưu nham lại một chút không thoái nhượng, mọi người đều biết phụ hoàng long thể ôm bệnh nhẹ, thần đệ tin tưởng, nếu là phụ hoàng hiện tại ở chỗ này, cũng nhất định sẽ đồng ý thần đệ cùng chư vị đại thần đề nghị, chúng ta không ngừng là vì thất công chúa hảo, càng là vì kiểu ưu cùng thiên triều quan hệ càng thêm hòa thuận. còn thỉnh thái tử hạ lệnh ba ngày sau đem hiền phi ra táng ở hoàng lăng sơn thỉnh thái tử hạ lệnh ba ngày sau đem hiền phi ra táng ở hoàng lăng sơn các đại thần thế nhưng cực kỳ nhất trí cùng kêu lên mở miệng rất có một loại bức bách hương vị lưu huyền rốt cuộc còn không có đương hoàng đế tính tình giữa cũng là đôn thiện chiếm đa số đối mặt như vậy quần thần tạo áp lực hắn thế nhưng không biết làm sao lên mà lúc này cần chính điện nội lại vang lên một cái trung khí mười phần thanh âm hoàng thượng tuy rằng ngã bệnh khốn khổ ra còn ở thái tử còn ở các ngươi làm gì vậy vương thị bị chu ma ma đỡ đi đến lưu huyền bên cạnh ánh mắt sắc bén nhìn phía dưới một đám người chờ tuy rằng chỉ là một giới nữ lưu nhưng nhiều năm như vậy ở thâm cung bên trong tôi luyện ra nhuệ khí vẫn là làm nàng cả người nhìn có một loại không thể xâm phạm trang nghiêm cảm giác thái hậu lên sân khấu những cái đó phụ họa lưu nham một đám đều rũ đế đầu không dám ở lên tiếng lưu nham trong lòng cười lạnh một tiếng cũng không sợ hãi vương thị mà là lớn tiếng nói thái hậu nơi này là cần chính điện Khi nào hậu cung cung có thể can thiệp triều chính, này nếu là truyền ra đi, kia chẳng phải là muốn cười rất người khác giang hàm, còn thỉnh thái hậu rời đi cần chính điện. Vương thị khí cả người run rẩy, lưu nham thế nhưng chút nào không sợ nàng, còn muốn cho nàng rời đi, nàng giận chỉ lưu nham, nói, nhị điện hạ, ngươi thế nhưng như thế cùng ai ra nói chuyện, ngươi nhưng có đem ai ra để vào mắt. Lưu nham cung kính chắp tay nói, thái hậu, ta tuy rằng kính chọn ngươi, nhưng nơi này không phải hậu cung, ta là vì thái hậu ngài hảo. mới thỉnh ngài rời đi. Hắn nói giống như là dẫn đường dường như, những cái đó túi đầu đại thần, thế nhưng cũng cùng kêu lên làm ông thị rời đi. Phần 108 Vòng thị không nghĩ tới tình thế sẽ phát triển trở thành như vậy, vốn tưởng rằng chính mình xuất hiện, sẽ giúp được Lưu Huyền, không nghĩ tới ngược lại làm những người này nói nàng can thiệp triều chính, này nếu là dẫn tới thần xúc động phẫn nộ dựng lên, liền tính nàng là Thái Hậu, cũng không chiếm được hảo đi. Lưu Huyền thấy đáy hạ càng ngày càng nháo, giận dữ hết, đều an tĩnh. Phía dưới tất cả mọi người nháy mắt an tĩnh tựa hồ có thể nghe thấy châm rất thanh âm. Lưu Huyền cảm kích nhìn Uông thị, sau đó đối tiểu An Tử nói, "Thỉnh thái hậu rời đi." Vương thị dừng một chút, không có biện pháp, chỉ có thể trước tạm thời thối lui đến sau bình, nghe phía trước mọi thuyết xôn xao. Cuối cùng, đại gia đến ra nhất trí kết luận đó là, hiện tại trong triều đã xuất hiện nội ưu thái độ, mà thiên triều sứ giả còn ở, vì tránh cho hỏa ngoại sâm, việc cấp bách vẫn là muốn mở rộng triều chi lương đống, đều đề nghị làm quan trấn bân đám người thả ra. hơn nữa đem hiền phi ra táng lưu huyền không thể lập tức đồng ý chỉ nói lại thương lượng sau đó liền vội vàng tuyên bố bãi triều tiểu an tử bước chân vội vàng đi theo lưu huyền mặt sau hô điện hạ điện hạ ở trên triều đình nhẩn nhận tức giận hiện tại rốt cuộc có thể phát tiết ra tới lưu huyền một quyền đánh vào cây của thượng cả giận nói lưu nham rõ ràng là xem buồn cung không có thực quyền mới một mặt bức bách buồn cung này bức trướng, buồn cung nhớ kỹ tiểu an tử an ủi nói điện hạ Hiện tại trong triều rất là dung chuyển, ngài muốn nhấn mại, ngàn vạn không thể làm ra chọc giận quần thần sự, nô tài liền sợ bị người lợi dụng điểm này, mượn sức quần thần, ngài nếu làm mất đi đại thần duy trì, chỉ sợ đến lúc đó khó có thể khống chế đại cục A. Lưu huyền ánh mắt đông chốc lạnh lùng, hư lạnh nói, hư, bổn cung còn sẽ sợ hắn không thành, ta đảo muốn nhìn, hắn rốt cuộc có thể làm được cái gì trình độ. Tiểu an tử mặt lộ vẻ lo lắng chi sắc, lại nói, điện hạ, chẳng lẽ chúng ta thật sự muốn đồng ý đem hiền phi ra táng Hoàng thượng đối chuyện này không phải vẫn luôn phản đối sao. Lưu Huyền mày nhữ chặt, nghĩ nghĩ, nói, đi trường tồn cung. Hai người đi vào trường tôn cung, không nghĩ tới đoạn hành cùng viên kha thế nhưng đều ở. Lưu Huyền có chút kinh ngạc đi đến Lưu Chiêu mép giường, thấy Lưu Chiêu đã tỉnh, liền hành lễ vân an. Lưu Chiêu thần sắc nhìn qua rất là mệt mỏi, Lưu Huyền liền đoán đoạn hành đã nói cho hắn về lâm triều sự. Quả nhiên, Lưu Chiêu thanh âm lãnh chầm nói, những người này thấy chấm ngã xuống. liền cho rằng chính mình có thể vô pháp vô thiên thái tử ngươi không cần bận tâm bọn họ bọn họ bất quá là gặp ngươi không có thực quyền mới đối với ngươi như thế làm cản hán tử gối đầu hạ lấy ra hai cái binh phủ một đưa cho lưu huyền một đưa cho đoạn hành tiếp tục nói đoạn ái khanh chấm đem này hai mươi vạn binh quyền giao dư ngươi dư lại ba mươi vạn binh quyền thái tử tự mình bảo quản lưu huyền nhìn kia nho nhỏ nằm sư binh phủ cảm thấy cầm ở trong tay như ngàn cân trầm trọng đoạn hành lại xua tay không muốn tiếp thu Hoàng thượng, ngài chỉ là gần nhất mệnh nhọc quá độ, tinh tâm tính dưỡng nhất định sẽ khá lên. Vi thần không dám tiếp thu này binh phủ. Lưu Chiêu sắc mặt trầm xuống, chẳng lẽ liền ngươi cũng không lo chấm nói là một chuyện? Đoạn hành sợ hãi quỳ xuống, vi thần không dám. Sau đó cung kính tiếp nhận rồi binh phủ. Lưu Chiêu lúc này mới yên tâm chút, lại đối Lưu Huyền nói, về sau có chuyện gì, nhiều cùng Tả Thị Lang thương lượng. Lại làm Đoạn hành đứng dậy. Lưu Huyền gật đầu, binh tướng phủ thu hồi tới. Đoạn Hoành tắt nói. Hoàng thượng đối Vi thần cực kỳ tín nhiệm. Vi thần chính là vượt lửa qua sông cũng vô pháp báo đáp Hoàng thượng ngài ơn chi ngộ. Vi thần biết Hoàng thượng không muốn làm Hiển phi táng ở Hoàng Lang Sơn, nhưng hiện tại trong triều náo động, Phú sát nhị còn ở trong cung. Nếu là làm hắn đem chuyện này nói cho Thiên triều, liền sợ Thiên triều sẽ mang binh tiến đến. Cho nên Vi thần cho rằng, đem quan trấn bân đám người thả ra, lại đem Hiển phi ra táng, đã có thể trấn an quan trấn bân đám người, lại có thể giải quyết lập tức khốn cảnh. Sau đó chúng ta có thể chậm rãi để bản chính mình tín nhiệm người. Đem những người đó từng cái thay đổi rớt. Lưu Chiêu lâm vào trầm tư, hắn cũng biết chính mình ngay lúc đó quyết định quá xúc động, dùng một lần bắt quá nhiều người, này chỉ biết dẫn tới trong chiều hư không, do đó ảnh hưởng toàn bộ kiểu đu. Trường 329 thi Mỹ Nam Kế Lưu Chiêu tuy rằng cũng có chút hối hận chính mình lúc ấy quá mức xúc động, nhưng làm hắn thả ra quan chấn bân đám người, này liền tương đương với hắn trước mặt mọi người thừa nhận chính mình sai lầm, không chỉ có như thế, còn muốn đem hiền phi táng ở Hoàng Lang Sơn. Này liền tương đương hắn ở đánh chính mình mặt, là một cái đế vương, như thế nào có thể chịu được loại sự tình này. Đoạn hoành nhìn ra tâm tư của hắn, nghĩ nghĩ, liền nói, Hoàng thượng, ngài nếu là có lo lắng, không bằng làm thái tử tự mình ra mặt, chỉ nói đây là thái tử ý tứ, Hoàng thượng ngài là không hiểu rõ, kể từ đó, đã có thể thành toàn thái tử thanh danh, lại có thể tránh cho ngài lo lắng, những người đó chỉ đương thái tử là lướt qua ngài, là chính mình ý tứ, cũng không sẽ cho rằng này đó là ngài chủ ý. Nay kỳ thật chỉ là một loại lừa mình dối người phương pháp, tuy rằng cũng không phải Lưu Chiêu tự mình tuyên bố ra tới, nhưng Lưu Huyền nói ra, người khác vẫn là sẽ tưởng ngươi Lưu Chiêu vô dụng, nhi tử đều không lo ngươi là hồi sự, nhưng này có biện pháp nào đâu, trước mắt tình huống đặc thù, Lưu Chiêu cũng không thể thật sự băn khoăn như vậy nhiều. Đem chuyện này định ra tới, dư lại đó là làm đặt một tháng quan thị hạ táng, quan Trấn bân bị thả ra sau, mang theo một nhà già trẻ ở quan thị quan tài trước khóc thiên thường địa, Này không tiếng động đối Lưu Chiêu tỏ vẻ hoán hận ý tứ rõ ràng. Lưu Trân đang ở trong phòng đọc sách, đột nhiên nghe được cửa sổ bị thứ gì đập phát ra không nhỏ thanh âm. Nàng ngẩng đầu nhìn Vân Quyển liếc mắt một cái, người sau hiểu ý, đi vào phía trước cửa sổ, lại không có phát hiện bất luận cái gì dị thường. Đãi nàng xoay người lại khi, lại phát hiện Lưu chân đã không ở trong phòng, đang chuẩn bị kêu to thời điểm, trên cổ đau sót, trước mắt tối sầm ngã gục liền. Lưu chân bị tá sát ôm vào trong ngực đỏ bừng mặt nhìn qua lại là hưng phấn lại là mờ mịt thái tử ngươi ngươi mau buông ta xuống nếu là bị người nhìn đến mẫu phi lại muốn chỉ trích ta nàng thẹn thùng nói ta sát khỏe môi gợi lên một mặt mỉm cười ôm lưu chân đi vào một mảnh núi giả lâm lại lôi kéo nàng đi đến bên trong xác định không có người nhìn đến mới dừng lại chắp tay nói thỉnh công chúa thứ tội thật sự là sự tình khẩn cấp đường đột trô mong rằng thứ lỗi lưu chân rũ đầu thanh như rồi mỗi lỗi ngươi ngươi có chuyện gì Sai người tới nói một tiếng đó là, như vậy đem ta mang ra tới, Vân Quyển khẳng định muốn lo lắng, lúc này khẳng định đã nói cho mẫu phi. tá sát lại không thèm để ý dôi tay đem lưu chân bước đến núi giả, không chỗ thối lui, cười ta mị, công chúa không cần lo lắng, ta người làm Vân Quyển hảo hảo ngủ mở giấc không ai sẽ quấy dày chúng ta. Lưu chân mặt đỏ muốn lấy máu, tuy rằng tá sát là nàng vị hôn phu, còn không thành thân cứ như vậy thân mật tiếp xúc, tóm lại là không tốt. Nàng muốn lui về phía sau. sau lưng lại là núi giả trống nàng có chút hoảng loạn nhìn tá sát tá sát lại nhân cơ hội ở môi nàng để lại một hôn lưu chân dại ra cứng đờ thân mình vẫn không nhúc ních chỉ chốc lát sau nước mắt liền nhịn không được chảy xuống tới nàng khóc dòng nói ngươi chúng ta còn không có thành thân ta nếu là mang thai phụ hoàng sẽ giết ta tá sát một người dở khóc dở cười nhìn nàng bất quá là hôn một cái chỗ nào dễ dàng như vậy mang thai hán hắn sau này lui lại mấy bước Thu hồi vui lùa cười, nghiêm túc nói, ta tìm công chúa, chỉ là bởi vì có một việc muốn thỉnh công chúa hỗ trợ, chuyện này quan hệ đến ngươi ta hạnh phúc, toàn bộ cửu đù, chỉ có ngươi có thể giúp ta. Lưu chân thấy hắn nghiêm túc, tưởng thật sự có chuyện gì, cũng không hề truy cứu chuyện vừa rồi, vội la lên, làm sao vậy? Ra chuyện gì? Tá sát thở dài một tiếng, mới chậm rãi nói, là cái dạng này, ngươi sắp trở thành thiên triều Thái Tử Phi, ta vốn dĩ muốn đem thiên triều Hoàng thất đời đời tương truyền nhẫn cho ngươi. chỉ là không nghĩ tới nhẫn lại không thấy. Cửu U cũng có đời đời tương truyền ngọc bội, Lưu Huyền cùng Giả thị thành thân thời điểm, chính là từ Mã thị tự mình mang đến giả thị trên cổ. Kia đồ vật không chỉ là chân quý chi vật, càng là đại biểu thái tử phi tôn quý thân phận, nàng tưởng nếu là giả thị đánh mất ngọc bội, khẳng định sẽ khiến cho sóng to gió lớn. Chính là hiện tại đại biểu nàng thái tử phi thân phận nhẫn còn chưa tới tay, thế nhưng đã không thấy tăng hơi. Này nếu là tới rồi thiên triều kia còn phải. Lưu Chân vội la lên, kia làm sao bây giờ? Ngươi rất chỗ nào rồi, nhưng có ở trong hoàng cung đi tìm. nay lập tức liền phải đi thiên triều, nếu là tìm không thấy nhưng làm sao bây giờ. Tá sát mày níu lại, ta chính là lo lắng tới rồi thiên triều lấy không ra nhẫn, đến lúc đó phụ hoàng mẫu hậu không cho chúng ta thành hôn, ta nhưng thật ra không có gì, đối với ngươi lại là ảnh hưởng không tốt, lúc này mới vội vã đem ngươi kêu lên tới, nên tìm địa phương ta đều đi tìm, chỉ có một địa phương. Lưu chân không thấy bên dưới, truy vẫn nói, còn có chỗ nào không đi tìm. Ta sát dừng một chút, mới thấp giọng nói, Dương Nhất Các, trong cung sở hữu ta đi qua địa phương, ta đều đi tìm, chỉ trừ bỏ Dương Nhất Các, ta tưởng nhận nhất định rất ở Dương Nhất Các bên trong. Lưu chân trầm tư một lát, mới lầm bầm nói, Dương Nhất Các là phụ hoàng minh xác hạ lệnh bất luận kẻ nào không thể xâm nhập, ngươi vì sao sẽ đi quá. Ta sát ánh mắt lóe lóe, xem ra nha đầu này cũng không phải cái gì cũng đều không hiểu ngu ngốc, trên mặt lại lộ ra một bộ ủy khuất bộ dáng, ngươi không tin ta. phu thê chi gian cơ bản nhất chính là tín nhiệm ngươi nếu là không tín nhiệm ta chúng ta đây tương lai định cũng sẽ không hạnh phúc lưu chân trên mặt lại là đỏ lên vội vàng giải thích không phải ta chỉ là kỳ quái trong cung như vậy nhiều người có thể hay không đừng ai nhặt đi rốt cuộc ngươi cũng không biết rốt cuộc rừng ở nơi nào chúng ta không bằng làm mẫu hậu hỗ trợ đem trong cung tất cả mọi người thẩm vấn một lần nhất định có thể tra ra manh mối tới tá sát ha hạ cười bất đắc dĩ nói công chúa ngươi quá ngây thơ rồi Không nói đến hoàng cung to lớn, như vậy nhiều người nếu là dựa gần thẩm vấn, không biết muốn hỏi khi nào đi, nói nữa, ta nhẫn từ mặt ngoài xem chỉ là một viên không chớp mắt quả cầu sát, chỉ có đem quả cầu sát mở ra, mới có thể lấy ra bên trong nhẫn, ai sẽ đi nhặt một cái quả cầu sát đâu, ta ngày ấy cũng là đi ngang qua tò mò, mới đi dương nhất các nhìn nhìn, chỉ là còn chưa đi gần đã bị các ngươi phó tướng ngăn cản, thiếu, chút nữa còn vung tay đánh nhau, ta mới nhận định là ở đẩy nhương gian lọt vào dương nhất các bên trong. lưu chân cảm thấy hắn phân tích có đạo lý chính là muốn vào dương nhất các rồi lại khó càng thêm khó khó xử nói tuy rằng ta cũng rất muốn tìm được nhẫn nhưng dương nhất các đừng nói là ta chính là hoàng tổ mẫu cũng chưa tiến vào quá phụ hoàng nhất định sẽ không đồng ý ta sát biết nàng đã có dao động chi ý tiếp tục nói ngươi không nhất định phải nói cho hoàng thượng a hoàng thượng hiện tại long thể thiếu ăn hà tất vì như vậy một chuyện nhỏ liền quấy dày hắn đâu kia làm sao bây giờ không có phụ hoàng ý chỉ ta căn bản vào không được lưu chân khó hiểu nói tá sắt trong mắt lập loẹ ra con mang ở nàng bên thai một trận thi thầm, cuối cùng mới nói dù sao ta cũng chỉ là đi vào tìm thuộc về ngươi nhẫn tìm được rồi ta liền ra tới sẽ không bị người phát hiện lưu chân rồi dám linh gốc áo trong lúc nhất thời làm không ra quyết định tá sắt chỉ có thể lại thiêu một phen hỏa gắt gao bắt lấy nàng bả vai ngự khí thống khổ nói ngươi có biết lần đầu tiên nhìn thấy ngươi ta liền thích ngươi đương biết ngươi chính là vị hôn thê của ta thời điểm Ngươi biết ta có bao nhiêu vui vẻ sao? Ta lặng lẽ tránh ở Đức Dương Cung Ngoại nhìn lén ngươi, nhìn ngươi ở bên cửa sổ ngồi luyện tự, nhìn ngươi vui vẻ vui cười chơi đùa, Kia một khác, ngươi biết ta có bao nhiêu may mắn sao? Chính là hiện tại, mắt thấy chúng ta liền phải cùng nhau xoay chuyển trời đất chiều, nhưng nhận không thấy, chẳng lẽ muốn bởi vì một quả nhận khiến cho chúng ta tách ra? Ta không cam lòng, không cam lòng nột. Lưu chân nước mắt lại chảy hào hào, nàng làm sao không phải ánh mắt đầu tiên liền thích đâu? ăn làm sao không phải ngày ngày đều ở cẩm dương ngoài cung nhìn lén đâu, nhìn hắn ở trong viện luyện kiếm, nhìn hắn ở phía trước cửa sổ đọc sách, hắn nhất cử nhất động đều tác động nàng tâm. biết tá sát thế nhưng cũng ở làm cùng nàng giống nhau sự lúc sau, nàng cảm động rất nhiều, càng nhiều còn lại là tin tưởng vững chắc tá sát là thích chính mình, đối chính mình là thiệt tình, không có gì so với chính mình ái người đồng dạng cũng ái chính mình càng có thể làm người kích động. nàng giữ chặt tá sát tay, gật đầu nói, ngươi yên tâm, ta sẽ chiếu ngươi nói làm. Vì chúng ta tương lai, ta bất cứ giá nào, ta sát phùng nàng mặt, lại ở trên trán nhẹ nhàng một hôn, mới ôm nàng nói, cảm ơn ngươi, chờ ngươi gả cho ta lúc sau, ta nhất định sẽ hảo hảo đối đãi ngươi, ta sẽ làm ngươi trở thành trên đời này hạnh phúc nhất nữ nhân. Lưu chân nằm ở trong lòng lực hắn, giờ khắc này, nàng đã hạnh phúc như là có được toàn bộ thiên hạ, nàng lòng tràn đầy cho rằng trước mắt cái này nam tử là thật sự ái chính mình, lại như thế nào cũng không nghĩ tới, giờ khắc này, chỉ là bi kịch bắt đầu. Bởi vì thi thể gửi quá dài thời gian, mặc dù là dùng xe xa kín mít bao vây thi thể, lại dùng ướp lạnh, lại như cũ có thể ngửi được một cổ khó nghe mùi hôi thối. Như vậy nếu là nâng đi ra ngoài, nhất định phải làm những cái đó vây xem bá tánh chê cười, tổn thất cũng là hoàng thất thể diện, vì thế chỉ có thể dùng càng nhiều hương phấn tới che giấu những cái đó hương vị, lại ở quan tài mặt sau kéo một xe cá chết, dùng cá chết hương vị hoàn mỹ phủ qua thi thể mùi hôi. Ra táng hôm nay Quan trấn bân là phụ trách sở hữu sự tình thuận lợi tiến hành, vương thị đám người tất chỉ là phụ trách đem quan tài đưa ra cửa cung liền có thể. Lưu chân gión ra gión rén đi vào trường tồn cung, cửa thế nhưng không có thủ vệ người, nàng không kịp nghi hoặc, lặng lẽ đẩy cửa mà vào. Trong điện thực căn tĩnh, ẩn ẩn có thể nghe được Lưu Chiêu tiếng hít thở, nàng biết Lưu Chiêu một ngày bên trong ít có là thanh tĩnh, liền cũng dần dần tráng khởi la gan, đi vào Lưu Chiêu mép giường. Tuy rằng hiện tại là Lưu Huyền cầm quyền, Nhưng Ngọc Tỷ vẫn là từ lưu chiêu bảo quảng, lưu chân ở trên bàn tìm được rồi chỗ trống thánh chỉ, lại ở lưu chiêu gối đầu sườn tìm được rồi Ngọc Tỷ hộ. Nàng thật cẩn thận đem Ngọc Tỷ đem ra, đôi tay run rẩy thiếu chút nữa liền Ngọc Tỷ đều chảo không được, này hết thể đều là vì nàng tương lai hạnh phúc, tá sát chỉ là đi vào tìm nhẫn mà thôi, cũng sẽ không ra cái gì đại sự, tìm được rồi liền lập tức ra tới. Lưu chân một mặt như vậy an ủi chính mình, một mặt bắt lấy Ngọc Tỷ, dùng sức ở thánh chỉ thượng đóng dấu. Sau đó nhanh chóng đem ngọc tỷ trả lại tại chỗ, lại đem thánh chỉ thu hảo vội vàng rời đi. Mà ở nàng đi rồi không lâu, trong điện xuất hiện hai người. Trong đó một người nhìn rơi trên mặt đất đầu hoa, bất đắc dĩ lắc đầu, đại gia ngươi xem, thất công chúa cũng quá không cẩn thận. Sau đó đi qua đi đem kia đầu hoa nhặt lên tới, tay dùng sức nắm chặt, lại mở ra khi, trong lòng bàn tay chỉ còn lại có một đống nho nhỏ cho tàn. Bị gọi là đại gia người sắc mặt nhàn nhạt, nhạt, chậm rãi nói, lão nhị, ngươi đi phân phó chúng ta người. có thể cho bọn họ động thủ. Chương 330 Hiền phi gia táng. Lưu Chân một đường như là bị manh thú đuổi theo dường như, chạy thở hồng hộc cũng không dám dừng lại, mai cho đến Cẩm Dương cung mới dùng sức gõ cửa hô, mở cửa, mau mở cửa. Tá Sát đã sớm hạ lệnh, người trông cửa thấy là Lưu Chân, lập tức đem nàng đón đi vào. Lưu Chân đi vào phòng trong, Tá Sát liền tiến lên đây giữ chặt tay nàng, trong giọng nói mang theo hưng phấn cùng kích động, "Thế nào, bắt được." Lưu Chân gian nan nuốt một ngụm nước miếng. Thủy trước làm ta uống miếng nước, khắt chết ta. Tá sát chạy nhanh cho nàng đổ ly trà lạnh, tự mình uy đến miệng nàng biên. Uống nước xong, lưu chân đã hoán lại đây rất nhiều, hít sâu một hơi, mới lấy ra trong lòng ngực thánh chỉ, ở trong tay dơ dơ lên, đáp y nói, hết thể thuận lợi, không có bị người phát hiện. Tá sát ánh mắt hiện lên một mặt ánh sao, một phen đoạt quá thánh chỉ, trừng lớn mắt không dám tin tưởng nhìn chỗ trống thánh chỉ. Lưu chân ngần người, lập tức liền bĩu môi không cao hứng nói, ta vất vả như vậy. Mạo bị Phụ Hoàng đánh chết nguy hiểm cho ngươi tìm này thánh chỉ lại đây, ngươi chính là đối với ta như vậy. Ta sát lúc này mới ý thức được chính mình thất thố, vội thu lại trong mắt tinh quang, gắt gao ôm Lưu Trân, thực thành khẩn nói, cái này chúng ta rốt cuộc có thể ở bên nhau, chờ trở về thiên triều, chúng ta lập tức thành thân, Phụ Hoàng cùng mẫu hậu nhất định sẽ thích ngươi. Lưu Trân lúc này mới tiêu khí, trong lòng Mỹ tư tư ảo tưởng đi thiên triều sau hạnh phúc sinh hoạt. Gia táng canh giờ định ở buổi trưa một khắc. tá sát tính tính thời gian chỉ còn lại có hơn một canh giờ liền tìm cái lây cớ đem lưu chân đuổi đi lại làm phú sát nhị bắt trước lưu chiêu bút tích viết hảo thánh chỉ liền thay cửu lưu thị vệ quần áo tự mình mang theo người đi dương nhất các cửa chính thủ vệ thấy một đám không quen biết thị vệ đi tới ngăn lại nói đứng lại nơi này là hoàng cung cấm địa không có thánh chỉ bất luận kẻ nào đều không thể đi vào tá sát vẻ mặt chính khí đem thánh chỉ lấy ra tới trầm giọng nói chúng ta là phụng hoàng mệnh muốn vào đi thị xác Các ngươi nhanh chóng tránh ra, chậm trễ thời gian, đem các ngươi là hỏi. Thủ vệ thấy là thật sự thánh chỉ, vội sợ hãi quỳ xuống, tiếp nghe thánh chỉ. Tá sát làm bộ làm tịch đọc thánh chỉ, đem cửa người đều đổi đi, sau đó mới mang theo chính mình người đi vào đi. Vốn tưởng rằng nhìn đến sẽ là rất nhiều người bận rộn hình ảnh, không nghĩ tới đi đến bên trong lại rất án tĩnh, liền tiếng người đều nghe không được. Tá sát hồng nghi, đầu dơ dơ lên, phía sau lập tức liền đi ra một người, điểm chân đem sở hữu phòng đều từng cái cha xét Cuối cùng đi vào tá sát trước mặt nói, không có người. Sao có thể? Tá sát cau mày chầm tư, như thế nào sẽ một người đều không có đâu? Loại này an tĩnh ngược lại làm hắn cảm thấy ẩn ẩn bất an. Xác định không có người. Hắn lại hỏi câu. Người nọ khẳng định gật đầu, không có người, một người đều không có. Lại có người suy đoán nói, có thể hay không là bởi vì hiền phi ra táng, tất cả mọi người muốn tiến đến bái lễ. Tá sát nghĩ nghĩ, cảm thấy có khả năng. Nghĩ bọn họ kế hoạch cũng không có người biết, liền cười nói, thật là trời cũng giúp ta, vốn đang lo lắng như vậy nhiều người muốn như thế nào xử lý, hiện tại nhưng thật ra tỉnh công phu, hành động. Ra lệnh một tiếng, phía sau người tất cả đều chiều tận cùng bên trong phòng tiến lên, có người đem thiết khóa mở ra, sau đó liền thấy một đài đại pháo không hề che lấp hiện ra ở mọi người trước mắt. Tất cả mọi người khiếp sợ nhìn kêu đoàn cục sắt dường như đồ vật, có người thử thăm dò đi sờ sờ, có tác hoài nghi thứ này lợi hại tính. Tá sát nói tá đừng cỏ tới cỏ lui, nhanh lên. Đại gia lúc này mới lấy lại tinh thần, sôi nổi hành động, cũng may đại pháo cái bệ có bánh xe, có thể đẩy đi, đảo cũng không quá khó khăn. Hiền phi quan tài đặt ở An Sử Cung, chỉ chờ buổi trưa một khắc liền xuất phát. Ta sát tận lực chạy lấy người thiếu lộ, không có khiến cho bất luận cái gì hoài nghi thuận lợi đi vào An Sử Cung. Dù sao cũng là bốn phi trí nhất, nếu đồng ý dựa theo phi tử lễ tăng gia táng, trận ấy thế cũng là chút nào không nhỏ. riêng là quan tài chính là dùng một trượng nhiều khoan cũ kiệu nâng phụ trách nâng quan tài người đã chờ ở linh đường chờ tá sát làm chính mình người trước tiên ở bên ngoài chờ sau đó mới mang theo bốn người đi vào linh đường đột nhiên tới mấy cái không quen biết người linh đường nổi mấy người hai mặt nhìn nhau tá sát lại ho nhẹ hai tiếng thánh chỉ đến tất cả mọi người sôi nổi quỳ xuống thầm nghĩ nguyên lai là đưa thánh chỉ tới sau đó cung kính cúi đầu nghe thánh chỉ thánh chỉ ý tứ lại rõ ràng bất quá là nguyên bản phụ trách nâng quan tài người đều lui ra, thay thế còn lại là tới những cái đó không quen biết người phụ trách nâng linh cữu công tác. Nếu là thánh chỉ, ai dám nghi ngờ đâu, đều bỏ đi tang phục, sau đó vội vàng rời đi. Tá sát mệnh chính mình người trước đem tang phục thay, sau đó mới đưa quan tài lấy ra, lại đem đại pháo đặt ở bên trong tiệu, bốn phía đều phong kín mít, bảo đảm không ai sẽ nhìn ra khắc thường mới từ bỏ. Thái tử, nay quan tài xử lý như thế nào? Có người hỏi đến. Tá sát nghi nghĩ nghĩ. Vẫn là quyết định đem quan tài cùng nhau phóng bên trong tiệu mặt, miễn cho ra cái gì ngoài ý muốn chẳng uống, cũng hảo có thể ứng đối. Tới rồi buổi trưa một khắc, có người tới thuốc dục kiệu, trang có đại pháo cố kiệu rốt cuộc bị hơn 10 người nâng lên tới đi ra an xử cung. Lưu chân trở lại Đức Dương Cung, trong lòng vui vẻ không người kể rõ, liền lại đi vào tư tịch khố tìm A Văn. Thời tiết càng ngày càng nhiệt, hơn nữa hôm nay là Hiền phi ra táng nhật tử, càng không có gì người tới, cho nên A Văn liền ở trong phòng ngủ trưa. Lưu Trân tìm được nàng thời điểm, nàng chính ngủ thục, Lưu chân cố ý muốn trêu đồ nàng, liền gión ra giòn dén đi vào mép giường, đang chuẩn bị ở a văn bên thai A la lên một tiếng thời điểm, miệng lại không hề dự triệu bị một con bàn tay to che lại. Nàng sợ tới mức run lên, miệng lại kêu không được, chỉ nghe bên thai một cái lạnh băng thanh âm nói, không chuẩn kêu, nàng vừa mới ngủ hạ. Lưu Trân hoảng sợ gật đầu, nhớ tới A văn từng nói qua người trong lòng, liền thử thăm dò quay đầu lại. Không cho phép nú Vô ưu thanh ấm lại lạnh vài phần, sợ tới mức lưu chân rụt rụt cổ quả thực không dám động, trong lòng lại nhịn không được chửi thầm, người này như thế nào như vậy hung. Vô ưu buông ra tay, xoay người đi ra ngoài. Lưu chân nhìn quen mắt ngủ A văn, chỉ có thể hậm hực đi theo vô ưu đi ra ngoài. Thái dương phía dưới, vô ưu làn ra nhìn qua là khỏe mạnh tiểu mạch sắc, một đôi sắc bén đôi mắt giống dao nhỏ giống nhau, nhưng người nếu là nhìn kỹ, lại sẽ cảm thấy hắn nhìn về phía A văn phòng khi trong lúc lơ đãng toát ra ô nù. lãng hình dáng như là đao khắc giống nhau, lệnh người chỉ xem một cái liền có thể đã gặp qua là không quên được. Lưu chân nhịn không được tâm bùn buồn nhảy, này vẫn là nàng ở ta sát lúc sau gặp qua đẹp nhất nam tử, không cấm nhìn chầm chằm vô ưu xem xuất thần. Vô ưu bị nàng xem không được tự nhiên, xoay người sang chỗ khác hậu viện phách xài. Lưu chân lại cùng thỏ con dường như, tò mò chung lại mang theo một ít sợ hãi, đi theo vô ưu mặt sau, thấy hắn vất tay phách xài động tác, chỉ cảm thấy tiêu sái làm người cảm thấy cảnh đẹp ý vui. ngươi chính là văn tỷ tỷ trong miệng người trong lòng nàng ai cổ nhìn vô ưu hỏi vô ưu trong tay dịu một đốn lực đạo không xong bổ không trầm mặc một cái trước mắt mới lạnh lùng nói không phải lưu chân khó hiểu đi vào chút ở sai đôi ngồi hạ nghiêm túc nói văn tỷ tỷ nói chính mình có người trong lòng ngươi là ta đã thấy trừ bỏ ta các hoàng huynh duy nhất một cái xuất hiện ở chỗ này nam tử xem ngươi như vậy quan tâm văn tỷ tỷ ngươi có phải hay không thích nàng vô ưu thật dài hô một hơi trứng mắt lưu chân nói Nơi này không chào đón công chúa, còn thỉnh công chúa rời đi. Lưu chân ngẩn người, chật trong lòng một cổ vô danh hỏa xông lên, nàng đường đường công chúa, ai dám làm nàng rời đi. Lớn mật, nếu biết ta là công chúa, nói chuyện còn như vậy vô lễ, ngươi tin hay không ta làm phụ hoàng chém ngươi đầu. Vô ưu hừ lạnh một tiếng, không hề để ý tới nàng, ném xuống dịu nhảy, liền nhảy lên nóc nhà, sau đó mấy cái nhảy lên gian liền biến mất ở lưu chân trước mắt. Lưu chân kinh ngạc nhìn kêu biến mất vô ẩn vô tung bóng dáng. Ha ha hai tiếng, nàng đây là bị một cái vô danh tiểu bối cấp làm lơ. Vô ưu biết hôm nay là hiền phi ra táng nhật tử, liền đơn giản ra cung, trà trộn ở trong đám người vây xem. Hắn là người tập võ, cho nên liếc mắt một cái liền nhìn ra kia mười mấy nâng linh cứu người đều không phải là bình thường, các đều có thân thủ, nhưng dù vậy, bọn họ tựa hồ cũng ở chịu đựng cực đại phụ trọng. Vô ưu hồ nghi nhìn linh cứu, nơi này hay là có cổ quái. Hắn nhặt lên trên mặt đất một khối đá, sấn người không chú ý đánh vào cổ kiệu thượng Vây quanh ở bên ngoài một tầng băng gạc bị đẩy ra một cái phùng nhi, nhìn đến bên trong chỉ là bình thường quan tài sau, hắn càng thêm nghĩ hoặc, đi theo Linh cứu một đường đi, muốn tìm tòi đến tốt cùng. Lại nói tá sát đi ở mặt sau cùng, hắn cũng không cảm thấy kia cục đã là ngoài ý muốn, thực hiện nhiên là có người muốn nhìn trộm bên trong kiệu mặt tình huống, cái này làm cho hắn trong lòng lập tức cảnh giác, hướng trong đám người nhìn lại khi, lại không có phát hiện bất luận cái gì dị thường, hắn không dám thiếu cảnh giác, hiện tại còn không có ra khỏi thành. trăm triệu không thể bị người xuyên qua nói khẽ với chung quanh những người khác nói nhanh hơn bước chân vì thế linh cứu liền lấy một loại ở thường nhân trong mắt có thể xưng là kỳ quái tốc độ đi tới bất quá rất nhiều người vẫn là lý giải rốt cuộc mặt sau kia một xe cá chết hương vị ở thái dương nướng nướng hạ thật sự là xú làm người mấy dùng ất. mắt thấy liền phải ra khỏi thành đồng dạng đứng ở trong đám người vô danh mang theo một tia hương phấn điện hạ chúng ta người đã mai phục tại hoàng lang sơn chỉ chờ linh cứu hạ táng lúc sau liền có thể đem bọn họ một lưới bắt hết ta đã gấp không chờ nổi muốn biết rốt cuộc là thứ gì như vậy thần bí lưu nham cười lạnh một tiếng đừng làm cho người phát hiện là chúng ta người yên tâm đi ta làm cho bọn họ xuyên thương độ quần áo dùng cũng đều là thương độ vũ khí liền tính bị phát hiện mọi người cũng chỉ sẽ tưởng thương độ người lẻn vào cũng không sẽ hoài nghi đến chúng ta trên người lưu nham vừa lòng gật đầu lúc này đây hắn muốn cho tá sát vừa mất phu nhân lại thiệt quân tá sát một đường tâm đều mau nhắc tới cổ học nhi Mắt thấy cửa thành liền ở trước mắt, hắn có chút kích động, chờ đến đội ngũ ra khỏi cửa thành, mới chân chính nhẹ nhàng thở ra. Lúc này hắn đại bộ đội nhân mã chỉ sợ đã ở phú sát nhị chỉ thị hạ mai phục tại Hoàng Lang Sơn, chỉ cần làm đại pháo đi theo linh cứu thuận lợi xuống mồ, đợi cho đêm khuya tính lặng lúc sau, người của hắn liền lại đem đại pháo đào ra, trộm vận xoay chuyển trời đất chiều, hết thể liền đại công cáo thành. chương 331 ba đường nhân mã, hạ táng trong quá trình cực kỳ thuận lợi, Không có bất luận cái gì ngoài ý muốn trạng hướng phát sinh. Đang lúc hoàng hôn, đội ngũ liền bắt đầu lục tục hồi cung. Ta sát đám người sấn sấn người chưa chuẩn bị, thay bình thường dân chúng quần áo, sau đó thoát ly hồi cung nhân mã, trà trộn ở trong đám người chờ đợi trời tối đã đến. Thời gian thường thường là ở bức thiết chờ đợi trung trở nên dị thường thông thả. Ta sát tâm phủ khí táo nhìn mặt trời lặn cuối cùng một chút ánh chiều tà rốt cuộc biến mất ở trong trời đêm. Một tiếng hành động, mai phục tại quanh thân người liền từ bụi cỏ trung loại ra tới. Bởi vì hoàng lăng trên núi có chuyên môn thủ lăng người, cho nên tá sát trước hết cần đem những người đó giải quyết rớt. Nhưng này cũng không phải chuyện khó khăn lắm, rốt cuộc ai cũng không thể tưởng được hiển phi lúc này mới vừa mới vừa hạ táng sẽ có người tới đào mổ, cho nên khó tránh khỏi có lơi lòng địa phương. Tá sát tác mệnh hai người lặng lẽ lẻn vào, ở thủ lăng trong đám người ném khói mê đạn, không ra nửa khắc, những người đó đều rửa gần ngã xuống. Ha ha không thể tưởng được những người này cũng là đẹp chứ không xài được. tá sát kích động nhịn không được cười ha ha mang theo người một đường chiều lăng mộ chạy đi mà ở lăng mộ mặt khác hai bên lại phân biệt mai phục hai đám người bên trái chính là vô danh mang theo một đám người ở trống hốm bên phải còn lại là ban ngày bị gọi là lão nhị nhân xưng nhị ra người nghe được dần dần gần tiếng bước chân bên phải phương hướng trong đó một người thấp giọng nói nhị ra nơi này không ngừng chúng ta người tựa hồ còn có che giấu hơi thở nhị ra chiều bên trái phương hướng nhìn nhìn hư lạnh một tiếng không biết tự lượng sức mình, không cần phải xen vào bọn họ, làm các huynh đệ đều thu lại hơi thở, chúng ta chỉ chờ đồ vật đào ra, làm cho bọn họ trước đánh cái lượng bại cầu thương lại ra tay. Dứt lời, tất cả mọi người nín thở ngưng thần, nháy mắt đem chính mình hơi thở áp chế nhỏ nhất. Mà lúc này, vô danh cũng là ẩn ẩn nhận thấy được một cổ như có như không dao động, nhưng lại cẩn thận cảm giác thời điểm, kia cổ dao động cũng đã biến mất, giống như là chưa từng có tồn tại quá giống nhau. Hắn nghi hoặc nhìn bên phải phương hướng. Phía sau người liền nói, công tử, bọn họ tới. Vô danh hoàn hồn, lại đem sở hữu lực chú ý đều đặt ở tá sát đám người trên người. Có lẽ là bởi vì quá hưng phấn duyên cớ, tá sát thậm chí không có nhận thấy được này chung quanh còn có những người khác. Ngu xuẩn. Vô danh nhịn không được thầm mắng một câu, phân phó nói, làm chúng ta người đều tạm thời bất động, chờ đến đồ vật ra tới, lại ra tay. Làm tá sát người ra cu ly, hắn cũng mừng rỡ nhẹ nhàng. Thời gian chậm rãi qua đi, đại mùa hè. Trong bụi cỏ con mũi phồn đa nhưng những cái đó trồm hốm người thế nhưng như là không có cảm giác dường như, đối con mũi đốt chút nào không thèm để ý. Như thế đợi không sai biệt lắm hai cái canh giờ, mới thấy tá sát người nâng một đài màu đen đổ vật đi ra. Vô danh thấy thời điểm không sai biệt lắm, trầm giọng nói, động thủ. Nay trong ngáy mắt, bụi cỏ chung nhảy ra chừng hai ba mươi người, thả các thân thủ đều bất phàm. Tá sát đầu tiên là hoảng hốt, chợt biết là có người tới đoạt đồ vật, lập tức lớn tiếng nói, ngăn lại bọn họ người của hắn chia làm hai bát đại bộ phận đều đi đối phó vô danh mang đến người dư lại một bộ phận nhỏ tác phụ trách nâng đại pháo tốc tốc lui lại chỉ cần hạ hoàng lang sơn dưới chân núi liền có chi viện người vô danh võ công không yếu liền chủ động quấn lấy tá sát dư lại người tác cùng những cái đó thiên triều binh lính đánh nhau lên yên tĩnh bầu trời đêm đao kiếm va chạm thanh âm cùng đám người hò hét gạo giống thanh âm có vẻ thực lành lót nhị ra nhìn hai đám người người đều có chút sức cùng lực kiệt là lúc mới nghiêm nghị một tiếng ra tay chỉ một thoáng đuổi cỏ trung lại nhảy ra 10 người tới nhân số thượng tuy rằng rất ít nhưng những người này hành động giống như là bị khống chế người ngẫu nhiên giống nhau cực kỳ nhất trí hơn 10 người hình thành kín không kẽ hở phòng vệ cùng sắc bén công kích gồm thâu chân hình thế như trẻ tre nhanh chóng đem vô danh cùng tá sát người đánh kế tiếp bại lui vô danh nhớ tới vừa rồi kia nháy mắt hắn tưởng ảo giác hơi thở ám đạo một tiếng đại ý mắt thấy hắn mang lại đây người sở thừa không nhiều lắm biết hôm nay đã không có cơ hội liền lập tức làm ra lựa chọn Hắn quát, chết, dư lại mấy người cũng không ham chiến, nhanh chóng bước ra, bởi vì không ai truy kích, mấy tức chi gian liền biến mất ở núi rừng. Tá sát lại không thể như thế quyết đoán, hắn nghĩ đến chính mình vì này tôn đại pháo trả giá nhiều như vậy, mắt thấy liền phải thành công, lại nửa đường sát ra cái trình rào kim tới, hắn có thể cam tâm sao. Hắn móc ra trong lòng ngược đạn tín hiệu, cũng mặc kệ có thể hay không đem chung quanh phụ trách tuần tra kiểu u binh lính dẫn lại đây, dùng sức lôi kéo. Đen nhánh bóng đêm tiếp theo đoàn lửa đỏ hỏa cầu sông lên không trung, cuối cùng phát ra phanh mà một tiếng vang lớn, bừng tỉnh trong rừng ngủ say điều thú. Nhị ra ánh mắt đông chốc lạnh lùng, lạnh lùng nói, nhanh chóng giải quyết bọn họ. Chỉ thấy vốn dĩ có tự trận hình đột nhiên chia 5 xẻ bảy mở ra, mỗi người hơi thở nháy mắt bạo trướng, như sắt thần giống nhau, ở đao quang kiếm ảnh trung, càng ngày càng nhiều thiên triều người ngã vào vũng máu chung Thái tử, chúng ta không phải bọn họ đối thủ, chạy nhanh đi thôi. Có người lôi kéo tá sát chuẩn bị lui lại. Tá sát lại là hận chết trước mắt này đàn hắc y dẻ nhân, giận dữ hét, chúng ta người đâu, như thế nào còn chưa tới. Nhị gia ha ha cười, ngươi nếu là đang đợi dưới chân núi đám kia tiểu lâu lâu, ta đây nói cho ngươi, có thể không cần chờ, bởi vì bọn họ đã toàn bộ đi gặp Diêm Vương ra. Tá sát trừng đỏ mắt, hét lớn một tiếng, ta liều mạng với ngươi. Nhưng mà còn không đợi hắn tới gần, nhị gia thân hình chật lóe, như quỷ mị giống nhau xuất hiện ở tá sát phía sau. phiếm hàn quang sắc bén dao nhỏ liền hoành ở tá sát trên cổ, hung tận nói, thức thời, chạy nhanh rời đi, ta còn có thể tha cho ngươi bất tử, nếu không, ta không thể không quản ngươi có phải hay không thiên triều thái tử. Tá sắt trong lòng hung hăng run lên, đối phương nếu biết thân phận của hắn, còn có thể như thế không đem hắn để vào mắt, hắn biết, nếu là lại tiếp tục dây dưa đi xuống, chỉ có đường chết một cái. Tuy rằng không cam lòng, nhưng rốt cuộc mệnh mới là quan trọng nhất, hắn chậm rãi gật đầu, cắn răng nói, ngươi thả ta đi. ta bảo đảm sẽ không trở về dù sao đại pháo đã bị người của hắn trước nâng hạ sơn hắn chỉ có thể âm thầm cầu nguyện hy vọng trên đường không có bị những người khác chặt lại nhị ra lại như là biết hắn tâm tư dường như cười ta ác cảm ơn các ngươi giúp ta đem vật kia vận ra tới nhưng thật ra tỉnh ta không ít công phu ta sát hàm răng cắn khanh khách rung động hận không thể đem người này bẩm thây vạn đoạn đêm nay ánh trăng không tốt lắm chỉ có một tiểu nguyệt nha treo ở không trung nôn mộ khoanh tay mà đứng xanh thẳm sắc áo gâm dưới ánh trăng có vẻ càng thêm quặn cũ ẽ, cao ngạo bóng dáng nhìn qua đạm mạc mà làm người không dám tới gần võ thanh đi lên trước nói các chủ nhị ra truyền tin tức lại đây đại pháo đã ở đi hướng nguyên cơ cắt trên đường nôn mộ ừ một tiếng vạn sự đều có khả năng làm cho bọn họ không cần thiếu cảnh giác đừng ở cống ngầm thiên thuyền võ thanh chắc tay thuộc hạ minh bạch thiên tối rồi tờ mờ sáng thời điểm tá sát mới vẻ mặt lệ khí trở lại cầm dương cung vì không bị người hoài nghi Phú sát nhị cũng không có đi theo đi, mà là nôn nóng ở Cẩm Dương cung đợi một đêm cũng chưa ngủ. Tá sát mới vừa một hồi tới, hắn liền gấp không chờ nổi truy vấn nói, thế nào? Thành công! Chính là nhìn đến tá sát sát mặt, hắn liền biết tình huống khẳng định không hảo, quả nhiên, nghe xong tá sát nói, hắn dại ra ngồi ở trên ghế, lẩm bẩm nói, xong rồi, lần này ra tới mục đích không có đạt thành, trở về nên như thế nào cùng Hoàng Huynh công đạo? Tá sát hung hăng một phách cái bàn. Nếu không phải nửa đường sắt ra hai đạo nhân mã, đại pháo lúc này khẳng định ở xoay chuyển trời đất chiều trên đường. Phần 109 Phú sát nhĩ cao mày, ta lần này hành động cơ mật, như thế nào sẽ có hai đạo nhân mã? Nhưng thấy rõ tới hai đám người đều là ai? Ta sát cẩn thận tiếng vọng đêm qua tình hình, trước xuất hiện kia người qua đường, võ công con đường cùng hầu hạ vũ khí, đều rất muốn thương độ. Ta hoài nghi thương độ cũng được đến tin tức, mặt sau ra tới kia một đám người, ta lại nhìn không ra bất luận cái gì tên tuổi tới. phân không rõ là ai phú sát nhĩ liên tục thở dài đáng tiếc mắt thấy đến miệng thịt mỡ liền như vậy không cánh mà bay còn tổn thất như vậy nhiều người hoàng huynh lần này nhất định phải nổi trận lôi đình tá sát hư hai tiếng sợ cái gì hắn cho rằng chỉ là mang một tôn đại pháo trở về là được cùng với đem kia cổng kình thành phẩm trộm đi ra ngoài không bằng chúng ta nghĩ cách trộm được chế tác phương pháp chẳng phải là nhất lao vĩnh giật phú sát nhĩ ngẫm lại cảm thấy có đạo lý lại vui vẻ nói đúng vậy Ta này quính lên cũng liền đã quên, cùng với đem đại pháo vận trở về, chúng ta còn không bằng tìm được luyện chế phương pháp. Hai người lại bắt đầu thương lượng muốn như thế nào mới có thể được đến đại pháo chế tác phương thuốc. Hạ lâm triều, đoạn hành vội va đi vào trường tồn cung, Lưu Chiêu còn ở hôn mê chung, hắn là lại đây tìm Lưu Huyền. Thái tử, không hảo. Đoạn hành tiến điện liền vội la lên. Lưu Huyền mày hơi hơi một túc, ra chuyện gì như vậy hoảng loạn. Đoạn hành hít sâu một hơi, mới run rẩy nói, dương nhất các bên trong đồ vật Không thấy. Cái gì? Lưu huyền hoác đứng dậy, trong tay chén thuốc bùn một tiếng rơi trên mặt đất, phát ra chói thai thanh âm. Đoạn hành lập tức quỳ xuống, thỉnh thái tử giáng tội, vi thần đã là phụ trách dương nhất các hết thảy, hiện tại đồ vật không thấy, đều là vi thần trông giữ bất lực, vi thần cao nguyện bị phạt. Lưu huyền ngơ ngác đứng ở tại chỗ, nửa ngày đều không có phản ứng, đại pháo là lưu chiêu tâm huyết, chính là hiện tại, nói không thấy đã không thấy tâm hơi, nếu là làm lưu chiêu biết, chẳng phải là phải làm tức thở Hắn sợ hãi nhìn còn ở hôn mê trung lưu chiêu liếc mắt một cái, thấp giọng nói, ngươi ra tới đáp lời. Sau đó dẫn đầu đi ra ngoài. Đoạn hành đứng dậy, vội vàng theo đi ra ngoài. Đi vào không người thiên điện, lưu huyền trầm giọng hỏi, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Dương nhất các thủ vệ nghiêm ngặt, liền chỉ rồi bỏ nếu muốn phi đi vào đều khó, như vậy đại đồ vật, như thế nào có thể nói không thấy đã không thấy tâm hơi. Đoạn hành lại lần nữa quỳ xuống, liên tục thở dài ảo não, đều do vi thần, hôm qua hiển phi hạ táng. Vi thần liền làm đại gia tạm thời nghỉ ngơi một ngày, nhưng cũng không có ra dương nhất các, lại không biết vì sao, hôm nay buổi sáng liền phát hiện, đại pháo không cánh mà bay, hiện trường không có lưu lại bất luận cái gì manh mối, vi thần hỏi thủ vệ người, lại nói là. Hắn dừng một chút, mới tiếp tục nói, lại nói là hôm qua sớm tới tìm một đám xa lạ người, mang theo hoàng thượng thánh chỉ từng vào dương nhất các. Lưu huyền đôi mắt đông chốc chừng lớn, không dám tin từng nói, sao có thể. mươi 332 lại lần nữa lợi dụng. Lưu Chiêu đã liên tục hôn mê có 3 ngày, sao có thể sẽ viết Thánh Chỉ. Lưu Huyền không dám tin tưởng nói, sao có thể, Phụ Hoàng đã mấy ngày cũng không tỉnh táo lại, này Thánh Chỉ lại là từ đâu mà đến. Nói cách khác, chính là có người giả truyền Thánh Chỉ. Lưu Huyền không dám đi xuống tưởng, ai sẽ ăn gan hù mật gấu, thế nhưng liền Thánh Chỉ đều dám giả truyền, mấu chốt là còn không có người phát hiện. Ngọc Tỷ, Hắn đột nhiên kinh giác, bước nhanh đi vào trường tồn cung, thấy Ngọc Tỷ còn ở Lưu chiêu gối đầu bên cạnh. Mới nhẹ nhàng thở ra, còn hảo Ngọc Tỷ ở, nói như vậy, chính là có người lấy trộm Ngọc Tỷ. Đoạn hành đi theo hắn phía sau, trầm giọng nói, Thái tử, xem ra là có người hôm qua tư xông vào, chỉ là vi thần đã hỏi qua thị vệ, ngày hôm qua cũng không có phát hiện bất luận kẻ nào tiến vào quá. Lưu huyền trầm tư một lát, hôm qua hiền phi hạ táng, trong cung hỗn loạn, sấn người chưa chuẩn bị tiến vào cũng không phải không có khả năng, chỉ cần tra ra rốt cuộc là ai xông vào, liền nhất định có thể truy tung đến đại pháo manh mối. vi thần lập tức liền đi cha đoạn hoành nói lưu chân tự trở lại đức dương cung sau liền vẫn luôn lo lắng sốt ruột liền cửa phòng cũng không dám ra hiện tại hồi tưởng lên mới cảm thấy nghĩ mà sợ nếu là bị phát hiện hậu quả sẽ như thế nào nàng căn bản vô pháp tưởng tượng nàng đứng ngồi không yên lại tâm hệ tá sát không biết hắn tìm được nhận không có nếu là tìm được rồi này hết thẻ cũng cuối cùng là có hồi báo toại nghị nghĩ đứng dậy nói vân quyển ta đi ra ngoài một chuyến ngươi không cần đi theo vân quyển sợ tới mức sắc mặt trắng bạch mở ra hai tay ngăn lại nàng công chúa ngài muốn đi đâu nhi nô tỉ bồi ngài đi lần trước lưu chân ở nàng mí mắt phía dưới biến mất tuy rằng người sau cuối cùng bình yên vô sự đã trở lại nhưng vạn nhất xảy ra chuyện gì nàng chính là có 10 cái đầu cũng không đủ chém a lưu chân mày liễu một dự nàng la lặng lẽ đi gặp tá sát nếu là làm vân quyển đã biết khẳng định lại không thể thiếu một trận lải nhải. còn muốn nói cho thôi thị nàng lạnh lùng nói ta chính mình đi ngươi liền ở trong phòng đốc Ai nếu là tới? liền nói ta ở nghỉ ngơi, bất luận kẻ nào không chuẩn quấy giày. Nếu là làm mẫu phi biết ta đi ra ngoài, ta bắt ngươi là hỏi. Vân Quyển vẻ mặt đưa đám, công chúa, kia ngài tốt xấu muốn nói cho nô tỷ. Ngài đi chỗ nào à, vạn nhất nương nương lại đây, nô tỷ không ngăn lại, cũng hảo có cái cách nói. Lưu chân nghĩ nghĩ, tư tịch khố, ta đi tư tịch khố xem văn tỷ tỷ. Sau đó cũng không đợi Vân Quyển nhiều lời, lập tức đi ra ngoài. Không có thể được đến đại pháo. Giang Sát vẫn luôn buồn bực không vui, nhìn cái gì đều không vừa mắt. Tính tình cũng bạo chướng rất nhiều, cả ngày đều chui đầu vào trong phòng không biết tưởng chút cái gì. Lưu Chân đi vào Cẩm Dương cung, vui đầu liền hướng bên trong hướng. Cửa thị vệ bội đao hành ở lộ trung ương. Quát lớn nói, người nào dám xông loạn Cẩm Dương cung, ngươi có biết nơi này trụ chính là ai? Lưu Chân kinh ngạc nhìn cái này, ngày hôm qua còn đối nàng cúi đầu không lưng thị vệ, không cấm cả giận nói, trợ to ngươi mắt chó nhìn xem ta là ai, liền ta cũng dám ngăn đón. ngươi là chán sống có phải hay không kia thị vệ hiển nhiên là biết lưu chân, chỉ là tá sát phân phó qua nếu là lưu trần tới cần phải muốn cản ở ngoài cửa hắn cũng không có biện pháp chỉ có thể hừ hừ hai tiếng lô mùi hướng lên trời ta quản ngươi là ai nơi này trụ chính là chúng ta thiên triều minh chủ kiểu ưu hoàng đế nói nếu là không có minh lớn lên phân phó bất luận kẻ nào muốn xâm nhập đều là không có khả năng ngươi vẫn là nhanh lên đi thôi nếu là minh chủ trách tội xuống dưới đến lúc đó có ngươi dễ chịu bị một cái thủ vệ thị vệ diêu võ dương oai lưu chân khí thẳng dầm chân đơn giản đứng ở cửa hô lớn tá sát tá sát người đi ra cho ta phòng trong tá sát nghe được lưu chân thanh âm tức khắc giận sôi máu một phen sốc cái bàn phẫn nộ đứng dậy liền phải đi ra ngoài phú sát nhĩ lại lúc này đi vào tới ngăn lại hắn nói thái tử ngươi đừng xúc động chúng ta phải dùng đến nàng địa phương còn nhiều nữa lúc này không thể đắc tội nàng tá sát hừ hừ hai tiếng phiền nhân nữ nhân dịu dít thật hận không thể rút nàng đầu lưỡi làm nàng rốt cuộc vô pháp nói chuyện phú sát nhĩ trấn an vô vô bờ vai của hắn thái tử nhất định phải nhẫn lại chờ chúng ta trở lại thiên triều đến lúc đó ngươi muốn như thế nào đều tùy ngươi chỉ là hiện tại ngươi còn muốn đi ra ngoài trông thấy nàng tá sát không kiên nhẫn thoái một ngụm vung ống tay háo đi ra ngoài lưu chân đang muốn miệng vỡ hô to liền thấy tá sát đi ra trên mặt mang theo ấm áp cười nàng trên mặt vui vẻ chật lại bĩu môi trừng mắt kia thủ vệ người trạng cáo nói tá sát Ngươi người không cho ta đi vào, thế nhưng còn dám đối ta vênh váo tự đắc. Ta sắt trong lòng Nga. Một tiếng, nhìn kia thủ vệ người, không khỏi phân trần đối người bên cạnh phân phó nói, đem hắn kéo xuống đi loạn côn đánh chết. Kia thủ vệ sợ tới mức lập tức quỳ xuống đất xin tha, lại bị hai cái mặt vô biểu tình người liền lôi túm mang theo đi xuống. Lưu chân dại ra nhìn ta sát, bên hai còn truyền đến kia thủ vệ thê lương tiếng kêu thảm thiết, nàng không tự giác run run, nói, hắn cũng chỉ là không nhớ rõ ta bộ dáng. Không cần thiết loạn côn đánh chết đi." Ta sát khỏe miệng treo lên một cái lạnh băng độ cùng, hắn không quen biết công chúa, nên chết. Lưu Chân nhìn trước mắt cái này cười sán lạ, nói ra nói lại lệnh người trong lòng run sợ người, lần đầu tiên cảm thấy hắn lạ như thế xa lạ. Ta sát cũng nhận thấy được chính mình nói quá mức máu lạnh, lập tức đôi nổi lên tươi cười, ta nói dỡn, chỉ là làm hắn đi lánh phạt mà thôi, công chúa yên tâm, sẽ không thật muốn hắn vậy. Lưu Chân trầm ngâm nửa ngày, mới gật gật đầu, lại nghĩ tới chính mình hôm nay tới mục đích liền hỏi nói, nhẫn tìm được rồi. tá sát thở dài, lắc đầu, hôm qua ta căn bản chưa tiến vào quá. hoàng thúc đã quyết định, 5 ngày sau chúng ta xuất phát xoay chuyển trời đất chiều. lưu chân kinh ngạc khó hiểu, ta thánh chỉ đều cho ngươi lấy ra tới, ngươi vì sao không đi vào 5 ngày sau liền xuất phát, kia đi thiên triều không có nhẫn làm sao bây giờ? tá sát khó xử nhìn nàng, ta cũng không có biện pháp, ra một chút tiểu ngoài ý muốn, công chúa, là ta cô phụ ngươi. lưu chân không thuận theo, hông hốc mắt nói. Không được, nếu là tìm không thấy nhẫn, ta đây gả qua đi nếu là đã chịu khi dễ làm sao bây giờ. Nếu không ngươi lại vào xem. Tá sát nghi nghĩ, lắc đầu, lại đi vào cũng không có gì dùng, rốt cuộc muốn tìm được nhẫn cung cấp với biển rộng tìm kim, không bằng như vậy, ngươi dẫn ta đi trường tồn cung, ta tự mình cấp hoàng thượng cầu tình, làm hắn cho phép ta tiến dương nhất cách như thế nào. Lưu chân mặt người, phù hoàng vẫn luôn đều hôn mê bất tỉnh, liền tính ngươi đi, cũng không nhất định có thể nhìn thấy hắn, nói nữa. Loại sự tình này không phải cầu hắn là có thể hành, hắn nhất định sẽ không cho phép ngươi đi vào. Ta sắt mất mát rũ đầu, thật lâu sau, mới miễn cưỡng cười, không sao, nếu thật sự không có biện pháp, ta cũng không bắt buộc, dù sao nhẫn là ta đánh mất, không liên quan chuyện của ngươi, trở về lúc sau cùng lắm thì bị phụ hoàng đánh một đốn đóng lại mấy ngày, cũng không có gì trở ngại. Lưu chân lại không đành lòng, mày níu chặt, chuyện này ngươi làm ta hảo hảo ngẫm lại. Ta sắt cũng không ép nàng, làm nàng suy xét hảo lại cho chính mình hồi đáp. lại tự mình tặng nàng rời đi lưu chân cũng không có vội vã hồi đức dương cung mà là đi tư tịch hố nàng hiện tại là mờ mịt một mảnh không biết như thế nào cho phải chỉ có thể cầu a văn hỗ trợ tư tịch hố nội a văn đưa cho lưu chân một ly trà cười hỏi xem công chúa vẻ mặt vẻ khó xử là gặp được chuyện gì lưu chân không dám cùng nàng nói thành thật lời nói chỉ có thể nói bóng nói gió nói văn tỉ tỷ, ngươi nói nếu là ngươi thích người gặp được việc khó ngươi sẽ bất kể hậu quả giúp hắn sao A văn nghĩ nghĩ này còn muốn xem là chuyện gì nếu nói bất kể hậu quả bang đó là không có khả năng rốt cuộc trên đời này không phải ai ly li ai liền sống không được nếu là trả giá đại giới quá lớn ta tình nguyện từ bỏ đây là nàng tình yêu xem không phải mù quáng không có phương hướng cũng sẽ không hoàn toàn quên mình đầu nhập tương phản nàng có thể rất bình tĩnh tự hỏi tình yêu cùng hiện thực quan hệ này khả năng cũng là nàng sống gần 30 năm linh hồn sở vô pháp thay đổi sự đi lưu chân lại không hiểu ở nàng xem ra nếu yêu nhau, kia vì đối phương làm bất luận cái gì sự đều là có thể, vì cái gì A Văn còn muốn do dự đâu. A Văn cười nói, công chúa kỳ thật không cần hỏi nô tỳ ngài trong lòng không phải có đáp án sao. Lưu chân giật mình, hiểu được, đúng vậy, nàng vừa không đồng ý A Văn cái nhìn, trong lòng đã là có chủ ý, liền đứng dậy nói, Văn tỷ tỷ, ta biết như thế nào làm. A Văn biết nàng đã hạ quyết tâm, hơn nữa nàng nếu có thể tới hỏi chính mình chủ ý, nói vậy kia sự kiện cũng không phải chuyện đơn giản. nàng sợ lưu chân làm ra hồ đồ sự liền khuyên đủ công chúa mọi việc suy nghĩ kỹ rồi mới làm có đôi khi bằng cảm tình xúc động nói sẽ tạo thành vô pháp đền bù sai lầm lưu chân gật gật đầu trong lòng lại cảm thấy bất quá là làm tá sát thấy một mặt phụ hoàng hẳn là ra không được cái gì đại sự huống chi không thấy được lưu chiêu chính là tỉnh lưu chân đi rồi vô ưu đi ra nói dương nhất các bên trong đồ vật đã bị người trộm vận đi ra ngoài a văn lừ một tiếng cũng không có có vẻ nhiều ngoài ý muốn vô ưu không cấm hỏi ngươi chẳng lẽ biết là ai a văn nhìn phiêu phủ ở trên mặt nước lá trà chầm tư một lát mới chậm rãi mở miệng ta sát hẳn là sẽ lợi dụng thất công chúa ngươi mấy ngày nay không cần đi theo ta giúp ta nhìn công chúa đi vô ưu nghĩ đến cái kia tùy hứng lưu chân, không kiên nhẫn nói nàng sinh tử cùng ta không quan hệ vô ưu a văn bình tĩnh nhìn hắn mắt to chớp trong ánh mắt là không tiếng động khẩn cầu vô ưu nhắm mắt thở dài một tiếng ta chỉ xem nàng hai ngày hai ngày là đủ rồi Nhìn xem nàng đều làm chút cái gì? A Văn nhếch miệng cười. Dừng một chút, nàng vẫn là hỏi dò. Vô ưu, ta hỏi ngươi sự kiện nhi. Vô ưu nhìn nàng. Ngươi có phải hay không nhặt được quá ta một chương bức họa?" A Văn nói thẳng hỏi. Vô ưu khỏe miệng chịu chịu. Hắn liền biết A Văn nhất định sẽ hỏi. Chỉ là không nghĩ tới cách thời gian dài như vậy. Hắn ho nhẹ hai tiếng, chuẩn bị liều chết không nhận, không biết. A Văn hồ nghi nói, không có khả năng à, luôn mộ nói là từ ngươi chỗ đó bắt được. Ngươi lúc ấy là như thế nào nhặt được ta bức họa Vô ưu quay mặt đi, mặt đã không tự giác hồng lên, cũng may hắn làn da vốn chính là tiểu mạch sắc, cũng nhìn không ra mặt đỏ, ra cửa cửa nhặt được, nhìn giống ngươi, liền vẫn luôn thu, sau lại tưởng cho ngươi, lại đã quên. A văn nga một tiếng, không có tiếp tục truy vấn, lại lâm vào trầm tư. mươi 333 sắc mặt bại lộ. Lưu chân mới vừa tiến Đức Dương cùng đại môn, thôi thị vừa lúc nên diện đi tới, hỏi, đi đâu vậy? Vân quyền đâu? lưu chân ha hà hai tiếng đi tìm văn tỷ tỷ chơi vân quyển không thoải mái ta làm nàng trước nghỉ tạm một ngày mẫu Mộ phi đây là muốn đi đâu nhi thôi thị không nghi ngờ có hắn thở dài đi trường tồn cung nhìn xem người phụ hoàng lưu chân ánh mắt bông chốc sáng ngời lập tức kéo thôi thị tay nước nở nói mẫu phi ngươi cũng mang ta đi đi ta cũng muốn đi xem phụ hoàng mắt thấy ta liền phải đi thiên triều nếu là nhìn không tới phụ hoàng hảo lên ta liền tính gả đi ra ngoài cũng sẽ lòng có bất an thôi thị nghĩ Liên nói, vậy ngươi trở về đổi thân nhi xem y ta chờ ngươi. Lưu chân cao hứng trở về thay quần áo, sau đó mới cùng thôi thị đi trường tuần cung. Mấy ngày không thấy, lưu chiêu khí sắc càng ngày càng kém, hốc mắt hám sâu, khô gầy chỉ còn lại có da bọc xương giống nhau, xem đến lưu chân nước mắt chảy ròng. Phụ hoàng như thế nào sẽ bệnh thành như vậy? Lưu chân nghẹn ngào nói, thôi thị cũng nhìn không được lau nước mắt, liên tục thở dài, ngươi phụ hoàng tuổi cũng lớn, hơn nữa cả ngày làm lụng vất vả. thể xác và tinh thần mỏi mệt, thái y lìa cũng nói, chỉ cần có thể chịu đựng trong khoảng thời gian này, chậm rãi liền sẽ hảo lên. lời nói lại là an ủi lưu chân, thái y lìa cũng nói qua, nếu là chịu không nổi tới, chỉ sợ quá không được năm, nàng không nghĩ làm lưu chân xuất giá phía trước khóc sướt mướt. lưu chân lôi kéo lưu chiêu tay, nhìn kia có thể cộm đến thịt đau khô khóc tay, khóc rối tinh rối mù, phù hoàng, ngài hảo hảo nghỉ ngơi, ngày mai ta lại đến xem ngài. lại quay đầu lại đối thôi thị nói, mẫu phi. Ta ngày mai còn có thể lại đến xem phụ hoàng sao. Thôi thị yêu thương sờ sờ năng đầu. Như thế nào không thể, ta chờ lát nữa cấp thủ vệ nói, ngày mai có thể lại đây. Không ngăn cả người đó là. Lưu Trân trong mắt một mặt vui mừng hiện lên. Rời đi trường tôn cung, thôi thị làm Lưu Trân đi về trước, nói chính mình muốn đi Vinh An cung nhìn xem hoàng hậu. Lưu Trân vừa lúc muốn tiện thể nhắn cấp tá sát, liền vô cùng cao hứng một mình rời đi. Quan Trấn bân đám người tuy rằng một lần nữa trở lại trên triều đình. nhưng là người sau đối lưu chiêu trong lòng có hoán khí đối lưu huyền lại không tán thành hắn là quyền cao chức trọng nguyên lão lực ảnh hưởng tự nhiên không cần những người khác cho nên phàm là hắn hử hử hai tiếng phía dưới những cái đó đại thần liền tính là có chuyện tưởng nói cũng không dám tùy tiện mở miệng lưu huyền có thể nào không biết đâu nhưng hắn hiện tại trừ bỏ binh quyền cũng không có thuộc về chính mình thân tín chỉ trừ bỏ một ít nguyên bản duy trì hắn lại bởi vì quan chấn bân từ giữa suối dục mà chậm rãi ruồng bỏ người của hắn Cho nên trong chiều duy nhất làm hắn tín nhiệm, liền chỉ có đoạn hành cùng viên kha hai người, ngày này, hắn đem hai người kêu lên hương đức cung, hỏi, hai vị ái khanh, bổn cung muốn đề bạt một ít tuổi trẻ đầy hứa hẹn người đi lên, các người nhưng có người tốt tuyển. Đoạn hành biết hắn là muốn bồi dưỡng chính mình thế lực, nghĩ nghĩ. Nhất nhất nói, Liêu Châu chi phủ lan cắt chính là cái hiếm có người được chọn, này tiền nhiệm ba năm tới, làm quan thanh liêm cương trực công chính. Thực chịu dân chúng kính yêu, thị nghiệp huyện chi huyện Đỗ Miểu cũng là không tồi. còn có hắn một hơi nói hơn 10 người ra tới cuối cùng lại tổng kết nói kỳ thật thời trẻ hoàng thượng liền phát giác trong chiều xuất hiện một đám tự xưng là là nguyên lão lại không đem hoàng thượng để vào mắt người liền mệnh vi thần âm thầm điều tra nghe ngóng tìm thích hợp có thể phân công nhân vật nhưng này đó cũng chỉ là vi thần phiến diện chi tử thái tử có thể sai người tiến đến khảo sát cuối cùng lại làm quyết định lưu huyền cảm thấy không tồi làm tiểu an tử đem tiến cử người đều nhớ kỹ sau đó lại làm hắn phái tín nhiệm người tiến đến khảo sát Cửa thái giám tiến vào thông báo nói thái tử thái tử phi lại đây lưu huyền trong mắt lẹ ra không kiên nhẫn liền nói buồn cung muốn xử lý chính vụ không có thời gian thấy nàng giả thị cũng đã bước hoa sen bước chân đi đến hoàn trách nói điện hạ trăm công ngàn việc khá vậy không thể vắng vẻ thần thiếp a thần thiếp đều mau không nhớ rõ điện hạ ngài bộ dáng nàng trong tay dẫn theo hộp đồ ăn nhìn đoạn hoành liếc mắt một cái đoạn hoành thức thời hành lễ vi thần cáo lui tiểu an tử mắt xem mũi quan tâm nhậm ngươi thấy thế nào Ta tự lù lù bất động, giả thị hoán hận chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, mới đưa hộp đồ ăn mở ra, điện hạ, thần thiếp làm ngài yêu nhất An phủ dung bánh cùng thủy tinh sủi cảo, ngài đã nhiều ngày đều ở hương đức cung ngủ, cũng không hồi thanh cung một chuyến, thần thiếp sợ này đó cung nữ thái giám hầu hạ không chu toàn, cố ý lại đây nhìn xem, lưu huyền chút nào không chịu tình, lạnh lùng nói, nếu biết buồn cung mấy ngày nay bận rột, về sau không có việc gì liền không cần lại đây, chờ phụ hoàng hảo, buồn cung gặp lại thanh cung. Giả thị ra bên ngoài lấy đồ vật động tác cứng đờ, cố nén trong lòng tức giận, càng thêm phóng thấp chính mình tư thái. Thần thiếp biết thái tử vội, cho nên ngày xưa không dám đến quấy rầy, hôm nay lại đây, chỉ là buổi sáng đi cấp mẫu hậu thỉnh an, hỏi thần thiếp, lúc này mới cảm thấy mấy ngày cũng chưa thấy điện hạ. Lưu Huyền rốt cuộc cũng không phải quá nhẫn tâm người, giả thị một mặt lấy lòng, làm hắn tuy rằng cảm thấy không kiên nhẫn, lại cũng không hảo lại bãi sát mặt, toại ngựa khi thoáng hòa hoãn chút, nhìn giả thị trong tay thủy tinh sủi cảo nói, lấy đến đây đi. Giả thị vui vẻ, chuyến lên sủi cảo cùng điểm tâm, lại múc canh, hầu hạ hắn dùng. Thừa dịp Lưu Huyền không có phòng bị, nàng mới chậm dai nói, điện hạ, vừa rồi lại đây thời điểm, thần thiếp nhìn đến tả đâu ngự sử quan đại nhân, phía sau cùng đều là trong triều phân lượng pha trọng đại thần, nhưng đi ngang qua Hương đức cung, lại không có đi vào tới, không biết là muốn đi làm gì. Lưu Huyền dừng một chút, hắn đối quan Trấn bân cũng là rất nhiều bất mãn, người sau đối hắn vô lễ bất kính làm hắn rất là bực bội, trầm giọng nói, ừ. Sớm muộn gì có một ngày, bổn cung muốn đem bọn họ này đàn lão sâu mọt đá rơi xuống. Giả thị trong mắt ý cười chợt lóe mà qua, điện hạ phải đối phó bọn họ có gì khó, những cái đó không biết tốt xấu đều là dựa vào ngài sinh tồn, nếu là đã không có ngài, bọn họ những cái đó ra quyến, còn như thế nào sống đâu. Lưu huyền hồ nghi nhìn nàng, có ý tứ gì? Giả thị nhẹ nhàng cười, điện hạ, thần thiếp cho rằng, những người đó sở di tiêu ngạo, bất quá là ỷ vào chính mình tư chất thâm hậu. Có thể hào động văn võ bá quan, cho rằng điện hạ ngài mới ra đời không dám dễ dàng đưa bọn họ thế nào. Chúng ta sao không dứt khoát ở trong cung thiết cái học đường, làm cho bọn họ trong nhà còn ở niệm học đều đưa vào cung đọc sách. Kể từ đó, chẳng những bọn họ muốn cảm tạ điện hạ ân điển, chúng ta cũng coi như là cầm bọn họ nhược điểm. Như vậy lượng bọn họ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thiết học đường. Lưu Huyền Lâm vào trầm tư, giả thị cái này đề nghị không thể nói không tốt. Dùng phương pháp này là có thể ở trình độ nhất định thượng ràng buộc trụ quan chấn bân đám người. Giả thị rời khỏi sau, hắn liền lập tức làm tiểu an tử nghiến át, bắt đầu nghị công văn. Hôm sau, Lưu chân sớm lên làm vân quyển cho chính mình trang điểm. Vân quyển khó hiểu, công chúa, ngại như vậy tỉ mỉ trang điểm, là muốn đi đâu nhi. Lưu chân cười hì hì không chịu trả lời, ngươi chỉ lo lộng là được, hỏi như vậy nhiều làm cái gì, cho ta chọn một mạc quần áo, trang sức cũng không cần quá hoa lệ, ta muốn điệu thấp lại như cũ mỹ lệ. đi thăm lưu chiêu khẳng định không thể xuyên quá hoa lệ có thể thấy được tá sát nàng lại không cam lòng xuyên quá bình thường điệu thấp xa hoa có nội hàm này nhưng khó xử vân quyển lưu chân xưa nay thích vui mừng nhàn sắc muốn tìm được một kiện thích hợp còn không hiện tục khí thuần tịnh quần áo thật đúng là không dễ dàng cuối cùng rốt cuộc tìm được một kiện nhã bạch cho nàng hay lại trải cái phi thiên búi tóc nhị hai viên minh nguyệt châu đại hết thể thu thập hảo sau thái dương đã ra tới vân quyển nghẹn miệng ủy khuất nói công chúa Ngài có phải hay không lại không chuẩn bị mang nô tỳ đi? Lưu Trân ha hả cười, ta là đi thăm phụ hoàng, tưởng một người cùng phụ hoàng trò chuyện, ngươi đi xem náo nhiệt gì. Sau đó cũng không đợi Vân Quyển tiếp tục oán giận, liền ra cửa. ở trường tồn ngoài cung chờ tới rồi một thân thái giám phục tá sát, Lưu Trân cười nói ngã trước ngã sau, ở tá sát rốt cuộc lộ ra ảo não chi sắc khi, nàng mới thu liêm chút, chạy nhanh đi thôi, hy vọng hôm nay phụ hoàng có thể tỉnh lại, nếu là không tỉnh, chúng ta liền chạy nhanh ra tới. Tá sát trong mắt hiện lên một mặt cười lạnh, không tỉnh mới hào đâu. Lưu chân thuận lợi đem hắn mang tiến vào trường tồn cung, bên trong chỉ có hầu hạ cảnh công công thủ. Tá sát ở lưu chân bên thai nhẹ giọng nói, làm hắn đi ra ngoài. Lưu chân ngần người, lại đoán sợ là tá phát hiện đến có người ở khó mà nói lời nói, toại liền đối với cảnh công công nói, ta tưởng cùng phụ hoàng nói nói mấy câu, ngươi trước đi ra ngoài chờ. Cảnh công công có chút khó xử, hoàng thượng còn không có tỉnh lại, công chúa nếu không đổi cái thời gian tới xem đi. lão nô đến thủ hoàng thượng. Ta sát trong lòng bực bội, không thể nhịn được nữa, nhanh chóng lắc mình đến cảnh công công phía sau, ngón tay một chút, người sau liền một đầu tài đi xuống. Lưu chân a một tiếng, kinh ngạc nói, ngươi làm gì? Hừ, này chết lao nhân không nghĩ đi ra ngoài, liền làm hắn trước ngủ một lát. Hắn trầm khuôn mặt đi vào lưu chân bên người, nhanh như tia chớp điểm ở nàng sau cổ chỗ. Lưu chân còn không có tới kịp kêu một tiếng, liền ngã xuống. Ta sát oán hận đá nàng hai chân, mới xoay người đi đến lưu chiêu mép dường to như vậy long sàng thượng lưu chiêu nhìn qua đã hơi thở thoi thoát, tá sát hừ lạnh một tiếng đôi tay nắm chặt hiện tại hắn chỉ cần một bàn tay lực đạo là có thể muốn này chết lão nhân mệnh nghĩ đến hắn đáp ứng lưu nham sự tức khắc liền khí chừng đỏ mắt nếu là lưu chiêu liền như vậy đã chết là có thể đủ làm kiểu ru lâm vào một mảnh trong hỗn loạn thậm chí có thể cho thiên triều nhân cơ hội này đem kiểu ru thu vào trong túi tá sát chậm rãi vươn tay ngừng ở lưu chiêu trên cổ phương do dự mà muốn hay không bóp chết hắn tính nhưng tưởng tượng đến chính mình hôm nay tới chủ yếu mục đích liền lại nhìn xuống một cái cửu u cùng toàn bộ thiên hạ so sánh với cái nào nặng cái nào nhẹ hắn cũng rõ ràng hiện tại chỉ cần tìm được đại pháo chế tác phương pháp hắn liền có thể trở về cùng phụ hoàng hảo hảo công đạo cũng không hưởng công hắn tới cửu u một chuyến như vậy tưởng tượng liền lại thu hồi tay sau đó bắt đầu ở trong phòng khắp nơi tìm tòi đi theo lưu chân vô ưu tránh ở chỗ tối trong tay một viên đá bắn ra vừa lúc đánh vào lưu chân sau cổ lưu chân ăn đau chậm rãi tỉnh lại vừa mở mắt liền nhìn đến tá sát ở phòng trong bận rộn không biết đang tìm cái gì nàng ngốc một cái trước mắt lẩm bẩm hỏi ngươi đang tìm cái gì muốn biết nha hoàn giữa đường càng nhiều xuất sắc động thái sao hiện tại liền mở ra hoại trạng điểm đánh phía trên bên phải hào lựa chọn tăng thêm bằng hữu trung tăng thêm công chúng hào tìm tòi oan chú ý công chúng hào không bao giờ sẽ bỏ lỡ mỗi lần đổi mới chương 334 phản hồi thiên triều